Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 11 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. À, mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và bạn nào có thể ủng hộ Phong để có thêm chi phí mua tác quyền bộ truyện này. Tác quyền bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình nhá, qua số tài khoản ngân hàng, ví Momo hoặc là PayPal. Tiến phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện này thì ở tập trước thì chúng ta đã thấy U Nguyệt công chúa đã bị mất tích và có để lại tương tư châu cho Vương Khả. Theo như suy đoán của đám người Vương Khả thì là do nhiếp diệt tuyệt đã dẫn đi. Vương Khả và Trương Chính Đạo đã cải trang rời rời Thiên Lang Tông để tì, đi tìm U Nguyệt công chúa. Theo chỉ dẫn của Từng Tư Châu Tuy nhiên trên đường đi thì đã gặp đám người Trương Thần Hư chặn đường báo thù Bằng vào mưu kế của mình thì Vương Khả Đã dụ được đám người Trương Thần Hư Cùng đi đến Lăng Tiên Trấn Và có vẻ ở đây thì có màn giáp mặt Với cả đám người ma giáo Liệu rằng thì Vương Khả sẽ có mưu kế Như thế nào để có thể thoát được khỏi đám người Trương Thần Hư và có tìm được Úng Nguyệt Công Chúa Hay không thì mời các bạn vào tập truyện Ngày hôm nay nhé xin mời các bạn vào nghe tập truyện này Vương Đạo chí Tôn Tập 11 Làng Tiên Trấn Vương Gia Đại Trạch Vương Khả Trường Chính Đạo đưa mắt nhìn Trương Thần Hư Xách cái ghế rời đi Hai người liếc nhau Trước kia ăn ý ở trong nhé mắt Lại đạt thành trung nhận thức Vương Khả Cái mông của ngươi bị ngứa sao Bắt cái gì đây Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ hỏi Trường Chính Đạo mở miệng Lập tức dẫn tới hai đệ tử Kim Ô Tông chú ý Đều nhìn về phía tay của Vương Khả Vươn vào túi quần tựa như là đang gãi ngứa Nhưng Trương Chính Đạo vừa nói ra Tay của Vương Khả liền đường lại Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ tựa hồ có chút khẩn Trương nói Đúng vậy ta đang gãi đấy Nói xong tay của Vương Khả tiếp tục chuyển động Không đúng Trong túi của ngươi có đồ vật Một tên đệ tử Kim Ô Tông trợn mắt nói Không có Các ngươi nhìn lầm rồi Vương Khả khẩn trương nói Vương Khả Người đã là tù nhân Còn dám dỡ cho Móc vật trong túi ra Đại tử Kim Ô Tông trận mắt nói Không có vật gì Các người quá khẩn trương rồi ta có thể giấu cái gì chứ Vương Khả cười nói Ngâm một tiếng Đau ở trên cổ Vương Khả cứ vào thịt Hàn khí xuyên thấu qua làn da Để thân thể ánh cứng đỡ Móc ra Đại tử Kim Ô Tông kế lệnh lùng nói Không, không tiện Về mặt của Vương Khả khó xử Vương Khả không tình nguyện Trong nhà mắt đốt lên hiếu kỳ của hai đệ tử Kim Ô Tông Vương Khả càng không chịu Hai người càng hiếu kỳ Nhanh lên Bằng không ta cho người chảy chút máu đấy Đệ tử Kim Ô Tông kia trợn mắt nói Ta à. Về mặt Vương Khả không tình nguyện Nhưng Vương Khả vẫn rút tay ra Nắm đấm siết chặt Tựa như là trong nắm đấm có dấu thứ gì đó buông tay ra Đệ tử Kim Ô Tông kia lạnh lùng nói mặt mũi vương khả tràn đầy sâu khổ, làm sao cũng không tình nguyện. vương khả không chịu, đệ tử kim ô tông kia tự mình động thủ. ba một tiếng, đệ tử kim ô tông kia một tay cầm đau gác lên cổ của vương khả, một tay khác thì nắm cổ tay quán sư huynh, ta cầm cổ tay, người tới mở ra, nhìn xem hắn giấu thứ gì, chẳng lẽ còn muốn đánh đánh chúng ta? đệ tử kim ô tông kia trầm giọng nói. hai đệ tử kim ô tông, một cách kim đan cảnh, một cái tiên thiên cảnh. Thực lực đỡ mạnh hơn Vương Khả và Trương Chính Đạo Cỡ ép xuất thủ Vương Khả và Trương Chính Đạo tự nhiên không phản kháng đổi Được sư huỳnh Kim Đan Cảnh trầm giọng máy Sự huỳnh Kim Đan Cảnh Một tay cầm đao gác lên cổ Trương Chính Đạo Một tay cạnh tay của Vương Khả Tay của Vương Khả không động được Bị Kim Đan Cảnh kéo ra Ngón tay liền mở Hai đệ tử Kim Ô Tông dấn cổ lên nhìn Trong lòng bàn tay cái gì cũng không có Không Có một đoàn khí màu vàng sáng là chọc chân khí của Vương Khả. Đây là cái gì?" Một đệ tử Kim Ô tông mờ mịt hỏi. "Chỉ thấy chọc chân khí bằng tán bao phủ hai đệ tử Kim Ô tông." "Không đúng." Một đệ tử Kim Ô tông biến sắc, cảm giác không thích hợp. Đệ tử Kim Ô tông kia nhanh chóng kích hoạt cương khí chống cự, nhưng một đoàn khí màu vàng kia lại quỷ dị thẩm thấu qua cương khí, nháy mắt tràn vào trong lỗ mũi. "Khí độc sao?" Hai đệ tử Kim Ô tông cảm giác không thích hợp đã muộn Đoàn khí màu vàng vào mũi Trong nhé mắt bay thẳng lên óc. Oanh một tiếng Giống như là sấm xét giữa trời quang Nổ vang ở trong đầu hai người Thối Hai người làm sao có thể nghĩ đến Trên đời lại có cái mùi thối đặc biệt như vậy Trong nháy mắt Mặt cứng ngắc Linh hồn sôi trào Nước mắt giàn rủa, Đồng thời dạ dày Phiên giang đào hải oẹ một tiếng Hai người cơ hồ mất đi năng lực hành động Toàn thân run bày Giờ khắc này hai người đã quên đi tất cả Quên mình là ai Quên mình ở đâu Chỉ cảm thấy linh hồn muốn nổ tung Càng không nhớ rõ trong tay của đang cầm đau Chỉ cảm thấy mình rơi vào trong địa ngục vậy Quanh một tiếng Hai tiếng nổ mạnh Trường chính đạo vỗ lên đầu hai đệ tử kim ô tông Hai người liền ngất diều Vương khả công pháp của ngươi lợi hạn như vậy Ngươi truyền cho ta đi Ta bái ngươi làm thầy được không Trường chính đạo kích động nói Cút Vương khả trừng mắt mắng Vương khả Sao lúc trước ngươi không dùng cái chiêu này Lúc trước ứng phó Trương Thần Hư Khẳng định một châu chết địch Cần gì phải ra vẻ đáng thương đến bây giờ mới động thủ chứ Nói nhạc Lúc trước có 8 kim đan cảnh Chúng ta đánh á Trương Thần Hư có tác dụng gì Đến lúc đó còn không phải là bị kim đan cảnh khác loạn đao chém chết sao Vương Khả nhớ mày À đúng đúng Làm sao bây giờ Đi nhanh đi Trường chính đạo vội vàng nói Không thể đi cờ chính Mặc dù Trương Thần Hư có 20 đệ tử kim ô tông Nhưng hắn có một đám liên tiên hạc Bay ở trên trời giám thị Không thể quang minh chính đại đi Dưới chủ tọa có một địa đạo Chúng ta trui vào trong đó Vương Khả nói À đúng đúng <cười> Ta nói nhà này rời trống Vì sao còn để lại ghế Không giống tác vòng vắt cổ chảy ra nước của ngươi Nguyên lai là vì che dấu cái địa đạo <cười> Ta xem một chút Trường chính đạo kích động Nhào về phía một cái ghế Quả nhiên đẩy ghế ra Trường chính đạo phát hiện được cơ quan Mở cửa vào địa đạo gia tộc vương khả làm con chuột đầu thai sao? ở trong nhà mình còn có địa đạo, chu tiên chấn có, lang tiên chấn cũng có. trương chính đạo diễu cột nhảy vào trong địa đạo. thế nhưng trương chính đạo nhảy vào trong, lại không thấy vương khả theo tới. vương khả, người có đi không? trương chính đạo dối đầu ra thúc dục. thời điểm thúc dục, trương chính đạo mở to hai mắt, nhìn thấy vương khả nhanh chóng hái xuống vòng tay chứa vật của một đệ tử kim ô tông, đồng thời một cái tay khác vươn vào trong ngực móc ra một túi đựng đồ, còn mắt của trường chính đạo trừng tròn vo. vương cả người không trợn nghĩa. vừa nói trường chính đạo lập tức từ trong địa đạo nhào ra, đoạt tiếp một đệ từ kim ô tông hôn mê khác, Trắng trận vừa vết. đáng tiếc đây chỉ là đệ từ tiên thiên cảnh, không có vòng tay chữ vật, chỉ có một cái túi đựng đồ bên trong bảo bối cũng có hạn. vương cả người không trợn nghĩa, bọn họ là ta đánh ngất xỉu, một người một nửa, một người một nửa. Trường Chính Đạo vẫn nộ nói vương Khả không thèm để ý tới Trường Chính Đạo Mà bắt đầu cởi quần áo của cường giả Kim đan cảnh Ngươi làm gì? Hắn là nam nhân Ngươi thật là biến thái Lại muốn... Không đúng Ngươi có trọng y phục quán Quần áo quán là Pháp bảo Có thể mua bán sao? Mẹ nó vương Khả Cái này ngươi cũng nghĩ ra được Không được Cái này là của ta Đây là của ta Trường Chính Đạo vội vàng Lộ quần áo của đệ tử Kim Ô Tông trong tay mình Rất nhanh Hai người hoàn tất xử lý Sau đó nhìn vào trong địa đạo Trong địa đạo Trường chính đạo một đường hùng hùng hồ hồ Của trách Vương Khả Đồng thời hiểu lấy tình Động lấy lý Chờ đợi Vương Khả dù lòng thương Có thể chia đều tăng vật Nhưng nói tới tiền Vương Khả làm gì có lương tâm Có thể chia cho người ta không tệ rồi Ai bảo nguy không có ánh mắt Trách ai chứ Nếu không phải đánh không lại Có khả năng hắn sẽ không chịu chia chút nào Tiểu viện sát vách Trân Thần Hư ngồi ở trên ghế, đông đưa bạch phiến, mang theo các đệ tử kim ô tông, nhìn đám hắc y nhân, chuẩn xác mà nói là đường chủ áo đỏ. Vân Khả nói chỉ cần mang theo tím vật, đối phương sẽ giao tả ma, nhưng mà vạn nhất không giao thì sao? Trân Thần Hư cố ý biểu hiện ra kiêu căng, như vậy đối phương có lời gì hỏi thăm, mình có thể có vẻ ngạo khí lở đi, nhưng lấy đồ vật không thèm nói nhảm, chỉ một bộ trên cao nhìn xuống. Đám người Hắc Y Nhân ở đối diện quả nhiên phối hợp, cả đám đều trầm mặc. Trương Thần Hư thấy hiệu quả không tệ, tiếp tục lắc quạt giấy, mỉm cười nhìn đám Hắc Y Nhân. Giờ phút này đám Hắc Y Nhân đều nhìn Đường chủ áo đỏ. Đường chủ áo đỏ thấy Trương Thần Hư nắm chắc thắng lợi trong tay như thế, cho rằng Trần Thiên Nguyên khẳng định đã thập diện mai phục, trong lòng giận dữ, đồng thời càng thêm cẩn thận. Hai đội ngũ ai cũng không nói chuyện nhìn nhau như vậy. Trương Thần Hư cười nửa ngày, thấy người đối diện không có một chút phản ứng, thì hơi nổi giận. đám người này giống như cọc gỗ không nói lời nào, đang chờ ta mở miệng sao? chẳng lẽ tên vương khả của đám hiệu gì không nói? hỗn đản này, quay đầu lại xem ta có chừng trị người hay không. trong lòng trương thần hư bồn bực, các người hẳn biết rõ lý do ta tới, như vậy bây giờ có thể cho chúng ta chưa? trương thần hư trầm giọng nói, cho ngươi, ngươi muốn cái gì? đường chủ áo đỏ lạnh lùng hỏi. sau khi hỏi, đường chủ áo đỏ cũng cảm thấy rất ngợp. dù sao đám người trước mắt này đến quá đột ngột, có phải bản thân nghĩ sai rồi hay không? muốn cái gì? đương nhiên là chu ma công đức. các ngươi còn có cái gì? chân thần hư trầm giọng nói. mí mắt của đường chủ áo đỏ co giật. không sai rồi, nhất định là trần thiên nguyên phái tới. chu ma công đức. Hiện tại chính đạo cũng trực tiếp như vậy à? Trước kia còn hô một câu vì thương sinh trừ ma vệ đạo che giấu, Hiện tại ngay cả che giấu cũng không thèm che. Nói thẳng là lấy công đức rồi. Vậy các người chuẩn bị lấy bao nhiêu chua ma công đức? Đường chu áo đỏ thử thăm dò quyết tâm lần này của Trương Thiên Nguyên. Nói nhảm, đương nhiên là lấy toàn bộ. Trương Thần Hư mở miệng nói. Đám người này bị ta áp chế. Mình cứ phô trương thanh thế chẳng có vấn đề. <cười> Lấy toàn bộ Lấy toàn bộ sao Các người nghĩ hay thật Các người cho rằng có thể lưu ta lại sao Đường chủ áo đỏ lạnh lùng nói Người đương nhiên phải lưu lại Chẳng đã còn muốn đi theo ta lý khai Chúng ta chỉ cần điểm công đức Hôm nay chúng ta không tru ma Thì sẽ không đi Các người cho cũng phải cho Không cho cũng phải cho Đây là lời Trần Thiên Nguyên nói Trương Thần Hư lạnh lùng nói Tốt tốt tốt Đường chùa áo đỏ lạnh lẽo nói Như thế nào Các người còn dám ngỗ nghịch ý chí của Trần Thiên Nguyên Có phải các người quên thân phận của mình rồi hay không Trương Thần Hư trừng mắt Thời điểm Trương Thần Hư thu quạt xếp đứng dậy Đường chủ áo đỏ tưởng là tín hiệu động thủ Lập tức ra tay trước Đường chủ áo đỏ hung hăng Chủ bài phía Trương Thần Hư một cái Chúng ta tới là lấy hàng Ta đánh làm gì Trương Thần Hư choáng vắng cả kinh kêu liên Quanh một tiếng Trương Thần Hư bị đánh bay ra sau Đụng nát rất nhiều bức tường đập vào trên phố Động thủ Đường chúa áo đỏ ra lệnh Đám mắc y nhân cùng một chỗ rơi trường kiếm lên Chém về phía đại từ Kim Ô Tông Đám đại từ Kim Ô Tông cũng không nghĩ tới Người giam giữ tà ma sẽ bỗng nhiên động thủ Mình không phải là lấy tín vật ra rồi sao Các người không cho Thì đâu cần phải giết người diệt khẩu chứ Oanh một tiếng Trong nhà mắt song phương đại chiến đạo khí kinh khủng càn quét tứ phương Mà khí quần quận sông lên trời Tà ma Trân thần hư trang ngực thổ huyết bỏ dậy Kinh ngạc nhìn đám hắc y nhân kia Quanh một tiếng Đường chủ áo đỏ lại không có động thủ với đệ tử Kim Ô Tông Mà bỗng nhiên sông lên trời Thời điểm bay lên Quanh người đường chủ áo đỏ Hắc khí trùng thiên Giống như là mây đen bao trùm cả lang tiên trấn Trần Thìn Nguyên Núp trong bóng tối có tài ba gì Có dám lộ diện cùng bản đường chủ chiến một trận hay không Đường chủ áo đỏ giống to Trong tiếng giống Mũ sốc lên Quanh người tót ra hòa diễm quần cuộn, Khuôn mặt giữ tợn Toàn được đề phòng bốn phương Trong trước mắt Chân thần hư ngây cả người Làm sao có thể Quần ma loạn vũ Ở lăng tiên chấn đại chiến với chính đạo Trong lúc nhất thời oanh minh nổi lên bốn phía Ma khí ngập trời Làm cho chú tiên giả toàn chấn Quan tại mắt kinh ngạc Đường chủ áo đỏ hét lớn Cũng trong nhà mắt kinh động đến thiên lang tông Đại tử thiên lang tông nhìn thấy xa xa Ma khí trùng thiên Có ma đầu ở giữa không trung khiêu chiến trần thiên nguyên Lập tức phòng bế sơn môn của lăng thiên tông Nhanh Thông chi đại sư huynh Có tà ma sông sơn Là tà ma nguyên anh cảnh điều này có thể sao Hắn kêu chiến tông chủ Nhanh Toàn tông đề phòng Thông chi đại sư huynh Đại trận của thiên lang tông âm ầm vận chuyển Từng đạo lưu quang lấp lé phát ra Giữa không trùng đường chủ đỏ Quay đầu nhìn xung quanh Người đâu Trần thiên nguyên đâu ngươi ở nơi nào Có dám đánh với ta một trận không Giấu đầu lộ đôi có tài ba gì Người cũng muốn làm rùa đen rút đầu sao nơi xa trong sân môn của thiên lang tông Mộ dung đục quang được mời ra xa xa nhìn về phía đường chủ áo đỏ lang thiên chấn tông chủ ở trong sân môn tà ma thật to gan lại dám đến thiên lang tông tắt làm cản thiên nội chua ma trận toàn diện mở ra chua ma Mộ dung đục quang quát tiếng giống truyền tới lăng thiên chấn làm cho đường chủ áo đỏ sững sờ cái gì ta nghe được cái gì trần thiên nguyên không ở trong sân môn điều này làm sao có thể Trần Thiên Nguyên không ở trong sân môn Vừa rồi đám người kia là muốn làm gì Bọn họ không phải Trần Thiên Nguyên phái tới làm nhục chúng ta sao Muốn thập diện mai phục một kẻ hút gọn chúng ta sao Đây Đây là gian thế của Trần Thiên Nguyên Oanh một tiếng Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống Bay thẳng về phía đường chủ áo đỏ Đường chủ áo đỏ lấy tay đấm ra một quyền Oanh một tiếng Đạo thiên lôi kia bị đường chủ áo đỏ đánh nổ tung Tiếp tục Thiên lôi chu ma trận đừng có ngừng Tiếp tục đánh Mộ dung đục quang quát ầm một tiếng Có linh sơn của thiên lang tông trèo trống Thiên đôi tự nhiên là không cần tiền Nhanh chóng bay về phía đường chủ áo đỏ Trần Thiên Nguyên Người không dám đi ra Đường chủ áo đỏ quát ầm một tiếng Thiên đôi tiếp tục trùng kích Đường chủ áo đỏ cố gắng chống cự Thế nhưng với chống cự vừa giống Cũng không dẫn Trần Thiên Nguyên ra được Mẹ nó Đây là cái tình huống gì vậy Không phải nói thập diện mai phục sao Ta không phải là bị phát hiện sao Sao lại trở thành tự mình bại lộ Trên đường phố Trương thần hư nhìn tà ma Bị thiên lôi oanh kích Sớm đã há to miệng Mẹ nó vừa rồi mình ở trước mặt một tà ma nguyên anh cảnh Kêu gào muốn giết hắn Vương khả không phải nói Hắn là người giam giữ tà ma sao Sao bản thân lại trở thành tà ma Tên vương khả gạt ta Tên vương khả gạt ta Trương thần hư kịp phản ứng Lập tức kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh Sau khi đường chúa áo đỏ Oanh ngát mấy đạo thiên lôi cũng phản ứng Mẹ nó, thập diện mai phục cái quái gì chứ Căn bản không có Trần Thiên Nguyên Bản thân anh minh một đời Vì ma giáo khám phá bao nhiêu âm mưu của chính đạo Hôm nay lại bị một đám ma cả bông lửa gạt Một đám ma cả bông Dám gạt Chu Hồng Y ta, Các người chết chắc rồi Trong sấm chấp Đường trù áo đỏ, người mặt lên trời gào thét, Bộ dung đồ quang thì càng ngày càng kinh ngạc Hôm nay, ở đây thế nào Tà ma đã chủ động bại lộ cho chúng ta đánh Tà ma xâm lấn hiện tại đổi chiêu thức rồi sao? thiên đồi chu ma trận tăng lớn cường độ đánh cho ta từ tà ma nguyên anh cảnh còn có tà ma bình thường trong lang tiền trấn đều đánh chết cho ta đừng sợ lãng phí linh thạch dung cường độ lớn nhất mộ dung lục quang quát vâng ầm một tiếng ngoài tiên lang trấn vương cả và trương chính đạo từ trong địa bò địa đạo bò ra cách rất xa nhìn về phía lang tiền trận đây là tình huống thế nào thế ăn tết sao Nhiều pháo hoa như vậy Vương Khả kinh ngạc nói Đó là Chu Hồng Y Một trong tứ đại đường chủ dưới chứng ma tôn Sao lại là ma đầu kia chứ Trường Chính Đạo giật mình hoàng sợ nói Đừng nhìn nữa Lại nhìn không vớt được chỗ tốt đâu Chúng ta đi nhanh đi U Nguyệt Công Chúa vẫn còn chờ chúng ta cứu kìa Vương Khả kéo Trương Chính Đạo nhanh chóng lên đường Lưu lại một trận chính ma hỗn chiến Còn Vương Khả và Trương Chính Đạo Thì vỗ mông rời đi Lang Tiên Trấn, đại chiến tà ma xâm lấn Thiên Lang Tông đã kết thúc. Chủ yếu là Chu Hồng Y không phá nổi đại trận của Thiên Lang Tông, chỉ có thể bị động ăn Thiên Lôi Chu Ma trận công kích. Bị Thiên Lôi Chu Ma trận công kích ở trên sân nhà người khác, đương nhiên Chu Hồng Y không có tâm tư này. Chu Hồng Y vừa đi, đám tà ma còn lại cũng chạy trốn. Không trốn thì phải làm sao bây giờ? Đại lão Nguyên Anh cảnh đã đi, chúng ta đã bị động, ở lại tìm cách chết hay sao? Cuối cùng để lại lang tiên trấn tràn ngập phế tích Còn những đệ tử kim ô tông đang choáng váng trong đó nữa Cái này sao lại như vậy cơ chứ Ở phía xa Trong thiên lang tông Mộ dung lục quang đã điều động đệ tử đến lang tiên trấn điều tra Trên phế tích Trương thần hư che ngực, Miệng phun máu như đám sư đệ kim ô tông Mà mình mang tới Ở trên người bọn họ đều có thường thế Có một chút công đức từ việc trừ ma không mò được Ngược lại thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt Vô cùng thê thảm Thần hư sự huynh Chúng ta Hình như chúng ta bị trúng kế rồi Là đám người vương khả lừa chúng ta <cười> Thiếu chút nữa là đã mất mạng rồi Thật là khủng khiếp Tà mang nguyên anh cảnh Đám đệ tử kim ô tông Tay che vết thương Trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi nói <cười> Người của thiên lăng tông sắp tới Đừng để bọn họ nhìn thấy chúng ta như vậy Lần này mất mặt lớn rồi Vương khả Vương khả Ta muốn lột ra ngươi. Trương Thần Hư giữ tận nói. Đúng vậy. Lột ra Vương Khả và Trương Chính Đạo đi. Một đám đệ tử Kim Ô Tông. vị Trương Thần Hư đi về phía tiểu viện ở cách đó không sao. Dưới trận chiến lúc trước. Không ngờ tiểu viện giam giữ Vương Khả lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này mọi người mang theo khí thế hùng hăng đi tới trước tiểu viện. Cửa lớn ầm một tiếng. Bị đá văng ra. Một đám đệ tử Kim Ô Tông bị trọng thương đi thẳng tới đại sảnh lột ra vương khả chúng đệ tử kim ô tông hồ thế nhưng khi mọi người tới đại sảnh thì đã nghe người hai chân sững lại bởi vì vương khả và trương chính đạo đã sớm biến mất từ lâu Giờ phút này hai tên đệ tử kim ô tông được phái canh giữ bọn họ đang ở trần chuồng hôn mê nằm dưới đất lột ra vương khả không là vương khả lột ra chúng ta nha vương khả không giết hai người này nhưng mà cảnh tượng trần chuồng như vậy Có khác gì để bị giết cơ chứ Đây quả là nhục nhã Nhục nhã thật lớn Trước đây Trương Thần Hư xưng là trí tuệ vững vàng Là thiên tài của thiên phú lãnh đạo Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Hai mắt có thể khám phá ra vô số âm mưu quỷ kế Thế nhưng hôm nay Lại hai lần thua ở trong tay yêu nhân Vương Khả Và Trương Chính Vương Khả Trương Chính Đạo Phốc một tiếng Trương Thần Hư tức giận Lại phun ra một ngụm máu tươi Sư Huỳnh bớt giận Đám người vương Khả này quả thực là có chút tà môn. Đám đệ tử Kim Ô tông ăn nuôi hắn nói: "Còn bà nó, tà môn cái gì chứ? Chỉ là hai con kiến mà thôi, chỉ cần ta muốn là có thể tự tay bóp chết bất kỳ lúc nào." Hạc Nghi, triệu tập tất cả hạc nghi của Kim Ô tông cho ta, tìm, tìm cho ta, dù có phải đào sâu ba thước cũng phải móc hai tên khốn kiếp vương Khả và Trương Chính Đạo ra, cho dù phải lật khắp thập vật đại sơn thì cũng phải tìm ra. Ta mặc kệ bọn hắn có chỗ dựa gì, lão tử cũng muốn bọn chúng phải chết. Trương Thần Hư quát Rất nhanh Từng con tiên hạc được triệu tập tới Bắt đầu từ lang tiên chấn Bọn chúng bay về bốn phương tam hướng Tìm kiếm hai người Vương Khả Hơn mười ngày sau Ở một sân núi Vương Khả và Trương Chính Đạo ngần đầu nhìn bầu trời Ở phía xa có một đầu tiên hạc Đang dương cánh bay đi. Trương Thần Hư này thật là nhỏ nhẹn, Còn bà nó Có cần phải dùng nhiều tiên hạc như thế để tìm chúng ta hay không Ta nhổ vào Các người có bản lĩnh thì tự tìm ta đi Về Kim Ô Tông Tìm giúp đỡ thì có gì tải bà chứ Ta nhổ vào Vân Khả Buồn bực nhìn về phía tiên hạc Không ngừng nhổ nước bọt Đúng vậy đúng vậy Làm hại chúng ta không dám thi hành Mà chỉ có thể chạy vào trong rừng <cười> Làm chậm chúng ta không biết bao nhiêu thời gian rồi Trường Chính Đạo cũng oán hận nói Được rồi Cũng sắp tới rồi Đừng để ý tới bọn hắn Vân Khả trầm giọng nói Vừa nói Hai người vừa nhìn một mảnh bình nguyên to lớn ở phía xa Nơi này là khu vực trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn Là khu vực của Phạm Nhân hay sao? Trường chính đạo nhìn phía xa có đội xe Phạm Nhân đi qua Không nhịn được Hiếu Kỳ nói Không sai Khu vực bình nguyên của Thập Vạn Đại Sơn Là khu vực Phạm Nhân Phần lớn đệ tử của Thập Vạn Đại Sơn đều được thu nhận ở khu vực này Ở đây có ba đại vương triều Vương Khả hiếp mắt nhìn về phía bình nguyên ở trước mắt Thập Vạn Đại Sơn cũng thật là quỷ dị Tại sao khu phàm nhân lại không có một chút linh khí nào chứ? Trường chính đạo ngạc nhiên nói Bằng không tại sao được gọi là khu phàm nhân Nơi này phàm nhân gia nhập thế gia tù võ Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh Sẽ rời khỏi khu phàm nhân này Tiến vào các đại tiên chấn Ở thập vạn đại sơn sinh sống Người muốn gia nhập tiên môn Thì cũng sẽ rời khỏi nơi này Ban đầu ta Vương khả nhú mày Rơi vào trong hồi ức Chẳng lẽ trước kia người từ trong khu phàm nhân này Đi ra ngoài hay sao? Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Được rồi đừng nói nhảm nữa Chúng ta mau đi theo chỉ dẫn của Tương Tư Châu đi Hướng ngón tay quán trì Là Đại Thanh Vương Triều Vâng Khả trầm giọng nói Hai người đi vào khu phạm nhân Quả nhiên bốn phía Không có một chút linh khí nào cả Hai người mua mấy thất ngựa Tăng tốc độ đi đường Rốt cuộc ba ngày sau Đã tới trước mặt một tòa thành trì Thanh Kinh Trường Chính Đạo nhìn chữ phía trên cửa thành Đây là đế đô của Đại Thanh Vương Triều Thanh Kinh Đi theo ta Vương Khả nói Nơi này chính là một thành trì của phạm nhân Không khác mấy với thành trì cổ đại Mà Vương Khả nhìn thấy ở trên TV trước đây Có đủ loại lái buôn phạm nhân giao hàng Ở trên đường phố Cũng có một chút hiệp khách Mang theo đao kiếm hành tẩu giang hồ Hai người đi vào trong thành Đi đến trước mặt một đình viện cực lớn Phủ Đại Tướng Quân Chủ nhân của phủ đệ này có địa vị không thấp ở Đại Thanh Vương Triều nha. Trương Chính Đạo nhìn bảng hiệu ở trên cửa ra vào, ngạc nhiên nói. Sau khi gõ cửa, rất nhanh có hạ nhân mở cửa. Đợi tới khi nhìn thấy rõ người tới là Vương Khả, trên mặt tên hạ nhân kia lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, muốn quỳ xuống hành lễ. Vương Khả vung tay lên ngăn hắn lại, sau đó mang theo Trương Chính Đạo bước vào bên trong, mà tên hạ nhân kia cũng lập tức hiểu ý, sắp xếp người đi xử lý ngựa mà Vương Khả cưỡi tới. Đồng thời cũng lập tức đóng cửa lớn lại Hai người vương khả đi thẳng đến đại sảnh, Mà trong đại tướng quân phủ Rất nhanh tất cả mọi người đều chạy tới Đồng thời cũng có một hán tử có dâu quai nón Người mặc khôi giáp tiến lên đón hai người Ồ Đây không phải đại biểu ca sao Biểu ca tiếp tục để dâu sao Trường chính đạo kinh ngạc nhìn về phía đại tướng quân Đang tới đón tiếp bọn họ Đại biểu ca Không lâu trước đó ở Chu Tiên Trấn Vương khả hai lần đều động đại biểu ca lửa gạt trương thượng tiên của kim ô tông nhếp thiên bá tới mức tán ra bại sản không ngờ người này lại đại tướng quân của thanh vương triều ta hiểu rồi ta hiểu rồi vương khả ta biết tại sao vương gia người có nhiều người như vậy ở chu tiên Trấn mà lại có thể trốn sạch sành sanh trong vòng một đêm rồi hóa ra toàn bộ bọn họ đều chạy tới khu nhà Phàm nhân khó trách khó trách đám người nhếp thiên bá tìm rất lâu cũng không thể tìm thấy nổi một người toàn bộ bọn họ đến khu phạm nhân này sao Lúc này Trương Chính Đạo mới kịp phản ứng lại Nói Bái kiến gia chủ Vị đại biểu ca kia Cùng kính nói Tất cả người ở trong khu phủ Chạy tới nhìn về phía Vương Khả Lập tức quỳ xuống bái Được rồi 20 vạn cân linh thạch đoạn thời gian trước Các người dùng thế nào rồi Vương Khả hỏi Khởi bẩm gia chủ Tất cả đã chia ra dựa theo tỷ lệ phân công của gia chủ Toàn bộ khu phạm nhân này Không có linh khí tu hành Cho nên chỉ có thể dựa bỏ linh thạch để tu hành Vì vậy Vì vậy Nhóm linh thạch này đã giúp chúng ta rất lớn Làm cho chúng ta không thiếu linh thạch Trong khoảng một thời gian ngắn Thế nhưng trong gia tộc Lại xuất hiện một chút hạt giống tốt Vì vậy tiêu hao khá lớn Vị đại biểu ca kia cung kính nói Không sao Lần này ta lại mang đến một chút Không thể chậm trễ tu luyện Cơ sở cũng phải cố củng cố cho vững chắc Về sau sẽ có rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm Cần bọn họ đi hoàn thành Vâng khả trầm giọng nói Vâng đại biểu ca cung kính nói Vị này là Trương Chính Đạo sao Lần trước ta đã gặp ngươi Ngươi muốn gặp đại biểu tỷ không Có cần ta thông báo giúp ngươi không Đại biểu ca nhìn về phía Trương Chính Đạo hỏi Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ Vị đại biểu tỷ mặt đầy dâu kia sao Thông báo giúp ta cái gì chứ Liên quan dám gì tới ta Ngươi bị bệnh à Không cần Trương Chính Đạo đen mặt cự tuyệt Người ngàn dạm xa xôi nữa đây Không muốn gặp mặt một chút sao Vị đại biểu ca kia chưa từ bỏ ý định nói tiếp chưng chính đạo không biết nói gì. Được rồi, thời gian có hạn, lần sau gọi đại biểu tỷ đi." Vưng Khả ngắt lời. "Vâng, gia chủ." Đoạn thời gian trước, tiểu biểu muội gửi thư nói gia chủ đã bái vào làm môn hạ của Thiên Lang Tông, sao gia chủ lại về đây vậy?" Đại biểu Ca hiếu kỳ hỏi. "Là trở về tìm người." Vưng Khả dậm chân đi vào trong đại sảnh đại tướng quân phủ. Vưng Khả bệ vệ ngồi ở trên chủ vị. Đại biểu ca tự mình châm trả cho Vương Khả. Có lẽ tiểu biểu muội cũng đã gửi thư cho các người chân dung của một chút nhân vật trong thiên lang tông đúng chưa? Gần đây các người có nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa không? Nhếp Diệt Tuyệt có xuất hiện ở trong thanh kinh hay không? Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca hỏi một câu. Không nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa. Nhưng lúc bãi chiều ta có nhìn thấy Nhếp Diệt Tuyệt hành tàu ở bốn phía Vương Cung. Thỉnh thoảng chỉ huy thị vệ ở Vương Cung. Dường như là đang cải tạo Vương Cung. Dựa theo lời của gia chủ Trước đó rất có khả năng người này đang bài trận Đại biểu ca kia Hiếu Kỳ nói một câu Quả nhiên Nhếp diệt tuyệt đã tới đây Hai mắt của Vương Khả sáng lên Kỳ quái Nhếp diệt tuyệt có quan hệ gì với Vương Thất Đại Thanh Vương Triều này hay sao Sao lại có thể tùy ý bài trận ở Trong Vương Cung cơ chứ Vương Khả tương tư từ châu của ngươi cũng chỉ về Vương Cung hay sao Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói Không sai Trường Tư từ Châu chỉ về phía vương cung Mà nhấp diệt tuyệt ở trong cung Như vậy công chúa cũng ở bên trong Tìm được rồi Trong mắt vương khả Hiện lên vẻ chờ mong Gia chủ Đoạn thời gian gần đây ở trong thanh kinh Xuất hiện một chút đệ tử tiên môn Chúng ta để ý một phen mới phát hiện ra một việc Trong chân khí của rất nhiều người Có mang hắc khí Đại biểu ca lại nói tiếp Hắc khí Ma khí hay sao Đệ tử ma giáo tụ tập ở thanh kinh làm gì cơ chứ Nhất định thanh kinh này sẽ xảy ra chuyện lớn Ước thúc người của chúng ta Tạm thời ở nấp toàn bộ Đừng để bị Linh lụy đấy Vân Khả câu mày nói Vâng Buổi tối này ta muốn vào vương cung làm chút việc Chuẩn bị cho ta một chút y phục thị vệ trong cung Buổi tối ta muốn dùng Vân Khả trầm giọng nói Vâng Đúng rồi Đại vương của đại thanh này có thể nhìn ra lai lịch của ngươi hay không Vân Khả nhìn về phía đại biểu ca nói Không Năm đó sau khi gia chủ không tranh bá thiên hạ Toàn bộ đệ tử vương gia ta ở trong đại thanh vương triều Đều chuyển vào trong tối Bao gồm cả đám người đại biểu tỷ Mà mãi sau này ta mới được gia chủ đều tới đây Cho nên không có người nào biết rõ quan hệ giữa ta và gia chủ. Mấy năm này ta lại không ngừng mở mang bờ cõi cho đại thanh vương triều Được phong làm đại tướng quân Mặc dù cũng là họ vương Thế nhưng đại vương ở đại thanh này Cũng không biết quan hệ giữa ta và ngài Đại biểu ca lập tức giải thích Vậy là được rồi Tập trung tích lương, hoãn xưng vương này Phải làm từng bước từng bước một Hiện tại ta đã có chỗ dựa lớn Vậy sau không có ai dám bắt nạt chúng ta nữa Vâng khả trầm giọng nói Vâng Đại biểu ca ứng tiếng Vâng khả Người đã tra ra được U Nguyệt Công Chúa Ở trong vương cung Thế nhưng tại sao chúng ta đã có thể đi vào bên trong tìm nàng là cơ chứ Bên trong vương cung còn có nhếp diệt tuyệt Nàng ta sẽ để chúng ta mang U Nguyệt Công Chúa đi hay sao Trường Chính Đạo lo lắng nói Vương Khả trầm mặt suy tư hồi lâu Cuối cùng nhau mắt nhìn về phía trường chính đạo Vương Khả Ngươi nhìn cái gì vậy Mỗi lần ngươi dùng cái ánh mắt này nhìn đều không có chuyện gì tốt đâu nhá. Ngươi muốn làm gì Trường chính đạo biến sắc Cả kinh kêu lên một tiếng Sau khi trời tối Vương Khả thay y phục thị vệ ở Trong vương cung Lại nhảy xuống một cái giếng ở trong đại tướng quân phủ Nước giếng rất sâu Phía dưới có vô số dòng nước ngầm Lặn khoảng chừng một canh giờ Hắn ngoi lên từ trong một cái miệng giếng khác soạt một tiếng Năm đó ta đào vô số giếng liên thông với nhau Quả nhiên vẫn không bị người khác phát hiện ra Không ngờ thoáng cái đã vào trong vương cung rồi Vương khả chậm rãi bò ra khỏi giếng Sau đó hắn dùng chân khí làm khô người mình Tiếp đó là đợi trương chính đạo Vương khả đứng ở một xó Bên cạnh giếng Chờ đợi thời cơ, thời cơ Thanh kinh Ở bên ngoài vương cung đại thanh Ở trên một ngôi lầu cao Trường chính đạo Đại biểu ca Và một vị đệ tử vương gia đứng từ xa Nhìn về phía vương cung Ở trên không của vương cung có từng tầng sương mù bằng tử khí Hóa thành một cái trận pháp Khiến cho người bên ngoài không cách nào có thể nhìn được tình huống bên trong Mặt trời mọc từ phía tây sao Lần này sau cái tên vương khả Lại một mình một ngựa đi vào vương cung tìm u Nguyệt công chúa Không cần ta đi cùng sao Trường chính đạo có chút không quen nói Gia chủ nói Lần đi vương cung này một mình gia chủ là được rồi Gia chủ để ngài phụ trách công việc Ở bên ngoài vương cung Đại biểu ca giải thích nói Ha <cười> Coi như là hắn có lương tâm Chỉ là phụ trách tiếp ứng thôi sao <cười> Cái loại chuyện nhỏ nhặt này thì tính được cái quái gì An toàn là đệ nhất nha Trường chính đạo cười nói Đi vương cung nhất định sẽ rất mạo hiểm Ở bên ngoài an toàn hơn rất nhiều Mặc dù cũng là cứu U Nguyệt công chúa Thế nhưng y, theo tính cách tham sống sợ chết của Trương Chính Đạo, nếu như có thể an toàn, đương nhiên là chuyện tốt. Trương Tiên Sinh, ta có nghe nhà gia chủ nói, công phu chạy trốn của ngài có phải là thiên hạ tuyệt nhất không? Đại biểu ca tò mò hỏi, Hừ, đương nhiên, không phải ta nói khoác chứ, ta đây ngay từ tiên thiên cảnh, đã có thể chạy trốn khỏi tay của Kim Đan Cảnh rồi. Hiện tại ta đã là Kim Đan Cảnh, Nguyên Anh Cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta được đâu. Trường chính đạo đắc ý khoác lác nói À, à, vậy thì ta yên tâm rồi Đại biểu ca gật đầu một cái Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ Trong vương cung nơi này là nơi nguy hiểm nhất Chúng ta đứng ở bên ngoài thì có làm sao đâu Trường chính đạo ăn nổi hắn một câu Đại biểu ca lại nước mắt nhìn trường chính đạo một cái Liên tục lui về phía sau Đồng thời nhìn về phía một tên đệ tử khác của vương gia nói Bắt đầu đi Vâng Tên đệ tử vương gia kia cùng kinh nói bắt đầu các người bắt đầu cái gì nơi này có cái gì mà bắt đầu cái gì à đúng rồi tại sao thanh âm của tên đệ tử vương gia này lại giống thanh âm của ta như vậy chứ trương chính đạo ngạc nhiên nói sau đó hắn lập tức nhìn thấy đệ tử vương gia kia vận chân khí người mặt lên trời thét dài một tiếng nhiếp diệt tuyệt bà nương đáng chết người quái dị không có nam nhân nào muốn kia trương chính đạo ta ở đây Có bản lĩnh thì mau đuổi theo ta ha, ha, ha, ha. Dưới tiếng thét dài của đệ tử Vương Gia kia Thanh âm truyền đi khắp thành kinh Trong nháy mắt có vô số dân chúng Rõi đầu ra khỏi cửa sổ Nhìn về phía phát ra thanh âm Đại biểu ca và đệ tử Vương Gia kia Lập tức chạy vào bên trong một căn phòng gần đó trốn Sau đó lại từ cầu thang Nhanh chóng chạy xuống lầu Mang theo thế sát đánh không kịp bương tay Chạy tới cuối con đường Tiếp theo biến mất không thấy tùng tích đâu nữa Chỉ để lại một mình trương chính đạo Đứng ở trên đài cao Hiện lên trước mắt bao nhiêu người trong kinh thành Trường chính đạo trợn mắt Lắp bắp Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây không phải là ta kêu nha Đây đây không phải là ta nha Không phải là ta hô nha Chuyện này không liên quan tới ta Không liên quan tới ta Oanh một tiếng Sau đó ở trên không vương cung Có một bóng người sông lên Khi thế hùng hồ Sau đó cũng có thanh âm từ phía đó truyền lại nhấp diệt tuyệt Trường chính đạo lập tức bị dọa sợ Cả người muốn co cắp lại nhấp diệt tuyệt cũng nhìn rõ Ở phía trên đài cao kia chỉ có một mình trường chính đạo Mới vừa rồi cũng là thanh âm của trường chính đạo Không phải là hắn thì ai cơ chứ Dám mắng ta là bà tám đáng chết Mắng ta không có nam nhân nào muốn Mắng ta xấu xí sao Trường chính đạo Người còn dám tới đây tìm nó sao Người thật lớn gan Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám mắng ta như vậy người tự tìm cái chết thì cũng đừng có trách ta. Nhấp diệt tuyệt hừ lạnh một tiếng, chém một kiếm về phía trương chính đạo. giờ khắc này trương chính đạo còn không biết nguyên nho do là cái gì. vương khả phụ trách tình huống ở bên trong vương cung, mà bản thân hắn thì phụ trách chuyện ở bên ngoài vương cung. còn bà nó, đây không phải là tiếp ứng, đây là kéo kiều hận, là điệu hồ ly sơn. vương khả muốn hắn dẫn nhấp diệt tuyệt đi, sau đó thuận thế cứu ung Nguyệt công chúa. Đây đâu phải là chỗ an toàn cái quái gì chứ Còn bà đó đây mới là chỗ kinh khủng nhất này Nếu như trước đó trường chính đạo biết rõ kế hoạch này Thì dù có đánh chết hắn Hắn cũng không có đồng ý Vâng khả Đại biểu ca Có tên đệ tử vương gia có thanh âm giống như hắn kìa Còn bà đó Đây là một cái hố lớn mà Hiện tại bà nương nhiếp dệt tuyệt kia cũng đánh tới rồi Không liên quan tới ta Không liên quan gì tới ta cả Trường chính đạo hét lên một tiếng bi thảm Dẫm chân phi kiếm bay quay đầu bỏ chạy. Thành âm của người có hóa thành cho thì ta cũng nghe ra. Chuyện này không liên quan tới người sao. Đứng lại cho ta. Nhấp diệt tuyệt dẫm chân bay thẳng tới. Cứ như thế. Trong nhà mắt hai người một chạy một đuổi. Đi khắp Vương Thành. Đưa mắt nhìn trương Chính Đạo rời đi. Đại biểu ca thở ra một hơi nói. Tốt rồi. Nhấp diệt tuyệt nguy hiểm nhất đã bị dẫn đi rồi. Thế nhưng Trường Chính Đạo nói... Dù là nguyên anh cảnh cũng đuổi không kịp hắn Có lẽ hắn sẽ chẳng có nguy hiểm gì đâu Phía ngoài thành Tốc độ của nhấp diệt tuyệt cực nhanh Cách trường chính đạo càng ngày càng gần Trường chính đạo dùng toàn lực Ngay cả khí lực búa sữa mẹ Cũng được hắn dùng để thúc giục phi kiếm Nguyên anh cảnh cũng không đuổi kịp được bản thân hắn sao Còn bả nó Đó là do bản thân hắn khoác lác mà thôi Trọng điểm là hai chữ khoác lác Có hiểu không Khoác lác đó các người có nghe hiểu hay không Vương Khả Đến Vương bắt đàn nhà ngươi Hại chết ta rồi Bên ngoài thành truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng Của Trương Chính Đạo Đại thành Vương Cung Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo dẫn nhếp diệt tuyệt đi Lúc này hắn mới yên lòng Trong Vương Cung Người nguy hiểm nhất là nhếp diệt tuyệt Có nàng bảo vệ À có thể mang U Nguyệt Công Chúa đi cơ chứ Lấy từng từ trầu ra Vương Khả lập tức thúc giục. Tiếp đó ở dưới sự chỉ dẫn của từng tư châu Vương Khả nhanh chóng đi lại ở trong Vương Cung Đêm hùng khuya khuất Cũng có thị vệ Vương Cung tuần tra Mặc dù Vương Khả cố ý né tránh Thế nhưng trong lúc vô tình Vẫn bị một đội thị vệ đang tuần tra bắt gặp Người thuộc bộ nào Tại sao đêm hùng khuya khuất lại xuất hiện ở đây Tên thị vệ cầm đầu quát đại một tiếng hỏi Cho dù Vương Khả mặc y phục thị vệ Vương Cung Đầu con đội mũ thế nhưng bởi vì hắn đi loạn ở trong vương cung giữa đêm, cho nên vẫn nghi ngờ. vương khả cúi đầu biến sắc, hắn biết rõ nhất định mình phải lập tức động thủ, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định phải đánh ngất xỉu toàn bộ đám người này. vương khả chỉ về phương hướng phía trước nói: ta có mệnh lệnh, ta muốn đi tới cung điện kia. đợi đám thị vệ kia quay đầu nhìn về phía cung điện, trong nháy mắt vương khả động thủ, nhưng đám thị vệ này cũng không nhìn về phía cung điện như vương khả nghĩ. Mà tất cả đều biến sắc, nhìn về phía hắn. huynh này, có chỗ đắc tội, quấy giày, đi mọc, đi mọc. Tên thị vệ cầm đầu lập tức thì lễ, Quay đầu mang theo một đám thị vệ chạy trốn mất dạng Vương Khả không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn hắn làm sao vậy? Không thẩm vấn ta sao? Ngay cả chuyện ta là ai cũng không để ý, Lại còn đi nhanh như vậy. Cả đám thị vệ mặc kệ Vương Khả, Người khẽ run rẩy lập tức chạy trốn các người bị bệnh sao? ngay cả phi kiếm ta cũng móc ra rồi mà vương cả mắt nhìn đám thị vệ đang chạy trốn vương cả nhìn về phía cung điện mà ngón tay mình chỉ thầm nói vương cả nhìn về phía cung điện mà ngón tay mình chỉ thầm nói nếu ta nhớ không nhầm thì đó chính là tẩm cung của vương hậu tương tư châu chỉ về phía tẩm cung của vương hậu vì sao khi ta nói muốn đi qua đó thì đám thị vệ kia lại quay đầu bỏ chạy cơ chứ tại sao lại làm bộ như là không nhìn thấy ta Chẳng lẽ Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta là gian phu của Vương Hậu Cho nên mới không dám cho hỏi thân phận của ta Đại Vương Đại Thanh đã chết rồi sao Tại sao Vương Hậu lại có thể Không kiêng nể gì cả như vậy chứ sau hậu cung của Vương Cung Đại Thanh Đã trở nên loạn như vậy Vương Khả có chút cổ quái Nói Nghi hoặc thì nghi hoặc Thế nhưng Tương Tư Châu vẫn chỉ về phía tầm cung của Vương Hậu Vì vậy Vương Khả vẫn tiếp tục Đi về phía tầm cung Trên đường đi Quả nhiên không có người nào ngăn cản hắn nữa Ở phía xa dường như có thị vệ nhìn về phía vương khả Thế nhưng cả đám chưa có thể nhìn từ phía xa Không có một ai dám tiến lên ngăn cản Ánh mắt nhìn về phía vương khả của mọi người Tràn ngập về đáng tiếc Đồng thời ánh mắt khi nhìn về phía tầm cung của vương hậu Thì vô cùng sợ hãi Két một tiếng Vương khả ngành ngang đi đến trước cửa tầm cung của vương hậu Sau đó dễ dàng đẩy cửa tầm cung ra Không thể nào Sao đã có thể tiến vào một cách dễ dàng như vậy Về mặt vương khả có chút cổ quái Liếc mắt nhìn xung quanh Phát hiện ra không có gì nguy hiểm Lúc này hắn mới bước chân đi vào bên trong Trong vương cung Ở dưới lòng đất của tầm cung của vương, khẩu, vương hậu Có một địa cung âm u được phòng kín Ở trong địa cung có vô số thi thể Tình trạng của những thi thể này cực kỳ thê thảm Giống như máu tươi toàn thân Bị rút ra sạch sẽ vậy Toàn thân khô quắt Lặng lặng nằm dưới mặt đất Cách đó không xa, có một cái hình cụ, bên trên có một nam tử tóc tay bù xù về mặt tên nam tử kia vô cùng hoàng sợ. Đại Thanh Vương, Đại Thanh Vương, ngươi, ngươi, không ngờ ngươi lại dám lăn lộn với cả đám tà ma này, không ngờ ngươi lại hóa mà không, không. Tên tù phạm ở trên hình cụ hoàng sợ kêu lên, hóa ra trước mặt hắn có một hắn tử trung niên, người mặc long bào đứng đó, chính là Đại Vương của Đại Thanh. Ở sau lưng đại thanh vương kia có một đám bóng đen ẩn nấp ở trong bóng tối Chính là tà ma trong miệng tên tù phạm kia <cười> Đệ tử tiên môn sao Đến bây giờ mới biết trần tướng Người không cảm thấy đã quá muộn rồi sao <cười> Đám đời các người Cuối cùng đều bị thanh vương nuốt Đám tà ma kia không ngừng cười nói Tên tù phạm kia không để ý đến lời trào phúng của tà ma Mà nhìn về phía người mặc long bào đứng trước mặt mình Nói tiếp Đại Thanh Vương, người có biết kết quả của việc người hóa ma hay không? Tam Đại Vương Triều ở trong khu phạm nhân này không. Lịch Đại Vương Triều trước đây đã từng quy định, quân vương không thể bái vào làm môn hạ của hai nhà chính mà, bởi vì một khi các người bái vào làm môn hạ của chính đạo, ma đạo sẽ hạ sát thủ, bái vào làm môn hạ của ma đạo, tiền môn chính đạo sẽ hạ sát thủ. Các người là quân vương chỉ có thể đứng ở giữa, trung lập. người Không ngờ ngươi lại nhập ma Lại còn dám đứng ở nơi này tạo nghiệp chứng Tên tù phạm kia nhìn vào mắt Thành Vương Dùng giọng căm hận nói Cho nên Thiên tử như chúng ta Cả đời chỉ có thể có được một chút sinh mệnh ngắn ngủi thôi sao Thành Vương lạnh lùng nói Tôn tử ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý Còn chưa đủ hay sao Tên tù phạm kia giống lên một tiếng nói Không đủ Không đủ Chỉ dân vinh hoa phú quý thì làm sao mà đủ được hả chứ Ta không chỉ muốn làm nhân vương, Mà còn muốn làm một nhân vương trường sinh bất tử. Phạm nhân sao? Ta chịu đủ rồi. Ta muốn trường sinh. Ta muốn trường sinh. Tiền môn thông đồng với nhau. Không chịu thu ta làm đệ tử. Không cho ta trường sinh sao? <cười> ta vẫn là muốn trường sinh. Thành vương quát đi một tiếng nói. Người, Người là tổ tiên có đức. Chính đạo, ma đạo đều có người phù hộ cho nên mới có thể thành quân vương trong khu phạm nhân này. Chỉ cần các người tiếp tục giữ vững như vậy là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Mà lúc này, dù là ai thì cũng không thể bảo vệ được người nữa rồi. Dù là ai cũng vậy. Đại thành đã kết thúc. <cười> đại thành vương triều sẽ chấm dứt. tên tù phạm kia giữ tận nấy. Không phải người nói kết thúc là kết thúc. Thanh vương dậm chân đi đến phía trước. Ngươi nhập ma rồi. Ta không ngờ người đại dám kín tạo địa cung Gây nghiệt chứng trong vương cung như vậy Khó trách ở trong vương cung này có vô số lời đồn Có người nói mộng du giết người Người ngủ một trong tầm cung vương hậu Thì bên trong tầm cung vương hậu thường xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết Thị vệ tới gần thì đã bị người giết tại chỗ Hóa ra là vì che dấu địa cung này <cười> Giấy trung quý sẽ không gói được lửa Ma thì chính là ma Tà ma nghiệp chướng sẽ sinh ra ma khí Người giết chết bao nhiêu đệ tử tiền môn tú vi tăng lên không ít thế nhưng càng như vậy thì ma khí của người sẽ càng ngày càng tăng lên một khi người tiết lộ một chút ma khí thì đại tử tiên môn xung quanh sẽ lập tức phát hiện ra khi đó bọn họ sẽ truy sát người khiến cho người chết không có chỗ chôn đâu tên tù phạm kia giữ tận quát không che giấu được sao vậy sao người lại không thể phát hiện ra đồng thời lại còn bị chúng ta bắt giữ thành vương cười lạnh nói ta không đúng ngươi làm sao Mà khí <cười> Vậy ngươi thử nhìn xem Rốt cục trên người ta có mà khí không Thanh Vương cười to nói Trong lúc cười to Khuôn mặt Thanh Vương vặn vẹo Trong miệng xuất hiện hai cái răng nanh to lớn Giữ tợn cắn lên cổ của một tên tù phạm khác Làm sao có thể Làm sao có thể Ngươi đã hóa mà tới mức biến hình chân khí ngoại phóng Vì sao ngươi lại không có mà khí Vì sao trên người ngươi lại không có ma khí cơ chứ Không có khả năng Không có khả năng Tên tù phạm sợ kêu lấn Nhưng rất nhanh răng nanh của thanh vương Đã cắm vào cổ quán hắn Máu tươi quần quận và lực lượng trong cơ thể hắn Theo răng nanh bị hút vào trong cơ thể thanh vương Ứng ực Sau đó dùng ánh mắt thường có thể thấy được Cả người tên tù phạm kia Nhanh chóng khổ quắt Ta muốn trường sinh Ta muốn làm trường sinh bất tử quân vương Ta có được tứ hải Quân lâm thiên hạ Ta muốn vĩnh viễn Vĩnh viễn Thanh vương lạnh giọng, đồng thời cũng mạnh mẽ hút máu tươi và tinh hoa trong cơ thể của tên tù phạm kia. Không thể nào. Mà khí của tà ma không thể nào giả được. Người đã làm cái gì? Không. Tên tù phạm kia phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó lập tức im mặt. Rất nhanh cả cơ thể của tên tù phạm kia giống như là những cái thầy khô trên mặt đất, khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Thù. Thanh vương rút rằng nành ra. Chậm rãi thu hồi răng nanh Tiếp đó có một cỗ khí thức xôi trào Trong cơ thể thanh vương bộc phát ra bên ngoài Giống như có một cỗ khí thức dâng lên Rồi tràn ra bốn phía vậy Toàn thân của thanh vương chấn động Chúc mừng tu vi thanh vương Đã tết tiên thiên cảnh đỉnh phong Một tên tà ma cười nói thành vương mở to mắt Miệng cười khẽ nói Cũng phải cảm ơn chư vị bắt giúp ta Không ít đệ tử tiên môn ở trong chiều Lại giúp ta cực ép rút năng lượng Trong cơ thể của bọn hắn già Bằng không tu vi của ta không thể bằng tăng nhanh như vậy được Nào có nào có Đó là do thanh vương phát lực hơn người Trước đây thúc tổ của ngươi Từng hạ mệnh lệnh ở trong ma giáo Không cho phép đệ tử ma giáo ta Làm cho ngươi hóa mà Lần này chúng ta không nghe theo lời của thúc tổ ngươi Đó là mạo phạm thúc tổ ngươi Một khi bại lộ Mong ngươi không khai chúng ta ra Một tên tà ma cười nói Yên tâm Các người mang tà bỏ bước một con đường trường sinh Sao ta có thể bắn rẻ các người chứ Lại nói Trừ các người già Ai có thể biết rõ ta nhập ma Ta sao Sao ta có thể nhập ma cơ chứ Trên người của ta làm gì có ma khí <cười> Thanh Vương cười to nói Đúng rồi Một tháng trước Người bỗng nhiên mời chúng ta tới giúp người nhập ma Lúc ấy ta còn tưởng rằng người muốn tìm chết nhà Thế nhưng tại sao trong khoảng thời gian nhập ma này Người lại không có một chút ma khí nào vậy Muốn che giấu ma khí Chỉ có ma tôn mới có thể làm được mức hoàn hảo như vậy Sao người Một tên tà ma dùng giọng khó hiểu nói <cười> Trong lúc cười to Mua bàn tay của thanh vương chắp sau lưng Cũng không lên tiếng giải thích Cánh tay sau lưng của hắn không tự chủ được Sờ vào một chuỗi hạt bên tay trái Nếu như vương khả ở đây Thì nhất định hắn có thể nhận ra được Đây chính là viên niệm châu Ở trong tay của U Nguyệt công chúa Vương khả dùng tương tư châu đi tìm nó Không ngờ viên niệm châu này Lại ở trong tay của Thanh Vương Đồng thời hắn cũng không ngờ viên niệm châu này Lại có dấu hiệu che dấu mà khí Đáng tà ma kia Còn muốn hỏi thăm một câu Thì đột nhiên bên trong địa cung đã có một tiếng chuông lục lạc Len khen Tiếng chuông lục lạc vang lên Tất cả tà ma biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía xa Không ngờ đã có người không biết sống chết Xâm nhập vào trong tầm cung của Vương Hậu Một tên tà ma trầm giọng nói Phía trên có người xông vào. Các người trốn ở chỗ này đi. Để ta đi lên xử lý. <cười> để ta xem tiên thị vậy không biết sốt sống chết nào dám xông vào bên trong. Xem ra ta giết còn chưa đủ. Thanh Vương lại lùng nói. Chúng ta ma gật đầu. Thanh Vương kiểm tra trên người một ven. Sau khi thấy không có vết máu ở trên người. Lúc này mới đạp đạp lên chân bậc thang. Đi lên khỏi địa cung ở dưới lòng đất. Tầm cung. Vân Khả đẩy cửa tầm cung vương Hậu ra Lại nhìn Tương Tư Châu trong tay Hai hàng lông mày nhíu chặt Tại sao Tương Tư Châu lại chỉ ta tới chỗ này Tại sao U Nguyệt Công Chúa lại ở trong tầm cung của vương Hậu Đại Thanh Triều của chứ Chẳng đã đây là Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết Sắc mặt của vương Khả vô cùng khó coi Đi vào bên trong Bên trong có một cái giường hẹp to lớn Trên giường có một nữ tử nằm đó Dường như là nữ tử này bị trúng một loại dược vật nào đó Đang mê mặt vương Khả biến sắc Dậm chân xuống phía trước Người ôm lấy nữ tử đang hồn mê kia Làm ta sợ muốn chết Còn tưởng rằng là Ú Nguyệt công chúa trúng chiều May mà là không phải Đây là vương hậu của Đại Thanh Vương Triều sao à, Không ngờ năm ta rời khỏi Đại Thanh này Chú Yếm lại đổi vương hậu Vương khả thờ ra một cái rắc đầu Vương khả nhìn vương hậu Đang ngủ mê man ở trong ngực mình Hắn nhíu mày chầm tư Không đúng Vương hậu bị hạ độc. Hôn mê ở trên giường. Người bên ngoài lại không dám tới gần. Cái này rốt cục là ai làm? Hậu cung đại thanh nẻ hỗn loạn như vậy hay sao? Vào giờ phút này, về mặt của vương khả cứng lại. Đồng thán cũng cảm nhận được hình như bên trong sát vách có người tới. Ôm đủ chờ. Một đạo thanh lạnh lẽo xuất hiện. Người cũng đi tới. Về mặt vương khả cứng lại. Sau đó vứt vương hậu xuống giường. Quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Lại thấy Thành Vương mặc một thân long bào Ở dưới ánh nến u ám chú giỏi Đang chậm rãi đi về phía ấn Đại Thành Vương Chu yếm Vương Khả hiếp mắt hỏi Tên Thành Vương kia nhìn thấy Vương Khả Hai mắt co rút lại nói Vương Khả Người còn dám trở về sao Tầm cung của Vương Hậu Vương Hậu nằm mê man ở trên giường Vương Khả và Đại Vương Chu Yếm của Đại Thanh đại ngồi vào một cái bàn cách đó không xa Lúc này hai người giống như là bằng hữu quen biết nhiều năm Bỗng nhiên gặp lại vậy Người rời khỏi Đại Thanh mấy chục năm Ta còn tưởng rằng người đã chết rồi Chu Yếm lạnh đùng nói Ồ Năm đó nếu không phải ta đi nhanh thì có lẽ là chết nhanh hơn đấy Vương Khả cũng khó chịu nhìn về thiết Chu Yếm Thật không Tại sao năm đó người lại không tạm phản người lại có thể trốn đi được. Chu yếm trầm giọng nói. Vừa nói, Chu yếm nhấc bầu rượu ở trên bàn lên, sau đó bắt đầu rót rượu. người còn không biết xấu hổ nói vậy. năm đó chín vị vương tử dòng chính của đại thành vương triều tranh đoạt với nhau. khi đó người có thân phận gì? người là tên vương tử yếu nhất. nếu không phải ta độc, ta dốc hết lực lượng của vương gia để giúp ngươi, giúp ngươi trổ hết tài năng, lực áp tám vị vương tử khác. Thì sao ngươi có thể trở thành đại vương của Đại Thanh Vương Triều này? Vương Khả trận mắt nói. Chú Yếm bưng một chén rượu lên, Đưa cho Vương Khả rồi nói. Thế nhưng, Ngươi vẫn tạo phản. Còn bà nó Lúc trước chú Yếm ngươi nói với ta thế nào? Một khi ngươi trở thành chủ nhân của Đại Thanh Vương Triều, Ngươi sẽ chia đều thiên hạ Đại Thanh với ta, Quyền thế ngang nhau. Đương nhiên, Ta không trông cậy vào việc ngươi có thể thực hiện lời hứa. Thế nhưng sau khi ta giúp ngươi chiếm được vương vị, Ít nhất thì ngươi cũng phải bảo hộ vương gia ta chứ Thỏ khôn chết chó săn tiện tay nấu sao Ngươi vẫn diệt toàn bộ vương gia ta diệt khẩu đó thôi Vương Khả trận mắt nói Năm đó cũng không thể trách ta Ta cũng muốn chiếu cố vương gia ngươi Thế nhưng ngươi không tin ta Chú Yếm ta vẫn là người trọng tình cảm Chú Yếm thờ dài nói Trọng tình cảm <cười> Ngươi nói lời này mà không biết ngại sao Chuyện thứ nhất sau khi thu phục đại thanh của ngươi chính là giết 8 vị huynh đệ người lo cho bọn họ có thể vùng lên, đoạt vị một lần nữa thì ta có thể hiểu được. thế những mấy vị tỷ muội của ngươi, chẳng lẽ các nàng cũng muốn đoạt địa vị của ngươi sao? các nàng chỉ là phàn nàn hai ba câu là người đã ban cho các nàng cái chết, đó là thân nhân của ngươi. người giết bọn họ, chẳng lẽ ngươi định làm người cô đơn nhất thật hay sao? vương khả trừng mắt nhìn về phía chủ yếm liên tục nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ sốt tiết này quân vương chính là người cô đơn, vương khả. Người nên cảm thấy may mắn Vì lúc đầu ta không hạ sát thủ với vương gia các người Ta không có lỗi với người Là ngươi làm phản Có lỗi với ta Chu Yếm trầm giọng nói Còn bà Người lừa gạt ai vậy Lại nói tới tên đầu bếp của phủ ta Có phải người đã hạ bệnh lệnh cho hắn Hạ độc vào trong thức ăn của yến hội vương gia chúng ta hay không Người cho rằng tại sao ta đã vô duyên vô cứ phản cơ chứ Còn bà nó, Nếu như người không hạ cả nhà ta Thì ta tạo phản làm cái gì Vương Khả trận mắt nói Tên đầu bếp kia Chu Yếm sầm mặt lại Hỏi Năm đó là ta cố ý để hắn bị người thu mua Người thực sự cho rằng người có thể thu mua được các người Người thực sự cho rằng Người có thể thu mua được người của ta sao Vương Khả dùng giọng khinh thường nói Vậy chuyện người tạo phản thì sao Năm đó ta đã ngồi vững ở trên phím giang sơn này Ngươi tạo phản có có tác dụng gì cơ chứ Cuối cùng không phải là ngươi vẫn chạy trối chết đó sao Chú Yếm trầm giọng nói Ta trốn <cười> Tạo phản không có tác dụng sao <cười> Chu Yếm Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện lúc trước Ta mang binh vây quanh vương cung Khi đó ngươi đang run lẩy bẩy ở ngồi trên ngai vàng Ta trốn sao Hôm đó Nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện đệ tử tiên môn đến cảnh cáo ta Thì sao ta có thể rời khỏi đại thanh vương triều được cơ chứ Vương khả lạnh đồng nói đệ tử tiên môn không có đệ tử tiên môn nhúng tay vào thì đại thánh đã sớm đổi chủ người làm quân vương như ngươi quá bạc tình bạc nghĩa người biết lúc trước ta tạo phản đã có bao nhiêu quan viên đưa bái tiếp tới không người không được lòng bọn họ diệt sát thần nhân Giết trung thần vì tư dục mà không quan tâm tới dân chúng đang bị thiên tai bọn họ đã sớm oán thán từ lâu rồi năm đó ta tạo phản từ trên xuống dưới đều ủng hộ ta đáng tiếc ta tính toán mọi thứ để không tính tới một việc Lại có tiên môn bảo vệ đại thanh vương triều Hiện giờ ta đã hiểu Là do tổ tiên của ngươi tích đức Cho nên mới được tiên môn phù hộ Vương Khả nhìn về phía trụ yếm rồi hỏi Người nói không sai Thúc tổ của ta có địa vị cực cao trong tiên môn Không chỉ có ta mà hai vương triều kia cũng như vậy Nếu không có tiên môn đứng sau lưng Thì làm sao có thể có được giang sơn to lớn này cơ chứ Hơn nữa Tiên môn chính ma hai đạo Ta đều có hậu trường Chu Yếm im lặng Có bối cảnh ở trong tiên môn Tại sao tu vi của người lại kém như vậy chứ Lúc ta rời khỏi đây Ngay cả tiên thiên cảnh người cũng không đạt tới Thậm chí có tu luyện công pháp của võ lưng Vân Khả hiếu kỳ hỏi Mà lời của Vương Khả cũng đã đâm vào Chỗ đau của chú Yếm Đây cũng là chuyện khiến cho chú Yếm Phải oán than mỗi ngày Bối cảnh tiên môn của hắn Chẳng những không cho hắn công pháp tu hành Mà còn không cho đệ tử tiên môn dạy hắn Bọn hắn cho rằng Ta làm quân vương của phàm nhân đã là đủ rồi sao Ta muốn trường sinh Ta hiểu rồi Hẳn là bối cảnh tiên môn phía sau người muốn bảo vệ chi huyết mạch này của người Để cho huyết mạch chu thị các người kéo dài hương hỏa Vừa vào tiên môn sâu như biển Một khi chọn ra trận doanh chính ma hai đạo Thì nhất định sẽ có nguy hiểm mang tính diệt tộc <cười> Cũng chính là cho các người hưởng hết phú quý nhân giản vương khả cười nói Vậy thì sao chứ Người lại còn không bằng cả ta Không phải năm đó người vẫn bị đại tử tiên môn dọa, Mang theo toàn tộc rời khỏi khu phàm nhất này hay sao? Chu Yếm lạnh lùng nói, Năm đó đúng là ta không cách nào tranh đoạt thiên hạ nữa, Thế nhưng mấy năm này ta cũng đang nghĩ thông suốt, Tranh thiên hạ thế gian thì có tác dụng gì cả chưa? Mấy chục năm sau còn không phải là một nắm đất vàng hay sao? Chỉ bước vào tiên môn, Tu được thuật trường sinh thì mới là quan trọng nhất. Vương Khả lắc đầu nói, Vậy chẳng lẽ người đã tìm được một con đường trường sinh, Chú Yếm cao mà nói. Nhờ vận khí, ta đã bái vào là môn hạ tiền môn, xét tu tiên, từ đó có được thuật trường sinh. Nhân gian phàm thế sao? Ta coi thường lâu rồi. Vương Khả khẽ cười nói. Bái vào tiền môn sao? Đó là chuyện tốt. Dù sao chúng ta cũng là người quen biết cũ. Hôm nay ngươi trở về, để ta mời ngươi một chén. Chú Yếm đưa chén rượu trong tay cho Vương Khả. Lúc đầu Vương Khả còn muốn nói gì đó, thế nhưng lại chợt nhìn thấy chỗi niệm châu trên cổ tay của đối phương, chuỗi niệm châu của u nguyện công chúa là niệm châu một tương tư châu cảm ứng, sao nó lại ở trên cổ tay của chu yếm? trong lòng của vương khả cảm thấy nặng nề, hắn nuốt lời muốn nói xuống bụng, tay tiếp nhận chén rượu kia, thấy vương khả tiếp chén rượu kia, chu yếm cũng sáng mắt lên. bầu rượu này cũng không phải là thứ tốt gì mà là kịch độc. trong khoảng thời gian này, chu yếm giết hại hai đệ tử tiên môn chính đạo ở trong cung cung điện dưới lòng đất làm cho nó vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một khi có động tĩnh lớn, nhất định sẽ có thị vệ đến đây điều tra. Mà mỗi một lần Chu Yếm đều làm đều ban cho bọn họ một chén rượu, hạ độc chết những thị vệ kia. Hắn dùng chuyện này để chấn nhiếp những người khác ở bên trong vương cung, làm cho tất cả mọi người đều biết rằng người nửa đêm hôm đến tầm cung vương hậu cuối giày nhất định sẽ phải chết. Bằng không hôm nay thị vệ nghe tiếng mà đến, bản thân hắn có thể quát tháo một hai. Thế nhưng ngày mai Tần Phi vào cung nữ tới đây thì sao? sau đó lại là các đại thần chạy tới tìm hiểu thì hắn phải làm như thế nào để cản bọn họ đi bất kỳ một ai đều không có thể tiến vào tầm cung bởi vì một khi phát hiện ra bí mật của địa cung khi đó bản thân hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sau khi bàn trong mấy người được chết rốt cục cũng không còn ai dám xông loạn vào trong tầm cung của vương hậu nữa đây cũng là lý do lúc trước đám thị vệ nghe thấy vương khả muốn vào tầm cung của vương hậu là bọn hắn lập tức quay đầu bỏ chạy trong hồ lô này đã diệu độc vương khả không biết Nào đó Vương Khả đã đạt tới tiền thiên cảnh Mặc dù Chu Yếm tự tin Bây giờ mình có thể chân áp được đối phương Thế nhưng sao lại phải bỏ qua thứ mà hắn Có thể sử dụng được cơ chứ Một chén rượu độc uống vào bụng Dù là tiên thiên cảnh thì cũng phải chết tên Vương Khả lại rất rào mặt Chu Yếm còn đang lo lắng Vương Khả không chịu tiếp nhận chén rượu này Cho nên hắn mới nói nhà một hồi lâu với Vương Khả Nhưng hiện tại Không ngờ Vương Khả lại nhận chén rượu từ tay quán Quá là tốt rồi Chu Yếm Người không hiếu kỳ vì sao ta lại tới vương cung của người sao vương khả bưng chén rượu trong tay Trầm rộng hỏi vương khả nhìn về phía niệm Niệm trâu ở trong tay của chú yếm Trong lòng càng cày càng lo lắng Tại sao niệm châu của U nguyệt công chúa Lại trong tay của chú yếm cơ chứ Lý do sao Không quan trọng Dù sao cũng đã nhiều năm rồi ta không rót rượu cho ai Mời Chú yếm nói với vương khả một câu Ta không quan tâm người tới đây là có việc gì hiện tại bổn vương có bí mật trên người người đã không quá quan trọng nữa rồi người đi chết đi không được ta có chuyện nhất định phải hỏi người cho rõ vương khả lắc đầu nói chúng ta đã nhiều năm không gặp hiện tại lại không có xung đột lợi ích ta làm quân vương người vào tiên môn người tới đây đương nhiên là phải hoan nghênh người muốn hỏi ta cái gì cũng được thế nhưng người nên uống rượu trước mới đúng nhỉ chu yếm lắc đầu ra vẻ thâm tình nói Vương Khả nhìn Chu yếm một chút Kỳ thực hắn đã phát giác ra một chuyện Chỉ sợ trấn rượu này không đơn giản Lão tiểu tử Chu yếm này Chỉ cần dùng cái mông là hắn biết được đối vương đang nghĩ gì Không ngừng mời mình uống rượu Chẳng lẽ bên trong có độc sao Độc Vương Khả ta mà phải sợ sao Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công Đã dùng tất cả độc trong thập vạn đại sân này mấy lần Đã sớm vạn độc bất xâm từ lâu rồi Mặc kệ có độc hay không Ta đếch sợ Nghĩ vậy Vương Khả lập tức uống hết chén rượu trong tay Chú Yếm thấy Vương Khả uống rượu độc Ánh mắt lập tức sáng lên Chén rượu trong tay hắn kiến huyết phong hầu Uống xong là lập tức mất mạng <cười> Vương Khả Để xem người có chết hay không Được rồi Hiện tại tới phiên ta hỏi Ta cũng hy vọng người không nên gạt ta Vương Khả hít sâu một hơi nói Ồ Người không có việc gì sao Chú Yếm sững sờ hỏi một câu Chẳng lẽ độc tính còn chưa phát tác? Không có khả năng Trước đó những thị vệ trước bàn cái chết Chỉ cần vừa uống là lập tức mất mạng mà Có thể có chuyện gì được chưa Ta cũng không phải là người một chén đã say Không phải trước kia ta từng uống dỡ với người hay sao Tiểu lượng của ta thế nào mới còn không biết sao Vương Khả câu mày nói Vương Khả vạn độc bất dâm Độc trong chén rượu vừa rồi so với mặt độc mà hắn dùng Để luyện công kém xa Kèm tới mức Vương Khả không phát giác ra được bên trong có độc Nhưng cảnh này làm cho chú yếm không thể nào hiểu được Chuyện này không có khả năng Tiếp Ta đại rót cho ngươi một ly Chú yếm lập tức rót cho vương khả một chén rượu nữa Chú yếm Ngươi làm vậy là có ý gì Vương khả con mày nói uống. uống Uống xong rồi lại nói tiếp Chú yếm vội vàng nói Sắc mặt vương khả trầm xuống Nhưng bởi vì hy vọng chú yếm có thể nói rõ nguyên nhân cho mình Cho nên cuối cùng hắn cũng không cự tuyệt đối phương Mà lập tức uống rượu Vẫn không có chuyện gì xảy ra Chú Yếm cầm bầu rượu Khuôn mặt cứng ngắc Chuyện gì đang xảy ra vậy Tại sao Vương khả lại không có việc gì Hạc đình hồng của ta không có độc dược hay sao Chẳng lẽ rượu trong tay ta đã bị Vương Hậu đổi rồi sao Nhất định là vậy Nhất định là Vương Hậu không biết tình huống Đã đổi bầu rượu này của ta thành rượu bình thường Nữ nhân ngu xuẩn này Không phải ta nói qua với nàng rồi sao Không được động vào bầu rượu này Không nên động vào bầu rượu này thì nàng lại đổi rượu của ta Ngu xuẩn đứa nhân ngu xuẩn chủ yếu ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện sao ngươi lại muốn chúc rượu tao vậy lại nói ngươi luôn ép tao uống sao ngươi không uống đi ngươi có ý đồ gì vương cả trầm giọng nói có thể có ý đồ gì chứ nhiều năm không gặp mặc dù năm đó có mâu thuẫn nhưng bây giờ ta cũng là một người cô đơn lạnh lẽo xung quanh không có một ai có thể tâm sự có thể nhìn thấy hào hiếu ngày xưa trở về lại có thể bình thản nói chuyện trong lòng có chút cào hứng Cho nên mới mời ngươi uống nhiều rượu như vậy Nào, để ta tiếp rượu ngươi Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện Ngươi tìm ta có chuyện gì Hai huynh đệ chúng ta có gì mà không thể nói cơ chứ Chu yếm cười Cũng rót cho mình và vương khả một chén Ta đến đây không phải là để uống rượu Hôm nay ta tới đây Là có việc thật Ta muốn hỏi rõ ngươi vài chuyện Thế nhưng nếu như ngươi không nói cho ta biết Thì đừng trách ta không nể tình Vương Khả hít sâu một hơi nói Vừa nói Vương Khả đã uống một hớp rượu Muốn hỏi cái gì Ngươi cứ nói xem đi Lần này ngươi trở về là có mục đích gì Lại có bí mật vào cung như vậy Chú Yếm nhớ nhớ mày thử dò xét Trong lúc thăm dò Chú Yếm cũng uống một hớp rượu trong chén Ta muốn hỏi Sâu niệm châu này Ngươi lấy ở đâu Vương Khả chỉ niệm châu trên cổ tay Chu Yếm Rồi trầm giọng nói Câu hỏi này khiến Chu Yếm đột nhiên biến sắc Đây là bí mật lớn nhất của bản thân hắn Chuỗi niệm châu này có thể che đầu Che dấu ma khí của bản thân hắn Giúp cho hắn Mọi người không thể biết hắn nhập ma Tại sao Vương Khả lại hỏi tới chuỗi niệm châu này Tầm quan trọng của chuỗi niệm châu này Không cần phải nói thì cũng biết Ai dám tìm hiểu Thì nhất định người đó phải chết Bất kể là ai cũng vậy Vương Khả lại càng không được Trong nháy mắt Chu Yếm nổi lên sát niệm Không muốn nói nhảm nhiều với Vương Khả nữa Thời diệt vương khả không chú ý Một bất ngờ làm đối phương mất mạng Ngay cả khi chú yếm sắp bạo phát Thì thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước Chẳng biết tại sao đầu hắn lại bắt đầu trở nên mê muội. Phốc một tiếng Chú yếm phun ra một ngụm máu tươi Bắn thẳng đến trước mặt vương khả Vương khả sững sờ Tránh người ra Máu rơi ở xuống đất Lập tức ăn mòn mặt đất Rượu, trong rượu có độc Chú yếm trợn mắt Sắc mặt tái nhật cả kinh kêu lên một tiếng Vâng Khả không biết nói gì Có chuyện quái gì xảy ra vậy Không phải là ta hạ độc Đừng có lừa ta à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Nhiệm dị Tiến Phong à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 12 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video để và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Thiên Phong xin chân thành cảm ơn. À, gần đây có nhiều bạn à, có inbox mình là tại sao mình à, đọc bộ truyện này. Tuy rất hay nhưng mà đừng à, đừng à, bỏ bê bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Thì thực ra thì mình không có bỏ Thâu Thiên Chi Đạo thì mình vẫn đọc bình thường rất là đều. Tuy nhiên là để hai tập thì mình à, sẽ ít thời gian hơn bởi vì mình phải đọc bộ truyện này. À, bộ truyện này thì nó rất là hot. Và mình không thể mua độc quyền Một thời gian rất dài được Mà mình Mình chỉ đọc quyền ở một thời gian thôi Mình sẽ phát hành trên Youtube Sau một thời gian thì Có thể sẽ có bản dịch có phí ở trên mạng Thế đó mình không còn độc quyền nữa Nên mình bắt buộc mình cũng phải chạy và vì bộ chuyện này bản quyền cũng rất là đắt Nó rất là hot Có nhiều có nhiều kênh muốn Muốn theo bộ chuyện này Hiện tại thì mình đang đọc quyền bộ chuyện này với Với team dịch Và chắc chắn là trong một một vài tháng nữa thì các bạn ấy sẽ up bản dịch ở trên mạng và thu phí thì mình bắt buộc phải chạy bộ truyện này mình cũng đã nói với fan ở bên trên Thâu Thiên Tri đạo rồi thì Thâu Thiên Chi đạo Ngạo Thúy Chi Vương và Vương Đạo Chi Tôn mình đọc đều ba chuyện này hàng tối còn có thời gian thì mình sẽ đọc thêm một là chuyện này hoặc là Thâu Thiên chỉ đạo các bạn nhé và bây giờ thì quay trở lại với bộ truyện ở tập trước vậy các bạn có thích cái kiểu mà mình nói dài dòng một chút về những cái tập trước không hay là mình vào luôn những cái chuyện vào luôn nội dung của tập hôm nay như những bộ truyện khác tôi cứ nói qua nhá chỉ ở tập trước đám người vương khả đã không biết đã tập trước thì đám người vương khả đã thoát được đám trương thần hư và ngoài thoát ra còn hố cho một vô nữa và theo chỉ dẫn của tương tư châu thì đã về được đại thanh vương triều gặp được những người thuộc hạ trước là đại biểu ca và Và đây thì có xuất hiện thêm cả nhiếp diệt tuyệt nữa Trong khi Vương Khả tìm cách cứu U Nguyệt Công Chúa Thì đã vào trong cung của Vương Triều Đại Thành Ở đây thì gặp lại Thanh Vương, Chu Yếm Mà hiện tại có vẻ đã nhập ma rồi Và qua câu chuyện này thì chúng ta biết một chút về quá khứ của Vương Khả tại Vương Triều này Và điều đặc biệt hơn là viên, viên niệm châu của U Nguyệt Công Chúa đang ở trong tay của Thanh Vương Thì liệu Vương Khả có bị Thanh Vương hại không? Và U Nguyệt Công Chúa hiện tại đang ở đâu Có tìm được U Nguyệt hay không thì mời các bạn Vào diễn biến của tập hôm nay nhé Mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 12 Chú Yếm bị trúng độc ở trong rượu của chính mình Cả người hắn độ ập xuống mặt đất Về mặt vô cùng thống khổ Giờ phút này sao Vương Khả lại còn không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ Chú Yếm Là ngươi muốn hạ độc ta Kết quả không hạ độc ta Mà bản thân chúng chiều có đúng không <cười> Người vẫn âm hiểm độc ác như trước <cười> Ta ôn chuyện với ngươi Mà ngươi lại hạ độc ta Vương Khả lạnh lùng nói Vì sao Vì sao ngươi lại không có việc gì Chú Yếm lần nữa phun ra một ngụm máu độc Vương Khả không cho nước phương biết Nguyên do mình không bị trúng độc Mà lấy tay gỡ niệm trâu Ở trên cổ tay của chú Yếm ra Sao ngươi vẫn không trúng độc Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả tiếp tục hỏi: Loài độc này ngay cả tiên thiên cảnh cũng không thể chịu được, mà Chu Yếm lại đạt tới tiên thiên đỉnh phong, bản thân đã nhập ma, tu luyện muốn nhập ma thì phải dùng độc, cho nên phần lớn tà ma đều có thể chịu được một chút độc tố. Chu Yếm muốn kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài thêm một lát, là hắn có thể bước được độc tố trong cơ thể Quán ra. Phốc một tiếng, Chu Yếm phun ra một ngụm máu độc thứ ba, độc tố trong cơ thể tức thì. Ít đi phần nữa Nhưng mà giờ phút này Vương Khả lại dùng tay gỡ niệm trâu ở trên tay Chu Yếm xuống Ngươi làm gì vậy? Trả lại cho ta Chu Yếm cả kêu kinh lên Vương Khả đá một cước vào người đối phương Làm cho đối phương lăn ra xa <cười> Năm đó khi ta rời đi Ngươi còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh Bây giờ mấy chục năm trôi qua Cờ năng thân thể ngươi hạ thấp xuống Có lẽ ngay cả ngưỡng cửa của tiên thiên cảnh Ngươi cũng khó có thể vượt qua được Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn hại ta, muốn độc ta sao? Xem ra ngươi không tự tin với tu vi của mình, còn chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh nha, mà còn dám phản kháng." Vương Khả lạnh lùng nói. Phốc một tiếng, Chu Yếm bị Vương Khả đạp tung ngã xuống đất, lại tiếp tục phun một ngụm máu độc. Phun của máu độc này ra, gần như tất cả độc tố trong cơ thể Chu Yếm đã bị bức ra. Ngẩng đầu lên, Chu Yếm lạnh lùng nói: "Vương Khả, ngươi muốn chết sao?" muốn chết <cười> người muốn chết là ngươi Đồ hỗn trứng lại dám hạ độc trong rượu của ta nếu không phải ta phát hiện kịp thời thì vừa rồi đã bị ngươi độc chết rồi đấy chu yếm người đang khiêu chiến sức chịu đựng của ta đó vương khả lạnh lùng nói mới vừa rồi ngươi không uống rượu khó trách chu yếm lạnh lùng nói không uống sao đương nhiên là vương khả uống hắn nói vậy là cố ý đánh lạc hướng chu yếm để che giấu bí mật vạn độc bất xâm của bản thân mà thôi Chu Yếm, nếu như người đã muốn giết ta, thì cũng đừng trách ta vô tình. Nói, sao ngươi lại có được chỗ niệm châu này? Vương Khả lạnh đùng nói, vừa nói Vương Khả vừa giơ chân đạp cái bàn trước mặt sang một bên. Vương Khả cho rằng thực lực của Chu Yếm vẫn chưa đạt đến tiên thiên cảnh, bản thân lại trúng độc, cho nên nhất định sẽ không phản kháng được. Vì vậy Vương Khả cũng không muốn nói nhảm nhiều, mà trực tiếp ra chân tra khảo đối phương. Nhưng thực lực của Chu Yếm sao? Trong khoảng thời gian nhập ma này. Hắn không ngừng thôn vẹn máu tươi và chân nguyên của đệ tử tiền môn. Tù vi đã sớm đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong vừa rồi đã bước ra toàn bộ độc tố trong cơ thể. Cho nên, giờ phút này Chu Yếm chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong muốn ứng phó với Vương Khả quả thực là dễ như trở bàn tay. Sư một tiếng Chu Yếm vùng tay lên giống như là muốn vỗ một trường về phía Vương Khả. Giờ phút này có tiếng ho khan của một nữ nhân bên ngoài vang lên. Tiếng ho khan này khiến cho Chu Yếm đang muốn bùng nổ Đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại. Giờ phút này, Bên ngoài những có thị vệ, Nơm nấp lo sợ miệng nói. Khởi bầm đại vương, Thanh tiên tử đã trở về. Tiên tử nghe tiếng nổ trong tầm cung vương hậu, Cho nên tức hỏi thăm xem chuyện gì cần thanh thiên từ trợ giúp hay không. Nghe thị vệ bên ngoài mở miệng, Vương khả lập tức biến sắc. Vừa rồi hắn đạp cái bàn gãy ra động tĩnh quá lớn, Khiến cho người bên ngoài chú ý hay sao? Vương khả biến sắc. Lập tức lấy ra một trường kiếm đặt ngang ích hầu của Chu yếm Ý bảo đối phương không được nói lung tung bổn vương không có việc gì Trở về bẩm với thanh tin tử một câu Bồn vương và vương hậu đang đùa dẫn với nhau Cho nên mới vô ý tạo ra một chút động tĩnh mà thôi Chú yếm lập tức nhìn về phía bên ngoài Rồi hô một tiếng Vâng Tên thị vệ kia thấy vậy thì cũng vội vàng chạy ra bên ngoài Bên ngoài Tên thị vệ nhanh chóng chạy về phía một đình cách đó không xa Rồi cung kính lễ một vệt. Khởi bẩm thanh tiên tử Đại vương nói không có gì đáng lo ngại Hơn nữa đây cũng là không phải chuyện lần một lần hay Trong một tháng qua Đại vương và vương hậu thường xuyên đùa dẫn tạo ra động tính rất lớn Có khi còn phát ra tiếng kêu thảm đó Tên thị vệ kia cung kính nói Ở trong đình có một vị nữ tử đứng đó Người này không phải là ai khác Chính là người truy sát trường chính đạo trước đó Nhếp diệt tuyệt Nhếp diệt tuyệt trở về Thế nhưng hiển nhiên Nàng đã bị trường chính đạo làm cho tức giận không nhỉ Lừa giận trên mặt vẫn còn chưa tan Và mới trở về lại nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ Ở tầm cung vương hậu Đêm khuya khoát Sao lại có thể có động tĩnh như vậy Thậm chí ngay cả thị vệ cũng không để ý tới chuyện này Khiến cho nàng không nhịn được hỏi một câu Kết quả tên thị vệ này Lại nói đây là chuyện bình thường Thị vệ đã quen với chuyện này Cũng không để ý tới bản thân nàng Xem vào việc của người khác làm gì cơ chứ? Phù thê người ta làm chút chuyện, nàng hỏi làm gì chứ? Vốn nhấp dệt tuyệt đang tức giận. Thế nhưng vừa nghĩ tới đây, thì khuôn mặt nàng đỏ ửng cũng không có truy cứu nữa. Trong tầm cung của vương Hậu, vương Khả nhìn chu yếm nói với thị vệ bên ngoài, lúc này mới hài lòng một câu. Coi như người thức thời. <cười> Vương Khả cũng không biết thành tiên tử chính là nghiệp diệt diếp diệt tuyệt, bằng không hắn cũng không có tâm tư khen ngợi Chu Yếm một câu. Già phút này sắc mặt của Chu Yếm cũng cực kỳ khó coi. Chu Yếm tự tin bản thân có thể đánh chết Vương Khả chỉ trong vòng một trường, bản thân hắn là tiên thiên cảnh đỉnh phong, hà có thể để Vương Khả uy hiếp được cơ chứ? Nhưng hiện tại Chu Yếm không dám động thủ, bởi vì Vương Khả đã đoạt trỗi niệm châu của hắn đi. Một khi hắn động thủ, ma khí sẽ bị tiết ra ngoài. Nghe những tà ma khác nói Thành tiên tử là cường giả tuyệt thế của chính đạo Trong mắt không dung hạt cát nào Nếu như nàng nhìn thấy ai có ma khí Nhất định người đó sẽ mất mạng dưới tay của nàng Thời gian này thanh tiên tử thường xuyên ở lại trong vương cung Đấy cũng là nguyên nhân khiến cho hắn đường đường Là một quân vương mà cũng phải đào địa cung Lại còn dùng tầm cung của vương hậu Để che giấu Mới dám vụng trộm tu luyện ma công Một khi hắn dám động thủ Ma khí sẽ tiết ra ngoài Nhất thời sẽ bị thanh tiên tử truy sát. Một khi hắn rằng co với Vương Khả Vạn nhất bị Thanh Tiên Tử để ý tới Cho dù là hắn có cẩn thận tới mức nào Thì cũng sẽ bại lộ bí mật nhập ma của bản thân Cho nên Tuyệt đối không thể để cho Thanh Tiên Tử biết rõ Chuyện đang xảy ra này Mẹ nó Thực là nghẹn khuất Bản thân hắn có lực lượng tiên thiên cảnh đỉnh phong Mà lại không dùng được Nói đi Viên niệm châu này người lấy ở đâu Chủ nhân ban đầu của viên niệm châu này đang ở đâu Vương Khả lạnh đùng nói <cười> Vương Khả Người cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao Chú Yếm lạnh lùng nói Ngươi không nói đúng không Chân kiếm trong tay Vương Khả Ép trên cổ chu Yếm Ngươi muốn giết ta Ngươi dám giết ta không Giết ta thì ngươi cũng không thoát được đâu chu Yếm lạnh lùng nói Vương Khả biến sắc Chẳng lẽ lão tiểu tử chu Yếm này Đã nhìn ra mình lo lắng tới an nguy của U Nguyệt Công Chúa Cho nên mới cố ý không chịu nói Bảo ta giết ngươi Người nghĩ rằng ta không dám giết người sao Sắc mặt vương khả lạnh lẽo Lật tay thu hồi trường kiếm Lại lấy ra một cây roi, Một roi quất xuống Lập tức để lại một vết máu Ở trên mặt của chú yếm Vương khả trừng mắt nói Nói Người có nói không Chú yếm bị quật một phát Miệng khét thả một tiếng Đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi Nhìn về phía vương khả Người không nói Ta sẽ tiếp tục quất Quất tới khi nào người nói mới thôi Vương Khả lạnh lùng nói Ngươi dám Chu Yếm giữ giận hô hào hắn không thể dùng một trường chụp chết Vương Khả Thế nhưng con bà nó Ở bên ngoài là thanh tiên tử Hắn không thể vận dụng chân khí Mà chỉ có thể thụ động bị đánh Đành phải chạy trốn tứ phía mà thôi Chạy ra bên ngoài Một khi chạy ra Không phải sẽ khiến cho mọi người biết rõ chuyện bên trong tầm cung này sao Nếu thanh tiên tử nhìn thấy ta chạy ra ngoài Nhất định sẽ tìm hiểu nguyên do Cửa địa cung của ta còn chưa đóng Một khi thanh tin tử quét thần thức qua Khi đó chẳng phải bí mật của bản thân Sẽ bị bại lộ hay sao Đủ rồi Không đánh nữa Trả niệm cho lại cho ta Chú Yếm chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi khổ nhục này Vào trong bụng mà hồ lớn Lại còn dám mạnh miệng Người không nói Tại sẽ quất hết Khi nào người nói thì thôi Vương Khả lạnh lùng chủ Yếm không thể dùng chân khí mà Vương Khả Lại có thể sử dụng Tù vì tiên thiên cảnh đệ nhị cũng không thể áp chế chủ yếm từ gắt cao nữa hay sao? vì vậy ở trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. tiếng kêu thảm thiết này khiến cho nhếp diệt tuyệt ở bên ngoài không khỏi nghi hoặc. tiếng kêu này cũng là niềm vui thú giữa phù thê bọn họ hay sao? nhếp diệt tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía thị vệ ở bên trong. đúng vậy. đoạn thời gian này ở trong tầm cung của vương hậu thường xuyên có đủ loại thanh âm truyền tới điếm quất roi đã lại nhẹ nhất rồi đấy. tên thị vệ kia cùng kinh nói. trong đầu nhíp diệt tuyệt xuất hiện cảnh tượng vương hậu cầm roi quất lên người của chu yếm nàng tỏ vẻ ghét bỏ liếc mắt nhìn về phía tầm cung của vương hậu nói hậu nhân chu thị thật là đời sau không bằng đời trước không xử lý chính sự cho tốt không biết trong đầu bọn chúng mỗi ngày nghĩ thứ gì vừa nói nhíp diệt tuyệt nghiêng đầu sang một bên lúc nàng nghiêng đầu đi Thì chợt nghe thấy thanh âm của Vương Khả trong tầm cung Vương Hậu Người còn không mau nói Thanh âm khàn khàn của Vương Khả từ đằng xa chuyển tới Nhấp dệt tuyệt sững sờ tự hỏi Tại sao trong tầm cung của Vương Hậu Lại có thanh âm của một nam nhân khác Nếu không phải nghe thấy chú yếm kêu thảm Đồng thời chú yếm cũng không có ý cầu cứu Thì nhấp dệt tuyệt đã xuân vào từ lâu Thanh tiên tử Đây là chuyện bình thường Trong khoảng thời gian này đại vương thường xuyên dẫn người vào Cùng bên trong tầm cung vương hậu Thì trước đã nhìn thấy rất nhiều lần Thậm chí hôm nay Thì trước còn tận mắt nhìn thấy Có một thị vệ tiến vào bên trong tầm cung của vương hậu nữa Tên thị vệ kia cùng kính nói Nhếp dệt tuyệt sững sở Đầu nghĩ không thông Chuyện sinh hoạt phu thê của chu yếm Chơi trò chơi ngược đãi đã quá lắm rồi Lại còn mời người khác vào cùng tham gia nữa sao Đấy còn là chuyện bình thường nữa sao Lần này lại mời một tiên thị vệ trong cung cùng tham gia. Tiên chủ yếm này, Ngươi là người biến thái sao? Chuyện này mà cũng mời người khác tham gia được. Hắn không cảm thấy gây tổm sao? Từ nơi xa lại truyền tiếng kêu thảm thiết của chủ yếm, Khi đang bị quất roi. Về bình tĩnh và e ngại của tiên thị vệ bên ngoài, Khiến cho nhếp diệt tuyệt tự động bổ não. Tiếng kêu thảm thiết kia, Là phát tiết sự vui vẻ trong lòng. Sắc mặt của nhếp diệt tuyệt khó coi nói. Biến thái, biến thái không bằng cầm thú Nhất dạy tuyệt đã không dám tưởng tượng Về cái tình cảnh ở trong phòng Không ngờ trên đời này lại còn có người có biến thái như vậy Tử tôn của chu thị Thực đã buồn nôn Ở trong này nghe cũng cảm thấy bẩn cả lỗ tai của nàng Về phần dùng thần thức quét lại Càng không có khả năng Nghe còn cảm thấy ghê tởm nữa là nhìn Trong phòng tiếp tục vang lên tiếng kêu Chú yếm cũng hận Rõ ràng bản thân hắn có thực lực diệt sát vương cả Thế nhiều lúc này hắn lại chỉ có thể cưỡng ép kìm nén Mặc cho vương khả đánh đập mình Còn bà nói chứ Đã xảy ra chuyện gì vậy Thành tiên tử Người xem vào việc của người khác làm gì cơ chứ Đám tà ma trong địa cung Nghe ngóng thấy thành tiên tử xuất hiện Thì đương nhiên sẽ không dám ló đầu ra Như vậy cảnh tượng trong phòng chính là vương hậu Vẫn mềm man như cũ Còn vương khả thì dẫm lên người của chu yếm không ngừng quật Nói Người còn không nói sao Nếu như người không nói nữa thì đừng trách ta độc ác Vương khả hạ giọng uy hiếp. Trong lòng của chú yếm, có khổ mà không dám nói. Đám tà ma ở bên trong địa cung thì sợ hãi. Nhấp dẹt tuyệt thì ở bên ngoài, ra vẻ buồn nôn, chán ghét. Tay vương khả cầm roi ra. Tay trái cầm ngọn nến nhỏ lên trên mặt của chú yếm. Giờ phút này chú yếm đã bị đánh tới mức không thành hình người. Thật là kiên cường. <cười> Nếu như người không nói, vậy thì để ta tự mình lục xoát vậy. Vương khả lạnh lùng nói. Lục xoát. Lục xoát thì xảy ra chuyện gì Chu Yếm biến sắc Người muốn nói tới chủ nhân trước đó của chuỗi niệm châu này Là nữ tử có vết xạo trên mặt kia có đúng không Chu Yếm lập tức nói Vân Khả quay đầu lại Nhìn chăm chầm vào Chu Yếm hỏi Không sai Nàng chính là Ú Nguyệt Công Chúa Nàng ở đâu Tại sao niệm châu của nàng lại trong tay của người Khuôn mặt Chu Yếm co rúm, Cuối cùng cũng đành phải nói ra mọi chuyện N Nữ tử kia Là do Thanh Tiên Tử mang tới Thanh Tiên Tử Thanh tiên tử ở phía ngoài hay sao? Là ai? Vương Khả câu mày nói. Gia tộc Chu Thị chúng ta gọi nàng là thanh tiên tử. Nhưng ta biết nàng còn có một cái tên khác là Nhếp Diệt Tuyệt. Chu Yếm giải thích. Hả? nhiếp Diệt Tuyệt là thanh tiên tử? Vương Khả biến sắc. Vừa rồi bị vị thanh tiên tử hỏi thăm ở bên ngoài. Thực ra là Nhếp Diệt Tuyệt trở về. Lại còn đứng ngoài cửa hỏi thăm. Vương Khả kinh hãi đến đồ mồ hôi lạnh. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng to Trương chính đạo. Mẹ cái tiền hỗn đản này Không phải là ta bảo hắn ngăn chặn nhiếp diệt tuyệt hay sao Sao nhiếp diệt tuyệt đã có thể trở về sống như vậy chứ Lại còn chắn cửa da của ta Không sai Hơn một tháng trước Thanh tiên tử tới đây Lại trong vương cung của ta Khi đó ta gặp được U Nguyệt công chúa gì gì đó Giống như là hai người đang cãi nhau Ta đứng ở xa cho nên cũng không nghe được nhiều. Ta chỉ thấy Thanh tiên tử gỡ niệm trâu của U Nguyệt công chúa ra Nói cái gì mà niệm châu này Có thể che giấu thuộc tính chân khí của nàng Sau đó ném niệm châu ra, ra. U Nguyệt công chúa muốn đấy đi, thế nhưng thanh tiên tử lại bắt nàng ta lại, sau đó mang nàng ta bay đi đâu mất, mà ta lại lặng lẽ giấu cái niệm châu đi. Người muốn tìm U Nguyệt công chúa gì đó thì ngươi đi hỏi thanh tiên tử đi." Chu Yếm thống cổ nói. "Khó trách niệm châu lại trong tay của ngươi, thanh tiên tử giam giữ U Nguyệt công chúa ở đâu?" Vương Khả trầm giọng hỏi. "Ta không biết, ta chỉ nghe thấy thanh tiên tử và U Nguyệt công chúa nói chuyện với nhau, nó nói nàng có gia tộc ở thế tục." mặc dù nhiều năm không liên lạc thế nhưng nàng đã từng lặng lẽ tìm hiểu qua gia chủ hiện tại tên là nhiếp thiên bá gì đó thanh tiên tử nói tạm thời sẽ giam giữ u nguyệt công chúa ở trong gia tộc thế tục kia chờ tới lúc minh ma đại hội gì đó mới mang u nguyệt công chúa trở về chu yếm giải thích nhiếp thiên bá nhiếp gia làm sao có thể nhiếp diệt tuyệt xuất thân từ nhiếp gia chu tiên trấn vậy tại sao bọn họ lại chưa nhận nhau cơ chứ hai hàng lông mày của vương khả nhíu lại Ngạc nhiên nói Chu tiên chấn, Chu Yếm hiếu kỳ hỏi Vân Khả không để ý tới Chu Yếm Mà rơi vào trong trầm tư Đột nhiên Vân Khả nghĩ tới một chuyện Trước đó khi hạ sơn Trương Thần Hư nói được Nhất Thiên Bá thông báo cho Nếu mới đến chặn mình và Trương Chính Đạo Lúc ấy hắn không có thời gian nghiên cứu nguyên do Hiện giờ vương Khả đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện Bởi vì Nhất Thiên Bá nhốt U Nguyệt Công Chúa Cho nên mới đoán ra mình là và Trương Chính Đạo Sẽ xuất sơn cứu nàng Vì vậy mới di chuyển lực chú ý của hắn sang chỗ khác Nhất định u nguyệt công chúa Đang trong tay hắn Chu yếm không có lừa gạt mình Có <cười> những người thức thời Vương khả hư lại một tiếng Khi nói chuyện vương khả lấy dây thường ra trói chú yếm lại rồi treo lên Chú yếm chừng mắt nhìn vương khả Còn bà nó Bản thân hắn rất muốn giết chết vương khả Nhưng vì sao ông trở lại trâu cật bản thân hắn như thế này Lúc này hắn chưa có thể Để mặc đối phương trói mình lại Trong người có một thân lực lượng Thế nhưng chỉ có thể kìm nén Vì sao chứ Được rồi Chú Yếm Đa tạ tin tức của ngươi Chuyện vừa rồi người muốn hạ độc chết ta coi như xóa bỏ Đừng có gây thêm rắc rối nữa Bằng không ta sẽ quay lại giết chết người đấy Vương Khả trừng mắt nhìn chu Yếm Vừa nói Vương Khả thu thập một phen Muốn đi ra ngoài trà niệm cho lại cho ta Trả lại cho ta Chú Yếm cả giận nói Nhưng mà sao Vương Khả lại để ý tới hắn cơ chưa hắn nếm một miếng vải rách ở trên mặt đất nhét vào trong miệng của chú yếm Sau đó kéo cửa đi ra ngoài Bên ngoài còn có nhấp diệt tuyệt Ta phải lập tức rời khỏi nơi này Chú yếm bị nhét vải trong miệng Cho nên chỉ có thể ai oán kêu lên mấy tiếng ô ô mà không dám hô Chu yếm có một thân lực được Nhưng lại không dám dùng Chuyện này khiến cho chú yếm nghẹn lời tới mức sắp phát điện Cũng mày tai tinh vương khả này đã đi rồi Vương khả ra khỏi tầm cung của vương hậu Lập tức kéo sụp mũ xuống Nhanh chóng chạy ra bên ngoài Ở phía xa Nhếp dệt tuyệt nhìn thấy một nam nhân Từ bên trong tầm cung vương hậu đi ra Về mặt vốn đã chán ghét Lại càng trở nên ghét bỏ Chuyện phòng theo của hoàng gia Thật là lại còn tìm một tên thị vệ làm bạn tàn và đổ vào Thật là buồn nôn Thế nhưng thị vệ bốn phía lại trừng to mắt Vị huynh đệ này là ai vậy Sao lại lợi hại như vậy chứ Vẫn còn có thể sống sót đi ra khỏi cánh cửa kia Vương Khả cũng phát hiện nhiếp diệt tuyệt đang cách đó không xa Trong lòng giật thoát một cái Hắn để thấp mũ xuống Không dám ngẩng đầu lên để tránh bị đối phương phát hiện Sau đó hắn nhanh chóng chạy vào trong đêm Rồi biến mất sau ánh mắt của tất cả mọi người Chuyến đi Vương Cung lần này Thật sự là quá nguy hiểm Vương Khả tranh đám thị vệ Trở về cái giếng trước đó Sau đó tay khẽ trống một cái Nửa người tiến vào trong giếng Muốn trở về theo đường cũ Nhưng mà trước khi đi Hắn lại nhìn về phía nhiếp diệt tuyệt một cái Ở phía xa, Nhếp Diệt Tuyệt đang chắp tay đứng đó Ban đầu chỉ một mình nàng đứng ở trên chỗ cao Người như là tắm rửa ánh trăng Nhìn qua vô cùng xuất trần Thế nhưng giờ khác này Lại có một tên nam tử mặc áo hồng xuất hiện Tên nam tử mặc áo hồng kia xuất hiện Ở sau lưng của Nhếp Diệt Tuyệt Lại ôm lấy Nhếp Diệt Tuyệt Sát tình này cũng có nam nhân hay sao? Vương Khả ngạc nhiên nói Nhưng sau khi cảm thấy kỳ lạ sắc mặt Vương Khả đại biến Bởi vì tên nam nhân đang ôm Nhếp Diệt Tuyệt kia. Vương Khả cũng biết đối phương Chu Hồng Y Đường chủ của thái âm ma giáo Điều này Điều này sao có thể được chứ Trong lòng của Vương Khả kinh ngạc không thôi Trước đó không lâu Ở lang tiên chấn Vương Khả lừa gạt trương thần hư đi động thủ với tả ma Kết quả dẫn tới thiên lang tông bị xét đánh Lúc ấy có một vị đại lão nguyên anh cảnh Của ma giáo công kích tiền lôi Kêu gào muốn trần thiên nguyên nhảy ra ứng chiến Vị đường chủ này chính là Chu Hồng Y Cảnh tượng ngày đó Vương Khả nhìn thấy rất rõ ràng Thế nhưng ở trước mắt hắn hiện tại Chu Hồng Y lại đi ôm ấp nhiếp diệt tuyệt Đường chủ ma giáo ôm đông lang điện chủ. Một khi chuyện này Truyền khắp thập vạn đại sơn Sợ rằng không có ai tin tưởng chuyện này Thế nhưng chuyện này đã xuất hiện Một cách chân thực trước mặt của Vương Khả Thế giới này thật đúng là quá điên cuồng mà Mèo chuột đã có thể ở với nhau Vương Khả không hô Cũng không dám hô Mà lập tức chui vào trong giếng trở về theo đường cũ quá nguy hiểm nhất định bản thân phải cứu u nguyệt công chúa ra trước rồi mới nói trên một cái nóc của vương cung chu hồng y bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy nhếp diệt tuyệt từ sau lưng toàn thân của nhếp diệt tuyệt siết chặt biến sắc bỗng nhiên dùng lực chu hồng y bị nhếp diệt tuyệt đánh bay ra chu hồng y người hãy cho ta một chút tôn trọng đi nhếp diệt tuyệt trợn trăng mắt nói các thị vệ ở bốn phía đứng chờ Ngạc nhiên nhìn về phía Nam tử, bỗng nhiên xuất hiện ở chân đốc nhà. Chu Hồng Y lại vung tay lên, lập tức có một trận sương mù kéo về phía các thị vệ ở xung quanh, làm cho thị vệ bốn phía lập tức ngất đi. Trước đó đi tới thiền Lăng Tông đùa nghịch uy phong, hiện giờ người lại muốn đi đại sát tứ phương ở chỗ này nữa hay sao? Nhất giật tuyệt chừng mắt hỏi. "Chuyện ta tới thiền Lăng Tông, ngươi biết sao?" "Ồ, Thành Nhi." Nàng đừng có để ý, không phải là ta hoài nghi nàng, ta chỉ đang qua ở nơi đó mà thôi. Kết quả đã gặp được mấy tên ma cả bông cả ta Ta quay lại tìm bọn họ Mà tên cầm đầu trong đám người này đã trốn đi Vì không muốn làm cho nàng hiểu lầm Cho nên ta mới không truy cứu thêm Đồng thời cũng không muốn ở lại lang tiên chấn quá lâu Mà lập tức rời đi Ta nói thật đấy Chu Hồng Y cười khổ nói Vậy bọn hắn Nhếp tuyệt chỉ vào đám thị vệ Bốn phía lại lùng này Yên tâm đi Thanh Nhi Bọn họ chỉ hôn mê mà thôi Ngày mai bọn họ sẽ tỉnh lại Trong lúc hai chúng ta nói chuyện Hả có thể để cho người khác nghe thấy cơ chứ? Chu Hồng Y cười nói <cười> Nhấp dài tuyệt hư lạnh một tiếng Lại nói Tao mới vừa nhận được tin tức Có người dám nhục mạ nàng ở trong thanh kinh này Vì vậy tao mới tới đây Tên kia gọi là trương chính đạo gì đó có đúng không? Hắn ở đâu? Để ta đi giết hắn Chu Hồng Y trầm giọng nói ta đã xử lý xong rồi Chuyện của ta không cần người lo Người quản tử tôn Chu thị của người đi thì hơn Diệp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. "Từ Tôn Chu thị, người nói là Chu Yếm sao? Tiểu tử này quả thực là có chút tàn nhẫn, hắn là con cháu đời sau của ca ca ta nằm đó, ta cũng không thích hắn lắm. Đáng tiếc bây giờ Từ Tôn Chu thị, ta chỉ có một mình hắn đã độc đinh ta cũng không có cách nào khác, không bằng thế này đi. Nếu nàng không cao hứng, thì ta sẽ cho hắn thoái ẩn nhượng vị." Chu Hồng Y thở dài nói. "Hừ, ta có cao hứng hay không thì liên quan gì tới ngươi?" Nhíp Diệt Tuyệt lạnh đủ nói Thanh Nhi Nàng vẫn còn tức ta từ năm đó hay sao Năm đó chúng ta là Thanh Mai Trúc Má Mặc dù trước đó gia tộc hai chúng ta không đồng ý Thế nhưng dù gì chúng ta cũng đã phấn đấu quên mình Năm đó không phải nàng cũng có ý với ta hay sao Chú Hồng Y nói Người còn không biết xấu hổ nói tới chuyện năm đó sao Vì sao ta lại có cái tên là Nhíp Diệt Tuyệt Người quên rồi sao Hai mắt Nhíp Diệt Tuyệt đỏ hồng Nhìn về phía nam tử trước mắt này Đều trách ta Là lỗi của ta Năm đó chúng ta ước định cùng bái vào tiên môn tu hành Ta lại tín vào ma giáo Chuyện này cũng không thể chỉ trách ta Ai bảo năm đó thiên lang tông xem thường người khác Chỉ thu nàng làm đệ tử mà không chịu thu ta Chính vì thế mà ta mới gia nhập ma giáo Chu Hồng Y thở dài Ngươi bị buộc sao Vậy chuyện ngươi đồ sát nhếp ra nhất tộc của ta Ăn phụ mẫu của ta Là bị buộc sao Nhếp diệt tuyệt lạnh lùng nói Không phải ăn Chỉ rút máu mà thôi Thầy khô của bọn họ vẫn còn ở đó Ta đã nói rồi Mấy lúc mới gia nhập ma giáo Ta không khống chế được bản thân mình Cho nên mới làm như vậy Lúc trước khi đến nhấp da của nàng Phụ mẫu nàng biết ta gia nhập ma giáo Cho nên châm chọc khiêu khích Ta vốn đã không khống chế được bản thân Lại bị bọn họ châm chọc khiêu khích Cho nên ma tính mới phát tác Hôm đó lại là đêm trăng tròn Ma tính của ta phát tác Bản thân ta làm chuyện gì Chính ta còn không biết Chú Hồng Y thờ dài nói Chúng ta có mối thù không đội trời chung. Phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của ta đều bị tên tà ma nhà người giết chết. Cho nên ta đã từng thể giết sạch tất cả tà ma, Diệt tuyệt tất cả tà ma trong thiên hạ này. Tên của ta là nhếp diệt tuyệt chính là vì muốn nhắc nhở ta, Không được quên chuyện ngày đó. Chu hồng y, ta hận không thể ăn thịt uống máu của người. Hai mắt nhếp diệt tuyệt đỏ hồng, lạnh lùng nói. Thanh nhi, ta biết trong lòng nàng vẫn có ta, Bằng không tại sao những năm này, Người vẫn luôn ủng hộ đại thanh vương chiều này chu Hồng Y an ủi Ta làm vậy không phải là vì ngươi Mà là vì ca ca của ngươi Năm đó ca ca của ngươi đã cứu một chi của nhếp ra Từ trong tay của ngươi Chính vì vậy ta mới che chở hậu nhân của hắn Hiện tại ta mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt Nhếp diệt tuyệt lạnh lùng nói Nàng diệt ma thành nhiên Các đệ tử ma giáo đều muốn diệt trừ nàng Cho nên nàng mới không dám để cho người ta biết nàng Có thân phận thuộc thế tục Tránh cho bị ma giáo nhớ thương đúng không Kỳ thực nàng không cần lo như vậy Nàng có thể khiến cho chính đạo Không nhắm vào Đại Thanh Vương Triều Thì sao ta có thể đưa ma đạo nhắm vào nhếp ra Ở trong Chu Tiên Trấn Chẳng lẽ nàng còn chưa phát hiện ra sao Chu Tiên Trấn Chu Tiên Trấn là lấy họ của Chu Hồng Y ta đặt tên Ta đã sớm dặn dò bọn họ rồi Đệ tử ma giáo không được phép tiến vào Chu Tiên Trấn Chu Hồng Y trịnh trọng nói Chu Tiên Trấn Chu Nhếp diệt tuyệt cũng bất ngờ Còn nữa Đại Thanh Vương Triều Vì sao lại có quốc hiệu là Thanh? Chính là bởi vì nàng Chính là vì Thanh Nhi nàng Bên trong tên của nhếp Thanh Thanh Có chữ Thanh Chu Hồng Y giải thích Thanh Nhếp diệt tuyệt cắn môi Thanh Nhi Đã nhiều năm trôi qua như vậy Ta vẫn chưa từng quên nàng Ta rất nhớ nàng Thanh Nhi Chu Hồng Y tiến lên phía trước một bước Muốn ôm nhếp diệt tuyệt Ngươi Nhếp diệt tuyệt rút trường kiếm ra cản Chu Hồng Y lại thanh ta biết trong lòng nàng hận ta cho nên nhiều năm trôi qua như vậy mặc kệ ta có nhớ nàng tới bao nhiêu ta vẫn phải cố kìm nén tới tận bây giờ ta vẫn không dám đối mặt với nàng ta biết ta có lỗi với nàng nhưng tất cả đã qua không phải sao tất cả mọi chuyện đã qua rồi chu hồng y ôn hòa nói không qua được không qua được hai mắt nhíp diệt tuyệt ướn ướt nếu như nàng còn là người chính đạo thì ta sẽ vĩnh viễn không gặp nàng cũng không có mặt mũi gặp nàng nhưng bây giờ nàng nhập ma Nàng cũng là một thành viên của ma đạo Rất nhanh Ma tính của nàng sẽ phát tác Khi đó chúng ta sẽ là cùng một loại người Chính vì thế Ta mới dám tới tìm nàng Thành nhi Ma tôn muốn ma hóa nàng Lại phong nàng làm ngũ đường chủ Nàng có biết cảm nhận của ta Sau khi nghe được tin tức này không Chú Hồng Y nhìn nhếp diệt tuyệt thâm tình nói Trường kiếm trong tay nhếp diệt tuyệt rung động Có mắt đỏ bừng Trong đám đệ tử ma giáo Có vô số lời oán hận nàng Tất cả ta đều chấn áp giúp nàng Ai dám nói sống nàng Ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết Nàng nói muốn mở một cái Minh ma đại hội Ta phát thiệp mời 4 phía giúp nàng Bây giờ chưa có bao nhiêu đệ tử ma giáo biết rõ thân phận của nàng Tới ngày minh ma đại hội Nàng công bố thân phận Ta sẽ tọa trấn cho nàng Nàng cứ yên tâm Có ta ở đây Không ai dám coi thường nàng Chú Hồng Y tiến lên một bước nói tiếp Ta Ta không muốn nhập ma Ta không muốn làm ma Nhấp dịch tuyệt như sụp đổ. Trương Kiếm trong tay rơi xuống mái nhà, bắt đầu khóc. Ta biết, ta biết. Chu Hồng Y ôm chặt nhếp diệt tuyệt, Mặc cho đối phương khóc. Ngày thứ hai, Vương Khả, Trương Chính Đạo đã ra khỏi thanh kinh, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Chu Tiên Trấn. Vương Khả cưỡi ngựa quát. Ở bên cạnh hắn, mặt của Trương Chính Đạo sưng phù giống như là đầu heo. Toàn thân cũng xưng lên một phòng. Giờ phút này hắn đang dùng vẻ mặt ai oán nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, mặt của ta có còn xưng nữa không? rốt cục trương Chính Đạo không nhịn được, kêu lên một tiếng. Vương Khả nước mắt nhìn trương Chính Đạo nói. So với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi. Mặt gấu mèo nhìn qua có chút đáng yêu đấy. Đương nhiên, nếu nhìn toàn thể. Đáng yêu em gái người, cần ăn đòn con bà người. Trường Chính Đạo treo khuôn mặt vẫn còn rất nóng rát của mình chửi bậy. Người... người có thể đừng bẫy tay như vậy có được không Người biết ta có thể thảm tới mức nào không Người có biết nhấp dịch tuyệt đánh ta ác tới mức nào không Trường chính đạo bụng mặt vẫn hận nói Đường là ngươi tự chọn Hôm qua ta đã cho ngươi lựa chọn Một là một mình vào vương cung cứu công chúa Hay là phụ trách chuyện ở bên ngoài vương cung Là do ngươi tự chọn được ở bên ngoài vương cung mà Vương khả vùng tay nói Ta cho rằng ý của ngươi là phụ trách tiếp ứng thế nhưng nào biết ngươi lại để cho ta bị nhốt giam tuyệt hành hung cả chứ. Vì xem mặt ta sưng đến mức này rồi, mà còn mặt mũi nào gặp người khác cơ chứ? Không được, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Trường Chính Đạo không buông tha Vương Khả. Ngươi đòi ta bồi thường thế nào? Vương Khả trợn mắt ngạc nhiên nói, giống như trường Chính Đạo đang nói chuyện cười vậy. Khuôn mặt Trương Chính Đạo đỏ lên, Vương Khả này khuôn lõa như vậy, sao hắn có thể lừa bịp được tiền của đối phương đây chứ? Không sai. Lần này ngươi nhất định phải bồi thường cho ta một vạn cân đinh thành. Trong lòng của Trương Chính Đạo có một góc oán khí đang muốn bạo phát. Được lắm, ngươi không nói thì thôi, nếu đã nói vậy thì ta cũng phải tính sổ với ngươi. <cười> ngươi phải biết nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn nhấp diệt tuyệt ở bên ngoài vương cung chứ. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng ngăn được nàng ta không nhấp diệt tuyệt kia lại trở về, ngươi chặn được nàng cây rắm ấy, thiếu chút nữa ta đã bị nàng bắt được, ngươi biết ở trong vương cung người ta phải chịu nguy hiểm như thế nào không? Không chỉ đối mặt với Thanh Vương mà còn phải đối mặt với Chu Hồng Y. Kết quả ngươi còn dẫn nhếp diệt tuyệt về chỗ cũ. Người có biết tổn thất của ta lớn bao nhiêu không? Người chỉ biết sưng mặt, bị một chút đau khổ da thịt mà thôi. Thế nhưng ta thì sao? Ta là cừu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết ở bên trong đó. Vương Khả trợn mắt nói. Ta Sắc mặt Trường chính đạo cứng đờ. Người biết ta phải chịu kinh hãi lớn tới mức nào không? Người có biết bên trong ta phải bỏ cái giá lớn như thế nào mới tìm được sâu niệm châu này không? Ta phải dùng hết tất cả nhân mạch, lại trở mặt thành thú với bằng hữu ngày xưa. Ta làm vậy là vì cái gì cơ chứ Còn không phải là vì ngươi Giúp ngươi không bị nhĩ thượng tư trách phạt hay sao Ta làm nhiều chuyện như vậy Hi sinh lớn như vậy vì ngươi mà ngươi còn không biết xấu hổ Nói tới chuyện ta bồi thường Là ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta mới đúng Vương Khả trừng mắt của các đối phương Trường chính đạo nghệt mặt Sao tính tới cuối cùng ta lại phải bồi thường cho Vương Khả cơ chứ Vậy ta đây bị đánh là vô ích sao Nào Tới đây chúng ta tính tưởng chuyện một đề Vương Khả vén tay áo lên nói <cười> Vâng huynh, uh, Vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi mà thôi <cười> Chút khổ đau ra thịt như vậy Thì tính là cái gì cơ chứ Hai huynh đệ chúng ta nói tới tiền làm gì Đi chúng ta tiếp tục đi Đi tới chu tiền chấn quan trọng hơn <cười> Trường Tiến Đạo thúc ngựa Nhanh chóng biến mất không còn hình bóng Đừng chạy Dù là thân huynh đệ thì cũng phải tính toán Nhất định liên quan tới tiền thì dàng càng phải tính toán Vương Khả thúc ngựa đuổi theo Hai người ồn ào dơ roi quất ngựa, chạy về phía trụ tiền trấn. Hai người lại không phát hiện một chuyện. Giờ phút này ở phía trên đám mây, có hai đầu tiên hạc đang khóa chặt Vương Khả và Trương Chính Đạo. Hai đầu tiên hạc hưng phấn khẽ kêu một trận, dường như đang nói với nhau cái gì đó. Tiếp theo một trong hai đầu tiên hạc gật đầu một cái, răng cánh ra, tách khỏi đầu tiên hạc kia. Một đầu tiên hạc phi hành ở trong mây, đi theo hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo, và một đầu tiên hạc thì trở về báo tin. Hai ngày sau, trên đỉnh một ngọn núi Đầu tiên hạc báo tin kia đáp xuống Ở trước mặt nó là Trương Thần Hư Và một đám đệ tử Kim ô Tông Tìm được rồi sao? <cười> Tìm được rồi sao? Đúng là Vương Khả trông Chính Đạo chứ Để ta xem lần này các người chạy tới đâu Trương Thần Hư giữ tợn Hét lớn một tiếng Sư Huynh, chúng ta lập tức lên đường đi Ta muốn chấm hai người đã vũ nhục ta thành môn mảnh Vị cường giả Kim Đan Cảnh Bị Vương Khả lột sạch y phục Dùng giọng căm hận nói Không sai, không sai Sư Huỳnh Thiếu chút nữa chúng ta đã bị tên Vương Khả Cái lừa gạt trong lang tiền chấn Chúng ta muốn báo thủ Báo thủ một đại tử Kim Ô Tông không ngừng xoa tay kêu gặp Được Bây giờ chúng ta lập tức lên đường Từ trước đến nay không ai dám lừa gạt Trương Thần Hư ta Lần này ta muốn để cho bọn hắn biết kết quả Của việc đắc tội với chúng ta Trương Thần Hư lạnh lùng nói Vâng Chúng đại tử Kim Ô Tông đáp Tiếp theo Trân Thần Hư mang theo một đám đệ tử Kim Ô Tông Dẫn lên lưng tiên hạc bốn phía trong nhé mắt sông thẳng lên trời Dẫn được Trân Thần Hư nhìn về phía đầu tiên hạc báo tin kia Rồi hạ lệnh Đầu tiên hạc báo tin kia thét dài một tiếng Bay ở trên trời dẫn đường Mà phía sau thì có một đám tiên hạc Bay thẳng về phía Vương Khả Thanh Kinh Ngày thứ hai sau khi Vương Khả rời đi Ở bên trong một đình viện ở Thanh Kinh ta muốn giết Vương Khả Ta muốn giết vương khả, các người cùng đi giết chết vương khả giúp ta, ta muốn giết chết hắn. Hai mắt chu yếm đỏ ngầu quát. Thành vương, người, người dưỡng thường trước đi thì hơn. Một tên tà ma dùng giọng cổ quái nói. Đêm qua khi chúng tà ma từ trong địa cùng đi ra, vờ vặn nhìn thấy chu yếm toàn thân trần truồng, bị đánh tới mức không ra hình người. Ở trên người có từng vết do dữ tợn, những giọt nến, dầu rơi trên người càng khiến cho chu yếm trở nên thê thảm không thể tả lo lắng tới việc bản thân để lộ ra ma khí, cho nên chu yếm cũng không dám phá nát dây thừng buộc trên người. Cuối cùng vẫn là chúng tà ma giải trừ dây thừng ở trên người và vải ở trong miệng chu yếm. Trải qua một đêm, chu yếm như kẻ mê muội, không ngừng quát lên muốn giết chết vương cả. Các người giúp ta hay không? Hai mắt chu yếm đỏ hồng, nhìn về phía chúng tà ma. Chúng ta cũng muốn, thế nhưng chúng ta phải chờ minh ma đại hội. Lần này đường chủ và vị ngũ đường chủ thần bí kia đã tìm được một vị nữ tử có minh thai trì thần chúng ta không muốn bỏ qua đại hội lần này chúng ta ma lắc đầu nói mình ma đại hội liệu các người có thể nhận được bao nhiêu minh thai trì thần cơ chứ ta biết minh thai trì thần kia ở đâu để ta mang các người đi hai mắt chu yếm đỏ hồng nói sao chúng ta ma kinh ngạc nói vừa rồi vương khả lỡ miệng nói người kia ở chu tiên chấn ta nghe rất rõ ràng hắn tới chu tiên chấn tìm u nguyệt công chúa Mà Ung Nguyệt công chúa kia chính là Minh Thái Trì thần, chúng ta mau đi tới Chu Tiên trấn đi." Chu Yếm vội vàng nói. Chúng ta mà nhìn theo một cái, giống như là đang phân tích xem lời của Chu Yếm là thật hay giả." "Không bằng ngươi đi tạo Triều trước đi, để chúng ta thương lượng một chút." Một tên tá ma mở miệng nói. "Tạo triều cái con bà nó, giờ bà bộ dáng này của bổn vương, có có thể gặp được người khác nữa hay sao? Ta muốn vương khả chết, ta muốn hắn chết còn nữa." Đồ quán cầm của ta ta muốn lấy về Nhất định phải lấy về Chú Yếm giống lên một tiếng nói Viên niệm châu giúp bản thân hắn che giấu ma khí Đã bị vương khả cầm đi Hắn còn tạo chiều làm gì nữa Một khi bị đệ tử chính đạo phát hiện Ở trên người quán có ma khí Như vậy hắn sẽ chết chắc Lại nói dựa vào bộ dáng mặt mũi tràn ngập vết roi này quán Còn có thể gặp được người khác nữa sao Nhất định phải giết chết vương khả báo thủ Cầm niệm châu về mới được Các người có đi hay không Nếu các người không đi thì ta đi một mình Đến lúc đó một mình ta dùng minh thai chi thân Các người đừng hòng động vào một phần Chú Yếm giữ tận nói Chúng ta ma nhìn nhau một cái Cuối cùng cũng gật đầu nói Được chúng ta tin tưởng ngươi Vậy lập tức lên được Hai mắt chu Yếm đò hồng nói Đừng, ngươi xử lý nơi này một chút trước đi Sau đó dỗ dành vương hậu của ngươi Bảo nàng che giấu cho ngươi trong mấy ngày kế tiếp Một tên tà ma khuyên đủ Được được, các người cũng đi gọi người Gọi những tà ma thân cận tới đây đi Buổi tối chúng ta xuất phát Đến lúc đó chúng ta cùng đi tới chù tiền chấn Ta muốn vương khả và chết chu yếm lạnh lùng nói Được Ngày thứ tư sau khi vương khả rời thanh kinh Ở bên một dòng suối nhỏ Ở trong thập bản đại sơn Vương khả Trường chính đạo đang ngồi bên cạnh đống lửa Nướng một đầu tiên hạc Trường chính đạo đang cầm một cái cánh tiên hạc đầy mỡ Không ngừng ngập Mùi vị không tệ nhờ Không ngờ qua nhiều năm như thế Tay nghề của người vẫn không thay đổi chút nào Hề Trường chính đạo gặm thịt nướng Thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưới Vương khả nhìn trường chính đạo ăn nuốt một ngụm nước bọt Cuối cùng cũng không có ăn Nói Nếu người thích ăn thì ăn nhiều hơn một chút đi Người cũng ăn đi Trường chính đạo vừa ăn vừa thúc giục Khuôn mặt vương khả cứng đờ nói Ta Ta không dám ăn Người ăn đi ăn đi Có gì mà không dám ăn cơ chứ Hôm nay ngươi thật kỳ quái Nhất định đầu tiên hàng này là do tôn tử trương thần hư kia phái tới, đáng chết! Hành tung của chúng ta bị tiết lộ, Tức chết ta rồi! Cũng là người đòi đúng. Đầu tiên hạc này nhìn qua thì béo, thế nhưng mùi vị lại không tệ. Thịt hạc của kim ô tông bồi dưỡng thật là ngon. Vương cả, ngươi ăn một chút đi. Trường tĩnh đạo ngồm ngàm nói: "Tiên hạt của kim ô tông ta không dám ăn, ngươi ăn đi." Sắc mặt vương cả cổ quái cự tuyệt. Ngươi sợ kim ô tông từ bao giờ vậy? <cười> ngươi không thì thôi ta ăn còn chưa đủ ở đây. trường chính đạo kỳ quái nói một tràng, sau đó lại càng ra sức ăn thịt tiên hận. tên thợ săn vừa rồi ngươi đã đuổi tới chu tiên Trấn rồi sao? vương khả, ta phát hiện ra một chuyện, sau tới chỗ nào cũng có người của ngươi vậy. giúp của ngươi đã sắp xếp bao nhiêu thám tử, ngay cả cái tên thợ săn trong rừng cũng gọi ngươi là gia chủ. à trường chính đạo vừa ăn thịt vừa dùng giọng kinh ngạc hỏi vương khả. đây là người gần đây ta sắp xếp ở chu tiên chấn, trước đó là đại biểu tì phụ trách bên này. Bằng không trước đó Sao ta có thể gọi đại biểu tỷ tới Chu Tiên Trấn Chỉ trong vòng một ngày cơ chứ Bây giờ đại biểu tỷ đã đổi cả Người vừa rồi phụ trách nơi này vương Khả lại lấy kẹp thịt cho Trương Chính Đạo Hắn phụ trách giám thị Chu Tiên Trấn từ xa sao Không đúng Ta xem ý ngươi giống như là ở Chu Tiên Trấn còn có người của vương Gia các người đúng không Đã lừa nhiều như vậy Của Chu Tiên Trấn mà ngươi vẫn còn dám để người của ngươi Ở lại Chu Tiên Trấn sao Ngươi không sợ bọn họ bị chém chết hay sao Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Nói nhảm Ta đã kinh doanh 10 năm ở trong Chu Tiên Trấn này rồi Sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ Người ngày đó trốn chạy Chỉ là trong sáng của Vương Gia mà thôi Vẫn còn một chút người trong bóng tối Âm thầm làm chút chuyện Vương Khả giải thích Tên Biến Thái nhà người Trường Chính Đạo dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được Nhìn Vương Khả Biến Thái con bà nhà người Nếu không phải là ta có phòng ngừa chu đáo Thì làm sao có thể cứu được U Nguyệt Công Chúa Sao lại biết rõ được tình huống của Chu Tiên Trấn Chẳng để chúng ta cứ cắm đầu xuống vào tự tìm chết à? Vương Khả trợn mắt nhìn hắn. Hiện tại tình huống bên trong chu tiền chấn như thế nào? Trường chính đạo ăn thịt, ngạc nhìn hỏi. Nhếp thiên bá kia quả nhiên còn sống, đồng thời cũng đã trở về rồi. Những người mua sản phẩm tài chính và các gia tộc cho nhếp thiên bá vay tiền đều chạy tới nhếp gia gây sự. Thế nhưng nhếp thiên bá kia quá keo kiệt, ngay cả một cân linh thạch cũng không cho, kết quả dẫn tới một chút xung đột. Cuối cùng song phương lưỡng bại cầu thương Tạm thời ngừng tranh đấu Vương Khả lại lấy thịt cho Trương Chính Đạo ăn Nhất thiền bá kêu kiệt Hắn bị người lừa sạch tất cả tiền Lừa gạt tới mức làm gì còn cái gì nữa Lại bị người đoạt túi chữ vật Tại sao hắn không thể bỏ ra nổi một cân linh thạch cơ chứ Đều là người tạo thành đấy Ngon thật Trương Chính Đạo ăn miếng thịt mà Vương Khả đưa tới Lại trợn trắng mắt nói Còn bà nó Ta chỉ thu hút chút tiền bẩn của hắn mà thôi Còn hắn thì sao Hắn giết người chẳng đã hai tên thủ hạ của Ung Nguyệt Công chúa còn chết chưa đủ thảm mới sao? Vương Khả trợ mắt nhìn Trường Chính Đạo, Trường Chính Đạo tự nhận là mình không biết xấu hổ, thế nhưng so với Vương Khả trước mắt thật đúng là mặc cảm. còn bà nó, hai tên thủ hạ của Ung Nguyệt Công chúa chết thì có liên quan gì tới ngươi? chuyện này mà ngươi cũng có thể lấy cớ để lừa lừa tiền của Nhất Thiên Bá sao? vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? trực tiếp vào Chu Tiên Trấn à? chả đã dùng lực lượng Kim đan Cảnh của ta để buộc hắn giao ra Ung Nguyệt Công chúa trương chính đạo ăn thịt ngạc nhiên nói nếu hắn muốn giấu u nguyệt công chúa đi đánh chết cũng không thừa nhận thầy thi sao vậy ngươi định làm thế nào để bắt hắn giao người ra đánh tới khi nào hắn nói ra nếu hắn không nói ta sẽ giết hắn trương chính đạo cầm chân hắn hung ác nói vương khả nước mắt nhìn trương chính đạo nói được việc này giao cho ngươi sau này nếu như nhiếp diệt tuyệt tìm tới chuyện này không liên quan tới ta cái miệng trương chính đạo đang nhai thịt lập tức ngừng lại tiếp theo khẽ run rẩy nói Ta quyền nhếp diệt tuyệt Hiện giờ có nhếp diệt tuyệt che chở nhếp thiên bá Sao hắn dám giết đối phương rồi chứ Đồng thời nhếp thiên bá kia lại là nhân vật hung ác Xứng xương rất cứng Không thể nào vu oan giáo hỏa được Như vậy bản thân hắn còn hỏi được cái dám đó Lại nói Không biết nhếp diệt tuyệt có để lại nhếp thiên bá Pháp bảo lợi hại hay không Vạn nhất vương khả nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo biến sắc Đúng vậy nếu như đối phương có pháp bảo lợi hại Lại chơi ta Thì ta phải làm sao bây giờ Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ Trường chính đạo dùng giọng lo lắng hỏi Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội Hiện giờ có hai chuyện Một là ứng phó với truy sát của từ Kim Đan Kim Ô Tông Chuyện khác là tới chu tiền chấn tìm ủ nguyệt công chúa Hai chọn một ngươi chọn cái nào Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo Đang gặm trên hạc Lại phải chọn nào Trước đó ngươi cho ta chọn Kết quả ta bị nhất diệt tuyệt đánh tới mức bây giờ Trên mặt vẫn còn sưng vù đây bây giờ ta lại phải lựa chọn nữa hay sao? người suy nghĩ một chút đi. vương khả đưa một khối thịt nướng cuối cùng cho trương chính đạo. trương chính đạo trầm tư một chút, nuốt khối thịt hạ cuối cùng Giống với hạ quyết tâm. ta thực sự không muốn trêu chọc ở nữ sát tinh nhếp diệt tuyệt kia. ta sẽ dẫn dắt đệ tử kim ô tông rời đi. ta không chạy được khỏi tay nhếp diệt tuyệt, chẳng lẽ không còn chạy được đám người trương thần hư hay sao? cứ quyết định vậy đi. ngươi đừng có đoạt với ta, ta sẽ phụ trách dẫn dắt đám người trương thần hư rời khỏi đây. Trường chính đạo chọn phương án dễ nhất Được Vậy ngươi cần phải nhớ cho kỹ Nhất định phải làm cho đệ tử Kim Ô Tông Không ngừng gặp được ngươi mới được Bằng không một khi ngươi trốn đi Bọn họ không tìm thấy ngươi Sẽ chạy lại chu tiền trấn đấy. Vân Khả trịnh trọng nói Không thể trốn Ngươi nói cách gì vậy Bọn họ cưỡi hạc Ta dẫm phi kiếm Ta phải tiêu hao bao nhiêu chân nguyên Mới có thể chạy thoát được khỏi tay của bọn họ Sau này không phải là bị mệt chết hay sao Trường chính đạo lập tức cự tuyệt Nếu như người trốn đi Bọn họ tìm tới trù tiên trấn thì ta phải làm sao Vương khả câu mày nói Chuyện này ta mặc kệ Ta chỉ phụ trách dẫn bọn đệ tử Kim Ô Tông rời đi mà thôi Bọn họ có tới trù tiên trấn này không Không liên quan tới ta Trường chính đạo lập tức dùng giọng lưu mày nói Người thật lời biếng Nếu như ta xảy ra chuyện ai cứu ù Nguyệt công chúa Người không quan tâm tới việc bị thượng cấp trách phạt sao Vương khả câu mày nói ấy, Được được ta không trốn Thế nhưng vạn nhất đệ tử Kim Ô Tông Không truy sát ta Mà một lòng cứ chạy tới chủ tiền chấn Thì ngươi cũng chịu, đừng có trách ta đấy Trường chính đạo lập tức an ủi Vương Khả Trong lòng của trương chính đạo đang nghĩ Trước tiên cứ an ủi Vương Khả trước rồi nói sau Không cho phép ta trốn sao Phải lộ ra trước mặt đám tiểu tử cái sao Nói đùa cái gì vậy Khi ta trốn, ta vẫn sẽ trốn Rồi sao ngươi xui xẻo là ngươi Mà không phải là ta nha Ngươi nghĩ như vậy thì ta yên tâm rồi Vương Khả gật đầu một cái Chuyện ta đã đồng ý với ngươi Thì nhất định sẽ làm được Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Trường chính đạo cho rằng mình đã lừa gạt được Vương Khả. Hắn đắc ý cười nói. Không quan trọng. Dù sao ngươi đã ăn đầu tiên hạc này nha. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trường chính đạo sững sờ. Ngươi không biết sao? Tiên hạc của Kim Ô Tông có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Cho dù tiên hạc chết mấy ngày thì vẫn có thể cảm ứng được. Bây giờ ngươi đã ăn hết cái đầu tiên hạc kia vào bụng. Như vậy trong vòng mười mấy ngày tất cả tiên hạc của Kim Ô Tông Đều có thể cảm ứng được vị trí của ngươi Rồi sao ngươi không tránh được đâu Vân Khả giải thích Hả? Cái gì? Ta ăn đầu tiên hạc này sẽ bị tất cả tiên hạc khóa chặt hay sao? Bọn chúng có thể cảm ứng được vị trí của ta bất cứ lúc nào sao? Ngươi gạt ngươi ta? Vân Khả? Trường chính đạo cả kinh kêu lên. Ta không lừa ngươi nha Ta đã nói rồi Ta không dám ăn thịt tiên hạc Là ngươi, định, ngươi nhất định muốn ăn mà Vân Khả bá đạo nói Trường chính đạo trợn trắng mắt Hai người yên tĩnh trong giây lát Vương Khả Người đã hại chết ta rồi Ta liều mạng với ngươi Trường chính đạo tức giận muốn nhào về phía Vương Khả Không phải ngươi đã nói Ngươi sẽ không không tránh sao Chuyện này so với không tránh thì có khác gì nhau Yên tâm đi Trung thần hư là kim đan cảnh Ngươi cũng là kim đan cảnh Chẳng đã không thể chạy thoát được khỏi tay của anh sao Vương Khả an ủi, Ta không quan tâm Ta muốn bóp chết ngươi Cái loại người tham sống sợ chết nhà ngươi bản thân người sợ hãi kim ô tông đuổi giết lẽ nào ta lại không sợ khi thư trương chính đạo khóc không ra nước mắt ai nói ta sợ kim ô tông đuổi giết vương khả trợn mắt nói ngươi còn không sợ trương chính đạo ra vẻ không tin nói đương nhiên ta làm gì mà sợ sau đám đệ tử kim ô tông có thể giết ta được chứ ta chỉ lo lắng mình không thu được lực lượng giết chết bọn hắn mà thôi ta muốn cứu bọn hắn nếu mới giao chuyện kim ô tông cho ngươi ta làm vậy là chính vì sự trường tồn của chính đạo ta không muốn chết ngươi trường khả vương khả trịnh trọng nói trường chính đạo lại trợn mắt dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía vương khả không biết xấu hổ còn mẹ nó chứ một tên tiểu tử tiên thiên cảnh đệ nhị trọng như ngươi mà cũng muốn dùng một kiếm giết chết một đám kim đan cảnh sao người nói công này không biết ngại hay sao tại sao ngươi không nói một kiếm của mình có thể chém chết được nguyên anh cảnh vương khả nghiêm túc nói ta thực sự là không muốn giết người nha lời vương khả nói là thật sự một khi hắn bị uy hiếp thì đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể Sẽ tự động phản kích để bảo hộ, nhưng đánh chết trương chính đạo cũng không tin lời nói của vương khả, hắn chỉ cảm thấy bản thân hắn tự nhận là mình không biết xấu hổ, thế nhưng so với vương khả quả thực là ngay cả dám cũng không bằng. Tại sao trên đời này có loại người vu điêm sỉ như vậy chứ? vào lúc này trên bầu trời xa xa truyền đến một tiếng hạc kêu lên, hai người biến sắc, quay đầu nhìn về phía xa, quả nhiên ở chỗ xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng lớn tiên hạc đang bay về bên này. Giờ như đám tiên hạc cũng phát hiện ra đồng bạn mình. Bị ăn cho nên trong lòng sinh sự bi thường Miệng hét dài một tiếng Chúng tiên hạc lập tức thét dài Sau đó mang theo khí thế hung hăng Bay về phía hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo Đến nhanh như vậy à Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên Đi nhanh đi Vương Khả lôi trương Chính Đạo chạy vào trong rừng Ở trong rừng Vương Khả lấy ra một cái hình độ Mặc y phục giống như hắn rồi đưa cho Trường Chính Đạo Mang theo thế thân của ta chạy mau Dẫm lên phi kiếm chạy đi Vương Khả thúc giục Đồng thời cũng tiện tay đẩy Trương Chính Đạo ra khỏi rừng cây nhỏ Làm cho hắn xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người Trương Chính Đạo nghệt mặt Ở nơi đó Ở nơi đó đừng để cho hắn chạy Hắn ăn thập cửu hạc Tiền hỗn đản này dám ăn thập cựu hạc Mà ta đuôi nấng bao nhiêu năm Ta lừa mạng với ngươi Không được chạy Phía xa xa vang lên tiếng kình hồ Sau đó kéo thằng về phía Trương Chính Đạo Vương khả cái tên đáng chết nhà ngươi Nếu như ngươi không cứu được U Nguyệt Công Chúa Thì sau này nhất định sẽ đồng quy vô tận với ngươi. Trường chính đạo quát đi một tiếng. Trần dẫm lên phi kiếm. Lập tức chạy về phía xa. Trường chính đạo bay về phía xa. Đám đệ tử Kim Ô Tông cũng nhanh chóng cưỡi hạc đuổi theo. Đừng để cho hắn chạy. Dẫm lên phi kiếm chạy sao? Làm như vậy sẽ tiêu hao một lượng lớn Trần Nguyên. Bọn họ không bay được xa đâu. Mau đuổi theo. Ta muốn giết tiền hỗn đàn này. Ở phía xa truyền đến những tiếng truy sát ồn ào. Vương Khả đứng trong rừng. Đôi mắt nhìn đám người kia rời đi Trong lòng thở ra một hơi Rồi nói thầm Kim ô tông kia thật đã điên cuồng Trương thần hư kia cũng quá hẹp hỏi đi Cần phải mang theo nhiều người như thế sao Ta nổ vào à, Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn tập số 13 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị Thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nha Và để thật nhiều comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện đó Phong xin chân thành cảm ơn Và ở tập trước của bộ truyện Thì trong Vương Cung Vương Khả đã lấy được viên Niệm Châu của Ú Nguyệt Công Chúa Và cũng đã biết được Ú Nguyệt Công Chúa đến Chu Tiên Trấn Ngoài ra còn biết thêm nhất diệt tuyệt Chính là Thanh Tiên Tử Có liên quan tới gia tộc nhất Tiền Bá Và có một mối quan hệ bí ẩn với chu hồng y triều lão ma giáo và trương khả vương khả và trương chính đạo đang tìm cách về chu thiên chấn để cứu u nguyệt công chúa liệu rằng thì bằng miếu kế của mình thì vương khả có cứu được u nguyệt công chúa hay không và còn có những bí mật nào nữa sẽ tiết được tiết lộ thì mời anh em hãy theo mình vào tập tiếp theo cùng ngày hôm nay nhé chúng ta đến với tập số 13 mời các bạn vào nghe chuyện chu thiên chấn Ở trong một cái thủy lao bí mật của nhếp gia. Giờ phút này U Nguyệt công chúa đang bị giam giữ Ở trong một cái lồng giam ở thủy lao. Nàng đang lạnh lùng nhìn nhếp thiên bá Đứng ở bên ngoài lồng giam. U Nguyệt công chúa Ngươi không ngờ tới việc mới Qua mấy tháng mà ngươi lại bị bắt giam có đúng không? Trên mặt của nhếp thiên bá hiện lên vẻ đắc ý. Nhếp thiên bá Ngươi đừng có đắc ý quá sớm. U Nguyệt công chúa lạnh lùng nói đắc ý quá sớm. <cười> không phải ta đắc ý quá sớm, mà là ta đắc ý quá muộn. Đến bây giờ ta mới biết được, ta có một vị tổ cô, không ngờ nàng lại có vị trí cao ở trong Thiên Lăng Tông. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tổ cô lại bỏ mặc nhấp cha chúng ta cơ? Tổ cô có biết mấy năm nay ta gồng gánh nhấp gia sinh tồn gian nan tới mức nào không? Ta cầu vào tiên môn mà không được, tổ cô lại ngồi trên vị trí cao ở trong tiên môn đỉnh cấp. Lại không quan tâm chúng ta dựa vào cái gì dựa vào cái gì đến bây giờ mới tới tìm ta chứ Trong mắt nhấp thiên bá hiện lên vẻ hung ác Nhấp diệt tuyệt tới tìm ngươi Ngươi còn chưa hài lòng sao U Nguyệt công chúa dùng giọng khó hiểu nói Nếu như tổ cô tới tìm ta sớm nửa năm Thì tốt biết bao nhiêu Sớm nửa năm Trên mặt nhấp thiên bá Hiện lên vẻ phiền muộn Dù sao ngươi cũng không phải là đệ tử ma giáo Oán trách cái gì Về sao Nhếp Diệt Tuyệt tiếp dẫn người đi thiên lang tông Đấy không phải là chuyện tốt nhất đối với người sao u Nguyệt công chúa khó hiểu nói Nhếp Thiên Bá lạnh lùng liếc mắt nhìn u Nguyệt công chúa Cũng không có ý định giải thích Thôi Coi như không có tổ cô như vậy Trong vòng 2 ngày nữa tổ cô nhà ta sẽ phái người tôi đón người Tới lúc đó người đi sớm một chút đi <cười> Nhếp Thiên Bá lạnh lùng nói Nhếp Diệt Tuyệt Nằm điên rồi Không ngờ lại rau cho người áp giải ta Âu Nguyệt công chúa buồn bực nói. Đến lúc đó ngươi đi mà không nói với tổ cô. Chỉ là thoạt nhìn ngươi cũng không sống được quá hai ngày. Nhếp thiên bá cười lại nói. Không, rất nhanh sẽ có người ta cứu ta. u Nguyệt công chúa không chịu thua đáp lại. Cứu ngươi? <cười> ngươi có biết đây là đâu không? Đây là thủy lao của nhếp gia ta. Dù là bất kỳ ai thì cũng không thể cứu được ngươi ra khỏi đây được đâu. Nhếp thiên bá lạnh lùng nói. Lần trước không phải ta vẫn được cứu ra sao Lần trước có thể cứu lần này cũng có thể cứu U Nguyệt Công Chúa tự tin nói Lần trước Sắc mặt Nhất Thiên Bá lập tức đèn lại Lần trước chuyện U Nguyệt Công Chúa Bị lừa đi ra ngoài Chính là nỗi nhục trong lòng quán Không lần này không Lần trước là ta bị cái tên vương khả cái lửa dối Bị âm thanh bên ngoài quấy nhớ cho nên mới như vậy Mà lần này ta sẽ phòng kín nơi này Là âm thanh ở bên ngoài không truyền vào được Như vậy dù là ai Thì cũng đừng có mong cứu được ngươi ra ngoài Nhất thiên bá lạnh lùng nói Ngươi u nguyệt công chúa biến sắc Trong vòng hai ngày tổ cô ta sẽ đưa đón người Đến lúc đó Ngươi sẽ chết Ta sẽ không phải để ý đến người nữa Yên tâm Cũng sẽ có người trôn theo người Nhất thiên bá cười lạnh nói Trôn cùng với ta Là ai Âu nguyệt công chúa Có dự cảm không tốt Hỏi một câu <cười> Còn có thể là ai nữa chứ Đương nhiên là tên vương khả khôn kiếp đó Trường chính đạo Không ngờ bọn chúng lại nhặt được tiện nghi lớn nhất như vậy Bái là môn hạ của thiên lang tông Bọn họ rất quan tâm tới sự sống chết của người Nhếp thiên bá cười lại nói Người nói như vậy là có ý gì u Nguyệt công chúa lo lắng hỏi Không có ý gì Nếu bọn họ muốn cứu người Chỉ cần vừa ra khỏi sân môn thiên lang tông Là tao có thể cam đoan khiến cho bọn họ chết không có chỗ trột Nhếp Thiên Bá cười lạnh Không thể nào Người không phải là đối thủ của bọn họ U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói U Nguyệt Công Chúa lặng lẽ để tương tư trâu lại Chính là vì chờ Vương Khả Trường chính đạo tư cứu Sao bọn họ có thể xảy ra việc này được chứ <cười> Vậy cứ chờ đi Nhếp Thiên Bá đắc ý cười nói nhất Thiên Bá Người nói rõ cho ta Vì sao Vương Khả vừa ra khỏi thiên lang tông là gặp nguy hiểm Người nói rõ cho ta U Nguyệt Công Chúa kêu lẫn Nhưng Nhất Thiên Bá lại không để ý tới nàng, mà đi về phía một bên khác của Thủy Lao. Ở bên này có một tên đệ tử Nhất Gia đang chờ hắn. "Gia chủ, hôm nay ngài còn chưa ra khỏi Thủy Lao này nữa sao?" Đệ tử Nhất Thiên Bá kia hỏi. "Không, không ra. Trong vòng 2 ngày, tổ cô tới, tuyệt đối không thể để ra chuyện gì. Việc này cũng không được người người khác biết, để tránh bỏ lỡ cơ duyên." Nhất Thiên Bá trầm giọng nói. À, gia chủ yên tâm Thủy lao giam giữ U Nguyệt công chúa Chỉ có ba người trong nhấp gia ta biết Đệ tử gia tộc ta cũng không biết đến nơi đây Lần này chúng ta sẽ không gặp lại sai lầm lần trước nữa Tên đệ tử nhấp gia kia cùng kinh nói Tốt Lần trước là ta nghe bọn họ nói quá nhiều lời đồn liên quan tới Vương Khả Kết quả bị tên này lừa đảo Tên Vương Khả kia <cười> Lần này ta sẽ không nghe bất kỳ lời đồn nào nữa Ta sẽ bế quan ở trong thủy lao này Chờ tổ cô trở về đón Nhấp thiên bá trầm giọng nói Vâng Cái đệ tử nhếp ra kia cùng kinh nói Tổ cô ban cho ta một thanh phi kiếm Ta muốn cẩn thận tế luyện một phen Người cũng đi xử lý một chút chuyện trong nhếp ra đi Không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì Nhếp thiên bá lạnh lùng nói Vâng Ra ngoài đi Trừ khi là tổ cô trở về Không cho phép bất kỳ ai ra vào thủy lao này Còn nữa Phòng kín thủy lao này cho ta Ta không muốn nghe bất kỳ thanh âm gì ở bên ngoài lọt vào bên trong thủy lao này Nhếp Thiên Bá trầm giọng nói Vâng Tên đệ tử nhấp ra kia dậm chân Đi ra khỏi Thủy Lao Sau đó cánh cửa đá của Thủy Lao âm ầm đóng lại Mà nhất Thiên Bá lại khoanh chân ngồi ở góc tường Trong lòng bàn tay hắn Có một thanh phi kiếm xuất hiện Về phần trên người U Nguyệt Công Chúa có cái gì nhất Thiên Bá không hề động tới Bởi vì trên người U Nguyệt Công Chúa Có cấm chế của nhấp Diệt Tuyệt Mà bản thân hắn cũng không đến gần được nhất Thiên Bá Người nói rõ cho ta Vì sao Vương Khả đã gặp nguy hiểm chứ Vì sao Úng Nguyệt Công Chúa lo lắng liên tục hỏi Nhưng mà Nhất Thiên Bá lại không để ý tới nàng Mà chuyện tâm nghiên cứu phi kiếm kia Úng Nguyệt Công Chúa càng ngày càng sốt ruột Chẳng lẽ nàng để lại tương tư châu hại Vương Khả sao Lúc này đã qua một tháng Chẳng lẽ Vương Khả đã Càng nghĩ Úng Nguyệt Công Chúa càng lo lắng Thế nhưng Khi Ú Nguyệt Công Chúa đang lo no lắm Thì lại nghe thấy một đạo thanh âm Khiến cho nàng chờ mong Các vị Mọi người có nhớ Vương Khả tai không? Thanh âm kia mờ ảo Giống như từ sâu trong đáy Lòng truyền đến vậy Khiến cho Ú Nguyệt Công Chúa sững sờ. Thanh âm của Vương Khả Sao có thể chứ? Ú Nguyệt Công Chúa kinh ngạc nói Ú Nguyệt Công Chúa lập tức nắm mắt lại Cố gắng cảm nhận Lúc này trong đầu nàng hiện lên một đoạn hình ảnh Vương Khả mặc một thân y phục màu đen Đang đứng ở phía trên một cái đài cao Mà giờ phút này Ở dưới đài cao có vô số người tụ lại Vương Khả Là đang diễn thuyết gì vậy Vương Khả diễn thuyết xong Là tình huống gì Tại sao trong lòng ta lại xuất hiện cái hình ảnh như vậy Bỗng nhìn về mặt công chúa Khẽ động Trong đầu lại nghĩ tới một chuyện Ta hiểu rồi Tương tư châu Pháp bảo mẫu thân truyền lại Đây là hình ảnh do tương tư châu truyền lại hay sao? Năm đó mẫu thần giúp ta triệt để luyện hóa, làm cho ta có thể cảm ứng tâm linh với chuỗi niệm châu này. Chỉ cần niệm châu cách ta không xa, là ta có thể cảm ứng được hình ảnh và thanh âm ở gần niệm châu. Trước đó nó bị nhấp diệt tuyệt ném vào bên trong vương chiều gì gì đó của phạm nhân. Sao nó lại ở gần ta như vậy cơ chứ? Sao ta lại có thể nhìn thấy hình ảnh vừa rồi? Vương Khả, Vương Khả đã tìm được chuỗi niệm châu này. Hơn nữa hắn còn tìm tới đây rồi hay sao? Vương Khả đang tới cứu ta sao? Hắn không có việc gì Hắn hắn không có việc gì giúp thiên bá đang gạt ta Trong lúc nhất thời U Nguyệt công chúa rất vui vẻ Hai tay lau nước mắt trên khỏe mắt giúp thiên bá đang tế luyện phi kiếm Ở cách đó không xa Mờ mịt Không biết U Nguyệt công chúa đang bị làm sao U Nguyệt công chúa thử liên hệ với chuỗi niệm trâu này Đáng tiếc Dù nàng có làm thế nào thì cũng không thể truyền tin tức ra ngoài được Tối đa chỉ có thể nghe được mấy thanh âm Chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh Ở gần Niệm Châu mà thôi Lúc này Niệm Châu được Vương Khả Đeo ở bên trên cổ tay Mà bản thân hắn thì đang đứng ở trên đài cao Nhìn xuống vô số người ở dưới Bắt đầu nói chuyện Vương Khả Cảm ơn người đã cứu ta U Nguyệt Công Chúa cảm kích ngồi xuống Nhắm mắt ôn nhu Nhìn Vương Khả trong đoạn hình ảnh này Chu Tiền Trấn Trong đại sảnh của một gia tộc Tu Tiền phanh một tiếng. Một chén trà bị ném xuống đất. Một đệ tử gia tộc nhìn gia chủ vừa mới ném ly trà xuống đất. nhiếp Thiên Bá kia khinh người quá đáng, không ngờ hắn lại dám bảo ta đi tìm Vương Khả để đòi tiền. <cười> lúc trước chính tay ta cho hắn mượn, hắn không trả tiền thì thôi, không ngờ Nhất Thiên Bá kia lại dám đả thương các người." Vị gia chủ kia lạnh lùng nói. "Đúng vậy gia chủ, không chỉ có chúng ta mà cũng có mấy vị gia tộc khác đến đòi tiền, tiền còn chưa tới tay Thì bị đánh rồi Đương nhiên Cũng có rất nhiều đệ tử nhấp ra bị thương Chúng ta Một tên đệ tử gia tộc sắc mặt khó có nói Gia chủ Lương tháng này Bao giờ phát vậy Ta tu luyện tới bình cảnh Cần tiền đi mua linh dược về vượt quan Gia chủ Linh dược lần trước ta chấm nhau với yêu thú Mới được hái Ngài nói Gia tộc sẽ bồi thường theo cái giá cả thị trường Mà ta đang rất cần linh thạch Gia chủ Người xem Gia chủ Ta không có tiền mua tài liệu luyện khí Gia chủ Tiền của ta bao giờ mới lấy được đây Nhà ta sắp không có gạo bỏ vào mồm rồi Một đám đệ tử gia tộc hối thúc Thúc thúc thúc Các người chỉ biết thúc giục tôi sao Nếu như ta có tiền chẳng năng ta lại không trả các ngươi. Tiền của chúng ta đã bị nhấp ra lấy toàn bộ rồi Vị gia chủ gây tức giận nói Gia chủ Lúc trước ngài đưa tiền cho nhất thiên bá để đối phó vương khả Khi đó gia chủ có nói với chúng ta biết không Có người không phục nói Đám đệ tử bốn phía không có tiền Trong lúc nôn nóng không ngừng khiêu khích quyền uy của gia chủ Làm cho vị gia chủ này càng ngày càng bực bội Mâu thuẫn trong gia tộc Bị đẩy lên đất tình điểm Trong lúc đại sảnh ồn ào không ngừng Thì đột nhiên có một vị quản gia Xông vào đại sảnh. Gia chủ Vừa rồi có người bên ngoài đưa thư tới Người này nói là có thể giải vây cho gia chủ Vị quản gia kia đưa ra một phong thư Có thể giải vây cho ta sao Trừ khi là nhấp thiên bá trả tiền Vị gia chủ kia buồn bực Tay cũng mở phong thư ra Bên trong phong thư Có một hàng chữ Người muốn đòi tiền của người không Người muốn đòi lại tất cả tài xài Bị nhấp thiên bá lừa gạt không Lúc chính ngọ Công nhất trà xã Quá hạn không đợi Nhìn hàng chữ kia Mí mắt của vị gia chủ này đột nhiên nhảy lên Hai tay nắm chặt Chẳng lẽ Gia chủ Trong thư nói gì vậy Có đại tử Hiếu Kỳ hỏi Có tiền Các người có muốn tiền không? Nhanh Gọi các đại tử trong tộc Chúng ta đi tới công nhất trà xã Ta cũng muốn xem xem tiền này từ đâu tới Vị gia chủ kia lập tức hạ lệnh Chúng đại tử trong gia tộc Nghe nói có tiền Cả đám sững sờ Tiếp theo Nhanh chóng truyền tay nhau phong thư Phong thư này là ai đưa tới Thế nhưng dù là ai Thì cũng không có quan trọng Chỉ cần đợi tới chưa Thì tất cả mọi người Thì tất cả mọi chuyện sẽ rõ Dù sao có qua đó thì cũng không có tổn thất cái gì Vạn nhất lại thực sự có tiền thì làm sao chứ <cười> Đi nhất định phải đi Cảnh này không chỉ xảy ra ở trong gia tộc này Mà còn xuất hiện ở trong toàn bộ các gia tộc ở trong trấn. Không chỉ như vậy Tất cả những tu tiên giả bị mất tiền trước đó Cũng nhao nhao nhận được một phong thư. Còn chưa tới giữa trưa Công nhất trà xã Ở trong trấn đã chật kín người Lúc này dường như công nhất trà xã Cũng đã sớm biết trước Cho nên không ngừng có tiểu nhị dẫn theo tất cả mọi người đi tới hậu viện Hậu viện rất lớn Giống như là một cái quảng trường lớn vậy Có thể dung nạp mấy ngàn người Càng ngày càng có nhiều cường già ở trong chấn đi tới hậu viện Tất cả mọi người đều hiếu kỳ Về mục đích tổ chức tụ hội ở trong công nhất trà xã lần này Đồng thời cũng nhìn về phía một cái đài cao Ở trong hậu viện Phía trên đài cao Có một cái dẹp Mọi người nhìn qua vẫn có thể mơ hồ Nhìn thấy một vị nam tử đang ngồi trên ghế bành Thành thôi uống trà, lặng lặng chờ đợi mọi người tới đông đủ. trưởng quỹ công nhất trà xã ở đâu? Dùng một phong thư không chắc để gọi chúng ta tới đây. Các người làm vậy là có ý gì? Không sai. Không phải các người muốn nói chia tiền hay sao? Tiền đâu? Các người muốn trả hay thay vương khả? Nhếp tiền bá hay là sao? Tiền đâu? Nếu hôm nay không nhìn thấy tiền, ta sẽ đạp nát công nhất trà xã của các người. Trong lúc nhất thời, cả hậu viện trở nên ồn ào. Gia chủ của các gia tộc Để mặc cho đệ tử gia tộc mình kêu gào Mà bản thân thì hít mắt tò mò Nhìn về phía thân ảnh ở phía sau rèm trên đài cao Rốt cục là ai cơ chứ Thù bút thật lớn Đám dám tụ tập toàn bộ cường giả Trong trấn tới đây Đối phương không sợ chút nữa Tất cả mọi người sẽ bạo động Sẽ sát hắn ra sao Đã tới giờ trưởng quỹ của nhất công trà xã hết lớn một tiếng Lập tức Toàn bộ hậu viện trở nên yên tĩnh mà cái dèm trên đài cao cũng chậm rãi mở ra. Ở trên ghế bành phía sau dèm có một vị nam tử mặc y phục màu đen đang chậm rãi đứng dậy. Khi thấy mặt của vị nam tử kia, gần như tất cả mọi người tới đây đều trợn mắt. Giống như là chó thấy xương vậy. Hận không thể lập tức nhào lên ăn tư nuốt sống vương khả vậy. Các vị, các vị có nhớ vương khả ta không? Vị nam tử mặc áo bào màu đen kia không phải là người khác mà chính là vương khả. Hắn đặt chén trà xuống Cười cười Nhìn về phía đám người Rồi hỏi một câu Có nhớ vâng khả người hay không sao Dù người câu hóa thành cho Thì chúng ta cũng nhận ra được Cái tên đại lừa gạt nhà người Người còn mặt mũi trở về trấn nữa sao Trả tiền Nhanh trả tiền chu tiên trấn Hậu viện công nhất trà xã Trả tiền Trả tiền lại cho ta Tên lừa gạt nhà người Người còn có gan trở về nữa sao Lão tử giết chết ngươi Tiền của ta đâu? Tiền đâu? Trong nhé mắt, khi nhìn thấy Vương Khả xuất hiện Toàn bộ hậu viện công nhất trà xã xôi trào Vô số tiếng gào kèm theo vô số oán khí sông thẳng lên trời cao Toàn bộ chu tiền trấn đều có thể nghe được tiếng kêu la ở Trong hậu viện công nhất trà xã Cả đám tu tiên già đỏ mắt Vén tay áo lên, cầm bên khí giống như là muốn sông lên liều mạng vậy Nhìn đám người giận dữ ở xung quanh Đám thuộc hạ của Vương Khả sợ hãi không thôi Sợ bị đám người này xé xác Cũng chỉ có Vân Khả là kẻ tài cao gan cũng lớn Tuy rằng đứng trên đài cao, thế nhưng trong lòng hắn cũng đã không có chút sợ hãi nào. Đợi đợt quát mắng hung hằng thứ nhất kết thúc, Vân Khả mới chen miệng và hỏi một câu. Hôm nay ta trở về đây là vì muốn nói chuyện tiền nồng. Xin mọi người đừng có nhào nhau, không nên làm tốn thời gian của mọi người. Vân Khả hô to một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa tốn nhiều thời gian với người hay sao? Chớ ồn nào, nghe Vân Khả nói. Nghe nói đi Các người muốn nhào nhào tới khi nào nữa Chúng ta tới đây là để đòi tiền Không phải là nghe lời ngươi lên giọng oán trách Im miệng, im miệng Nghe Vương Khả nói đi Im miệng, tất cả im miệng Nếu không muốn lấy tiền về thì lăn ra ngoài Trong lúc nhất thời Đủ loại thanh âm nóng nảy trong hậu viện Truyền ra bên ngoài Còn có một số người muốn phàn nàn về việc bị Vương Khả lừa dối Thế nhưng bởi vì đại đa số mọi người Đều muốn lấy tiền Cho nên cả đám mới nhào nhào quát đám người này im miệng Vương Khả như một số người hắn xếp hắn sắp xếp đang cố gắng duy trì trật tự. Hắn cũng không có gấp. Chờ mọi người yên tĩnh rồi mới nói tiếp. Quả nhiên, sau khi nghe đám người mà Vương Khả sắp xếp vào nói như vậy, bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh lại. Nói! Người nói đi! Có người kêu lên. Vương Khả gật đầu một cái nói. Ta về Chu tiền trấn đã được mấy ngày. Mấy ngày nay ta cũng nghe được rất nhiều lời đồn đãi ở trên trấn nói ta làm mọi chuyện là vì muốn gạt tiền của mọi người. Ta dùng u nguyệt công chúa giả giả đi lừa gạt, cướp lấy u nguyệt công chúa thật ở trong tay nhếp thiên bá. Cũng nói ta lại lừa gạt rất nhiều tiền của nhếp thiên bá, dẫn tới nhếp thiên bá mượn rất nhiều tiền của các vị gia chủ, làm cho bây giờ toàn bộ chu tiên chấn trở nên không có tiền. Đồng thời cũng làm cho mọi người sắp phát điên. Không sai. ở phía dưới có người kêu lên. Còn bà người. Vương Khả nhìn về phía người vừa lên tiếng Rồi cầm lên một tiếng Người nói cái gì Người kia trận mắt nói Nghe Vương Khả nói Người đừng có xen vào Người đừng làm tốn thời gian của mọi người Một người do Vương Khả sắp xếp Lập tức giữ chặt người kia nói Vương Khả thở sâu ra về cảm xúc mà nói Ta có thể hiểu tại sao mọi người lại nóng này Thế nhưng Nếu như bởi vì tâm tình các người nồn nóng Mà mất đi sức phán đoán cơ bản Thì chúng ta phải làm sao đây Cái cớ vụng về như vậy Mà các người cũng không nhận ra hay sao Nghe hắn nói Nghe hắn nói Chúng ta không nên cắt đứt lời quán Trong đám người Lại có gian tế không ngừng chấn ăn mọi người Vương khả ta ở trong chu tiên chấn này 10 năm Những 10 năm đấy Các người ai mà không biết tới vương khả ta Trong 10 năm này Vương khả ta có bao giờ làm chuyện gì Mà không giữ chữ tín này không Trước đó vương khả ta đã từng lừa gạt người hay chưa Trước đó đã từng có ai bị lừa trước mặt Vương Khả ta chưa? Có không? Có ai không? Vương Khả nhìn về tất cả mọi người, rồi hô to một tiếng. Tiếng hô này quán lại làm cho tất cả mọi người sau động trở nên im lặng. 10 năm qua, Vương Khả luôn buôn bán thành tín, cho dù là người giàu nhất Chu Tiên Trấn, thế nhưng dù là ai cũng không để thể tìm ra được điểm đắm chơi trách nào quán. Ai có thể ngờ tới, 10 năm qua Vương Khả làm vậy? chỉ là vì muốn dựng lên hai chữ thành tín cơ chứ mọi người bị vương khả làm cho trầm mặt chúng ta lại nói tới nhất thiên bá một chút đi nhân phẩm của nhất thiên bá như thế nào trong đám người ở đây phàm là có người khen nhất thiên bá nhân phẩm tốt vậy coi như vừa rồi vương khả ta chưa nói gì thế nhưng có ai lên tiếng không có ai khen nhất thiên bá không có không vương khả nhìn về phía tất cả mọi người rồi kêu lên sắc mặt mọi người trầm xuống, nhiếp ra vô cùng bá đạo, điển hình là nhấp thiên bá kiếm. Đoạn thời gian trước mọi người đi tới nhấp ra đòi nợ, tất cả đều chịu thiệt lớn, rất nhiều người còn bị đánh, ai lại đi khen nhấp thiên bá cơ chứ? Được rồi, hiện giờ cũng xuất hiện một vấn đề, các người không tin vương cả ta mà lại đi tin tưởng những lời vô căn cứ của nhấp thiên bá sao? Đây chính là phán đoán của các ngươi, đầu của các người có bệnh à? Vương Khả nhìn về phía mọi người mắng lớn Lần này bị hắn mắng Mặc dù mọi người tức giận Thế nhưng cả đám lại bắt đầu trầm tư Còn bà nói chưa Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao Vương Khả Đừng có nói lời vô dụng này làm gì Mau trả tiền trả tiền của chúng ta đây Chúng ta nghe người nói ba ngày ba đêm cũng được Thậm chí bảo chúng ta đi theo người mắng giúp tiền bá Ba ngày ba đêm cũng chẳng sao Thế nhưng phải trả tiền đi Một vị gia chủ kêu lên Không sai trả tiền trả tiền trước đi Tất cả mọi người lập tức nói theo ánh. Mọi người lần nữa xôi chào. Vương Khả đợi một hồi. Mọi người mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đường nhiên cũng không thể để bỏ qua công lao của đám người. Mà Vương Khả sắp xếp vào trong quần chúng. Vị này là hoàng gia chủ đúng không? Mấy ngày nay ta cũng dò la một chút tình huống. Người muốn tìm ta để đòi tiền sao? <cười> Vậy ta cũng hỏi ngươi một chút. Giữa ta và hoàng gia ngươi có khế ước mượn tiền không? Vương Khả... Nhìn về phía vị gia chủ kia rồi hỏi Ban đầu ta Khi đó người bị nhếp thiên bá Kéo đi ký tên mượn tiền Là người đưa tiền cho nhếp thiên bá Chứ không phải là đưa cho ta mượn Còn nữa Các vị gia chủ Các người cũng nên nghĩ lại đi Các người đã bị nhếp thiên bá lừa tiền Chuyện này không liên quan gì tới ta Một khi vương khả ta cầm tiền thì ta sẽ nhận Nếu như không phải là vương khả ta cầm tiền Như vậy dù có là ai đi nữa Thì cũng đừng có mong dội bắt nước bẩn lên người ta ta chỉ phụ trách tiền ở trong tiền trang mà thôi. Vương Khả quát lên. Đúng, đúng vậy. đám người mua sản phẩm tài chính kích động nói. lập tức toàn bộ gia chủ bị cô lập. sắc mặt cả đám đỏ lên. nói như vậy là tiền của bọn họ một đi không trở lại rồi sao? nghĩ tới đây, cả đám gia chủ lập tức muốn tức phát điệt. đương nhiên, ta biết chư vị gia chủ mất tiền, thì hôm nay ta mới mời các vị đến đây chính là vì muốn tìm tiền giúp các người chư vị gia chủ, an tâm chớ vội. Vương Khả mở miệng nói, tìm tiền về giúp chúng ta sao? Các vị gia chủ mới vừa chuẩn bị bạo phát lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều im lặng, không có bất kỳ ai lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người rồi nói, "Chư vị, Vương Khả ta ở trong chu tiên trấn này 10 năm, chư vị cũng nhìn thấy Vương gia ta từng bước từng bước một cuật khởi, các người mất tiền Ta cảm thấy khổ sở thay cho các người Nhưng ta thì sao 160 nhân khẩu của vương gia ta 160 nhân khẩu còn không một ai Không còn một ai Về mặt vương khả Trên ánh bi thống Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngờ vực Hôm nay Vì sao ta phải mặc một thân áo đen này cơ chứ Không phải là sở thích của ta thay đổi Ta làm vậy là vì muốn tế điện Các vòng linh chết oan của vương gia ta Các người có biết không Các ngươi chìm bất tiền Thế nhưng vương gia ta thì bị diệt tộc Các ngươi có biết không Hai mắt của vương khả đỏ hồng Nhìn về phía tất cả mọi người Rồi gầm lên một tiếng Tiếng gầm này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc Vương khả này nói cái gì Là như thế nào vậy Vương gia chủ Người nói vương gia ngươi bị diệt tộc Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Là ai làm Giàn tế của vương khả Cài vào lại hù to một tiếng Làm tất cả mọi người lập tức quan tâm tới vấn đề này Hôm đó Vương ra ta phải bỏ ra một cây giá thật lớn Mới bắt được U Nguyệt Công Chúa Sau khi mang về nàng về quý phủ Chuẩn bị đợi người của Kim Ô Tông tới Thế nhưng lúc này nhấp thiên bá Để nói muốn thăm quan phủ của ta Mà vương khả ta để đang bận tiếp đón chư vị Mà vì một chút chuyện nhỏ này Sao có thể khiến cho ta bỏ lỡ cơ hội đàm đạo với chư vị được chứ Chính vì vậy Ta cũng không cự tuyệt yêu cầu này quán Kết quả Không ngờ bị nhếp thiên bá theo dõi. hắn muốn đoạt U Nguyệt Công Chúa. Mà nhổ tận gốc vương gia ta chỉ trong một đêm. Nếu không phải ta chạy nhanh. Mang theo U Nguyệt Công Chúa chạy trốn. Chỉ sợ lúc này ta đã... Vương Khả ra về thống khổ nói. Người nói láo. U Nguyệt Công Chúa cái là giả. Người dùng để lừa gạt nhếp thiên bá. Đồng thời cũng lừa gạt rất nhiều tiền để mua vé vào cửa của chúng ta. Một vị gia chủ lập tức kêu ẩm lên. Những người khác muốn phụ họa thì lại bị vương khả lên tiếng cằn cang vị gia chủ này người đã bị nhếp thiên bá lừa rồi chợt an nói gì người cũng tin hay sao ta sao ta dùng mắt nhìn toàn bộ đình viện vương gia người không có một vết đánh nào dưới đình viện của vương gia lại có địa đạo người đã di chuyển toàn bộ cùa cải người của vương gia đi ngay cả một tờ giấy cũng không để lại vị gia chủ kia trợn mắt nói thật sao ha <cười> người tận mắt nhìn thấy chuyện này hay sao Chuyện này, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là cũng cảm thấy không có khả năng rồi. Vương Khả cười lạnh ngắt lời nói. Trong đám người, gian tới của Vương Khả lập tức nhíu mày mở miệng nói. Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Vương gia chủ là người giàu nhất trù tiền trấn. Người giàu nhất đó nhỉ. Một ngày thu bao nhiêu linh thạch. Sao có thể quan tâm tới một chút bạc vụn. Nhếp thiên bá này thật là đáng chết. Cố ý lừa gạt chúng ta kính cho chúng ta tin lời ma quỷ quán. Tất cả mọi người đều sững sờ. đúng vậy. Vương gia là gia tộc giàu nhất chu tiền trấn này, cần gì phải để tâm tới một chút bạc vụn cơ chứ? Còn đánh chết thì mọi người cũng không tiếc. thế nhưng đại trạch Vương gia các ngươi, vị gia chủ kia muốn nói tiếp. không sai, không có dấu vết đánh nhau. đó là bởi vì nhất thiên bá đã mua được một vị đầu bếp nhà ta. tất cả chúng ta đều bị chúng độc. Bản thân chúng ta trúng độc thì sao có thể để lại dấu vết đánh nhau được chứ Về phần điện đạo sao Ta cũng không rõ cho lắm Ta cũng không biết tại sao trong phủ ta lại có điện đạo Ta đoán rằng Có lẽ Nhấp Thiên Bá đã sống có ý đồ diệt vương gia ta Cho nên đào điện đạo từ lâu Chuyện này cũng là do Nhấp Thiên Bá gây làm ra Cuối cùng Hắn lại vô oan cho ta <cười> Các người nghĩ xem Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ Vương Khả nhìn về phía vị gia chủ kia Rồi quát lớn một tiếng Chúng cần giả nhú mày Giống như là không tìm ra được sơ hở Trong lời nói của Vương Khả Vậy chân thần hư kim ô tông kia thì sao Hắn là kim đan cảnh đó Ta tận mắt thấy được hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay Là có thể đánh bay được nhất thiên bá Một vị gia chủ nói Nào Trường quỹ công nhất xa, trả xã Đến đây ngươi dùng đao đánh ta đi Vương Khả nhìn về phía trường quỹ công nhất trả xã Rồi kêu lớn một tiếng Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì trường quỹ công nhất trà xã đi lên trên đài cao, lại chém ra một đao xuống người của vương khả. cường khí chân thanh trường đao kia bắn ra bốn phía, uy lực vô tận, tạo ra một cơn gió mạnh như là muốn dùng một đao này đánh bay vương khả vậy. keng một tiếng. vương khả dùng hai ngón tay cẹp lấy đao cường. cái gì? trường quỹ công nhất trà xã là tiên thiên cảnh đệ nhị trọng, tại sao hai ngón tay của vương khả lại có thể tiếp được công kích quán cờ chứ? đây là chuyện không thể nào. trừ phi tu vi của vương khả đã tới kim đan cảnh. Có người kêu lên Người thì biết cái gì chứ Đây là diễn kịch Vương Khả và Trường Quỹ Công Nhất Trà xã đang diễn kịch với nhau Không chém xuống thật đâu Người nhìn mà xem Trên đao kia có khe hở Có lẽ trước đó bọn họ đã động tay động chân Ở trên thanh đao này Trong đám người Giàn tế của Vương Khả lại tiếp tục kêu lên Chỉ thấy Vương Khả còng ngón tay búng một cái Phanh một tiếng đao cương của Trường Quỹ Công Nhất Trà xã Đã bị đánh tàn Trường đao vốn đã bị đụng tay chân Lập tức vỡ nát Mà hắn thì hét thả một tiếng Người bay ngược về phía sau Đụng vào một bức tường cách đó không xa Mà trước đó bức tường kia cũng đã bị động tay chân Cho nên đập tức sụp đổ Cảnh này Chính là cảnh lúc Trương Thần Hương Dùng một trì đánh bại nhất Thiên Bá Giống như lúc Các vị gia chủ háo mồm kinh hãi không thôi Lúc trước vì trốn nợ Cho nên nhất Thiên Bá cố ý diễn kịch hay sao Trương Thần hư là giả Là người Là người giúp Thiên Bá cố ý để đến dẫn cho lừa đảo chúng ta Lúc này chúng gia chủ mới kịp phản ứng lại. Không thể nào, không thể nào. Từ y phục trên người của chân thần hư kia là có thể nhìn ra được. Hắn chính là đệ tử Kim Ô Tông. Ta là người buôn bán y phục đông năm nay. Chỉ cần nước mắt nhìn là ta có thể nhận ra bảo y của Kim Ô Tông. Bảo y của Kim Ô Tông khác với y phục bên ngoài. Hắn nhất định là đệ tử Kim Ô Tông. Trong đám người, có người kêu lên. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì lại nhìn thấy Vương Khả lật tay móc ra một kiện áo bào trong túi chữ vật rồi ném ra ngoài nói người nhìn một chút đi nhìn xem có phải cái loại chất liệu này hay không đây là y phục mà vương khả và trương chính đạo lột trên người của một đệ tử kim đan cảnh của kim ô tông là y phục chính tông của đệ tử kim đan cảnh kim ô tông vị trưởng quỹ kia nhào tới kiểm tra tất cả mọi người bốn phía đều tò mò nhìn về phía hắn chờ đợi kết quả sao không thể nào không thể nào bảo y của đệ tử kim đan kim ô tông sao người lại có được thứ này vị trần quý kia ngạc nhiên nhìn về phía vương khả, hey, người thật là thiếu hiểu biết, đừng có nói mò. nếu nhấp thiên bá đã dốc tâm tìm ngươi giả mạo đệ tử kim ô tông như vậy chẳng đã muốn nhìn muốn tìm một y phục khó lắm hay sao? chu tiền trấn không bán, thế nhưng chẳng đã những tiền trấn khác không có sao? đây là thứ mà ta mua được trong một tiền trấn khác, ở đó có rất nhiều loại y phục này, người muốn có bao nhiêu cứ nói với ta, sau khi tới đó ta sẽ mua hộ ngươi, người thấy thế nào? vương khả ra vẻ khinh thường nói. Vị trưởng quỹ kia cũng đã đi qua những tiền chấn khác Vì sao hắn lại chưa từng nhìn thấy loại y phục này cơ chứ Thế nhưng sự thực chính là như thế Vương khả vung tay Lấy ra một kiện Bản thân hắn thực là thiếu hiểu biết Khuôn mặt vị trưởng quỹ kia đỏ bừng Muốn cuối cùng cũng không biết nên phản bác ra sao Không đúng Không đúng Y phục người có thể nói là mua Thế nhưng tiên hạc thì sao Trường thần hư cái cỡ tiên hạc Cái loại tiên hạc kia ta biết Tuyệt đối là tiêu chí của Kim Âu Tông Lại một vị gia chủ trận mắt nói Đúng vậy Tiên Hạc kia là tiêu chí của Kim Ô Tông nhỉ Lúc đó chân thần hư cưỡi Tiên Hạc Chúng ta vừa nhìn Là có thể lập tức nhận ra Tiên Hạc đấy Có người lên tiếng phụ họa Lúc này Vương Khả lại vẫy một cái Tiểu nhị của công nhất trà xã Tức thì bưng một cái chậu than đấy Vương Khả lấy ra một cái lông Ở trên người của Tiên Hạc Mà hắn vừa mới hôm qua rút Nói Người nhìn xem Có phải là cái này không Chúng gia chủ sững sờ, lập tức tiến lên kiểm tra. Cái lồng kia giống lồng tiên hạc mà Trương Thần Hư kia cỡ nhiều đúc. Đây là một vị gia chủ dùng giọng khó hiểu nói. Các người đã ở trong chu tiên trấn quá lâu, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cái gì mà tiên cầm đặc thù của Kim Ô tổng chứ? <cười> Nơi khác có rất nhiều, rất nhiều. Thứ này ta cũng mua ở tiên trấn khác. Thịt tiên hạc có thể ăn, lông của đám tiên hạc này dùng để đốt đền sưởi ấm. Vương Khả nói vừa nói hắn vừa ném cái lồng kia vào trong chậu than đám người bốn phía hóc miệng ngạc nhiên đốt lồng vũ của tiên hạc để sưởi ấm sao cái này sao sao lại có chuyện này được cơ chứ người đốt tổng lồng vũ của tiên hạc làm gì muốn hủy diệt chứng cứ sao một vị gia chủ vẫn không buông tha vương khả lên tiếng nói nhưng một khắc sau vương khả lại cầm ra một cái lồng tiên hạc khác rồi đưa một đám gia chủ xem xét đừng có nóng vội chỗ ta có rất nhiều rất nhiều các người cũng ném vào trong chậu than tìm một chút cảm giác đi vương khả nói với mọi người lông của tiên hạc cấp cấp bậc yêu thú lại dùng để đốt sưởi ấm trước kia vương khả từng mở tiệm may ở bên trong có bán vô số chủng loại lông nếu như dùng lông của tiên hạc để làm áo lông thì tốt biết bao mọi người kiểm tra một phen xác định lông vũ này cùng một loại với tiên hạc mà trương thần hư từng cưỡi lúc này tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc nhóm lửa sưởi ấm Không phải bình thường đều dùng gỗ hay là sao? Làm thế này Đâu phải chỉ đơn giản là lãng phí không thôi chứ Quả thực là phung phí của trời Nhưng Vân Khả đã không đốt không được Nếu như lông vũ còn lại ở trong chữ vật của hắn Thì hắn còn có thể phong bế được khí tức Nhưng một khi lấy ra Nếu không tranh thủ thời gian đốt Thì rất nhanh nơi này Sẽ bị đám tiên hạc khác của Kim Ô Tông cảm nhận được Vì sao? Làm như vậy Người không cảm thấy lãng phí sao? Lại có một vị gia chủ lên tiếng hỏi Cuộc sống của người có tiền Chính là thuần khiết tự nhiên Lại buồn trẻ vô vị như vậy đấy Vương Khả vỗ vỗ bả vai của vị gia chủ kia rồi nói Lời trong ý ngoài đã rất rõ ràng Đó là bởi vì Người nghèo hạn chế sức tưởng tượng của người Về cuộc sống của người có tiền Chúng gia chủ rất muốn phản bác Thế nhưng những lời của Vương Khả Lại là sự thực Bản thân bọn họ không phản bác được Giả Tất cả đều là giả Quá giả lời nói khi đó của Nhất Thiên Bá cũng là giả. Hắn được gạt tiền của chúng ta, là hắn cố ý lừa tiền của chúng ta sao? Một vị gia chủ bỗng nhìn đứng lên nói: Ngay cả đệ tử Kim Âu Tông cũng là giả. Cái gì mà chân thực tiền chứ? Còn bà nữa chứ? Bọn họ nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Lừa tiền của chúng ta không trả, lại còn đả thương chúng ta. Nhất Thiên Bá tên lừa gạt đáng chết nhà ngươi! Tiền của toàn tộc ta, tiền của gia tộc chúng ta! sau khi chúng gia chủ xác định trương tần hư là hàng giả, tất cả mọi người lập tức thống hận nhấp tiền bá. còn bà nó, hắn nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao lại dám lừa gạt chúng ta xoay vòng vòng như vậy. trư vị, các người có biết chuyện thống khổ nhất trên đời này là gì hay không? vương khả kêu lên một tiếng. tất cả mọi người nhìn về phía vương khả, chờ đợi hắn nói. chuyện thống khổ nhất trên đời chính là người còn sống mặt tiền không còn. vương khả dùng giọng thấm thiêng nói. Tu tiên trấn nhiếp già. "Tam thúc, không xong, không xong rồi." Một tên đệ tử nhiếp già vội vàng chạy vào trong đại viện của nhiếp già nói. "Chuyện gì xảy ra? Tại sao trấn chấn lại âm như vậy?" Một vị lão già đang trong đại viện nhiếp già trầm giọng hỏi. "Vừa rồi, ta tiếp công nhất trả xã nhìn một chút, ở đó có rất nhiều người, ta không chen vào trong được. Ở bên ngoài ta nghe thấy bên trong gọi tên vương khả gì đó, cho nên mới vội vã chạy về đây." Tam thúc liệu có phải vương khả đã trở về hay không? tên đệ tử nhíp ra cây lò lắng nói làm sao có thể chứ nếu như vương khả dám trở về chẳng đã sẽ bị tất cả người ở trên trấn ăn tươi nuốt sống rồi sao? lão già kỳ lệnh đùng nói rất có khả năng người ở bên trong là vương khả đó chúng ta có cần thông báo cho gia chủ hay không? không thông báo được gia chủ nó muốn bế quan ta cũng không biết gia chủ đã đi đâu các người chạy từ đó chân vào nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho ta Lão già kê trầm giọng nói. Vâng. Thủy lao của nhiếp ra. U Nguyệt công chúa ở trong lồng giam. Nhắm mắt cảm ứng tương tự châu. Sau khi thấy được mọi chuyện xảy ra trong công nhất trà xã. Nghe vương khả đổi trắng thầy đen. Lắc lư một đám tu tiên giả. Loại chuyện mở mắt nói láo như vậy. Nếu như lúc trước có người nói với U Nguyệt công chúa. Nhất định U Nguyệt công chúa sẽ không tin. Thế nhưng mà hôm nay. Quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Chuyện thống khổ nhất trên đời Là người còn sống mặt tiền không còn Nghe câu nói này của Vương Khả Rốt cục Úng Nguyệt Công Chúa không nhịn được Mà bật cười thành tiếng Nụ cười này làm cho Nhất Thiên Bá Đang tế luyện phi kiếm ở cách đó không xa Giật hết cả mình Mở to mắt nhìn về phía Úng Nguyệt Công Chúa Đã xảy ra chuyện gì Vừa rồi không phải Úng Nguyệt Công Chúa Đang nổi điên ảo ảo Quát bắn tay ta sao Sao lúc này lại cười cơ chứ Nàng ta bị điên à Úng Nguyệt Công Chúa Ngươi cười cái gì vậy? Nhất thiên bá không thể nào hiểu được. Đành phải hỏi một câu. À không có gì. Ta chỉ cảm thấy ngươi sắp gặp xui xẻo mà thôi. Úng Nguyệt công chúa cười nói. Xui xẻo sao? <cười> vương Khả đáng chết kia, Ta sẽ không mắc lừa hắn thêm một lần nào nữa đâu. Lần trước ta đã bị lừa một lần. Ngươi cho rằng lần này ta sẽ bị những lời đường mật của các ngươi lừa dối nữa sao? Huống trị bản lĩnh gạt người của ngươi so với Vương Khả còn kém xà lắm. <cười> Nhất tiền bá hư lạnh một tiếng Không để ý tới U Nguyệt công chúa nữa Toàn bộ tâm thần của U Nguyệt công chúa Đặt ở phía trên đài cao công nhất trà xã Cho nên nàng cũng không có tâm tư Cãi cọ với Nhất tiền bá Trong hình ảnh Sau câu chuyện thống khổ nhất trên đời Là người còn sống Tiền không còn của Vương Khả Toàn bộ hậu viện công nhất trà xã Đã trở nên hỗn loạn Thống khổ Đúng vậy Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều rất là thống khổ Mặc dù số tiền này cũng là tiền tài bất nghĩa, là tiền làm chuyện xấu trong những năm qua mà có được. Thế nhưng đây cũng là tiền của chúng ta. Vô duyên vô cớ mất đi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không đau lòng sao? Đối tượng mà vương Khả giao dịch lúc trước đều không phải là người tốt gì. Cho nên sau khi bị vương Khả lừa dối, lắc lư, trong lòng đám người này cũng không có một chút cánh nặng nào. vương Khả, người nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Tiền đâu? trong thư người nói chưa tiền đúng không vậy tiền đâu một vị gia chủ kêu lên đúng vậy vương cả tiền ở đâu người xem trong tay ta còn hiệp ước của sản phẩm tài chính đó người lập tức trả tiền cho ta ta không cần tiền lời người trả tiền vốn lại cho ta là được mọi người nho nhao kêu lên giây phút này mọi người cũng tiếp nhận sự thật là nhếp thiên bá lừa gạt bọn họ thế nhưng hiện giờ còn chưa nhìn thấy tiền chuyện bị ai lừa gạt có quan trọng gì chứ chỉ cần người đưa tiền tới thì tất cả chúng ta sẽ tin tưởng người hiện giờ chúng ta tới nói tiền. vương khả hét to một tiếng, không cần người của hắn mở miệng, trong nhà mắt tất cả mọi người lập tức yên tĩnh. tiền của trương vị có thể chia thành hai loại, thứ nhất là tiền của các vị gia chủ bị nhếp thiên bá lừa đi, thứ hai là các vị muốn rút tiền từ sản phẩm tài chính ra, ta nói như vậy có đúng không? vương khả hỏi, không sai. tất cả mọi người hét to một tiếng, tiền mà các vị gia chủ bị nhếp thiên bá lừa đi. Chờ một lát nữa chúng ta nói sau Trước tiên nói một chút về tiền mà chư vị mua sản phẩm tài chính Vương khả mở miệng nói Được Mọi người hét lên một tiếng Các người đã biết rồi đó Vương gia ta bị nhếp thiên bá diệt tộc Tiền mua sản phẩm tài chính của các người Cũng đã bị nhếp thiên bá lấy đi tất Hiện giờ toàn bộ núi vàng núi bạc đều ở trong nhếp già Chỉ cần ta thu hồi số tiền kê về Nhất định ta sẽ trả đủ cho chư vị Theo hiệp ước đã ký trước đó Vương Khả bờ miệng nói Cái gì Ý của ngươi là ngày nào còn chưa thu được tiền của nhiếp thiên bá Thì ngươi sẽ không trả cho chúng ta sao Có người cả giận nói Đừng có quấy dậy Để Vương Gia chủ nói sau đi đã Ở trong đám người Người của Vương Khả lên tiếng khiển trách Vị trưởng quý vợ rồi hỏi rất hay Không lấy lại được tiền thì ta có trả hay không đúng không Các người cho rằng ta là người ngang ngược giống như nhiếp thiên bá sao Không Các người quá coi thường Vương Khả ta rồi Vương Khả ta làm ăn rất nhiều năm như vậy Từ trước tới này Đều là lấy chữ tín làm đầu Vương Khả ta buôn bán dựa vào cái gì chứ Là lương tâm Là lương tâm đó các người có hiểu không Vương Khả nhìn về phía đám người Ở phía dưới rồi mắng Nhưng giờ phút này Sau khi bị Vương Khả mắng mắng một câu Chẳng biết tại sao trong lòng mọi người Lại cảm thấy thoải mái Tiền mà Vương Khả ta kiếm Các người đừng có mơ lấy được Từ trước tới này Ta chưa từng lấy không của người khác bao giờ Sổ sách ghi chấp tiền của các người đã bị nhiếp thiên bá đoạt đi Chỉ cần tìm được sổ sách về Thì vương khả ta trẻ đủ tất Vương khả nhìn phía tất cả mọi người Quát lớn một câu Vương gia chủ Không tìm được sổ sách về thì người không trả có đúng không Có người nóng này Bất bình tĩnh nói Vương gia chủ Người còn tiền không câm miệng để vương gia chủ nói Những người khác ở trong nhóm người Lập tức ngắt đời của người nọ chư vị, các người có biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao Kim Ô Tông thu hồi lệnh truy nã U Nguyệt công chúa, tại sao Vương Khả lại dám trở về? Vương Khả, nhìn bề phía đám người rồi liên tục hỏi. Đám người bên dưới nghi hoặc không thôi. Bởi vì hôm đó, sau khi nhíp ra diệt toàn bộ vương gia ta, ta hốt hoảng chạy ra bên ngoài mang U Nguyệt công chúa đi. Là ta đi tới Tiên Môn lĩnh thưởng, ta giao U Nguyệt công chúa ra cho Kim Ô Tông nếu mới thu hồi lệnh truy nã đấy. vương khả giải thích. người giao u nguyệt công chúa cho kim ô tông. kim ô tông dẫn theo giải thưởng trước đó, Thu người làm đệ tử hay sao? mọi người kinh ngạc nói. vương khả không giải thích về việc rốt cục là mình đã bái vào là môn hạ của kim ô tông hay là thiên lang tông mà hắn chỉ vung tay lên, sư một tiếng. trong nháy mắt, có một thanh phi kiếm vần quanh vương khả rồi bay lên cao, đồng thời cũng có từng đạo từng đạo lưu quang bắn ra bốn phía. Làm cho hai mắt của tất cả mọi người đỏ lên Phi kiếm Đây là phi kiếm Loại pháp bảo mà ngay cả kim đan cảnh Cũng chưa hẳn đã có được Sao mới lại có được cơ chứ Mọi người cả kinh kêu lên. Phi kiếm trong tiên chấn là chuyển thuyết Bây giờ không ngờ nó lại xuất hiện trước mặt của Vương Khả Ta đã bái được vào tiền môn Được ban phi kiếm thì có gì là lạ cơ chứ Vương Khả lật tay thu hồi phi kiếm Giờ phút này ai còn không tin lời của Vương Khả nói Đồng thời cả đám cũng thầm mắng vận khí của Vân Khả thật là tốt. Mặc dù toàn tộc chết, thế nhưng ngươi lại gia nhập tiên môn. Nằm danh ngạch gia nhập kim ô tông, chẳng đã ngươi dùng bốn danh ngạch còn lại để đổi lấy thanh phi kiếm này hay sao? Chư vị cảm thấy Vân Khả ta có trả được tiền cho chư vị hay không? Vân Khả nhìn về phía mọi người rồi hỏi một câu. Ngươi đã bái vào môn nạ của kim ô tông, sao lại không có tiền cơ chứ? Thanh phi kiếm này có thể trả hết cho chúng ta. Ta nghĩ nhất định trong các người Đã có người vứt khế ước đi Vương Khả nhìn về phía mọi người nói Không sai Trước đó ta đã cho rằng người đã chết Trong cơn nóng giận ta đã xé nó đi rồi Ta cũng vậy Ta mang hiệp ước đi tìm nhất tiền bá Kết quả đã bị bọn họ xé mất Trong đám người có một chút xui xẻo buồn bực nói Xé rồi cũng không sao Chỉ cần tìm sổ sách của Vương gia ta về Ta sẽ dỡ sau sổ sách trả tiền Chứ vị các người cảm thấy ta có nên đi lấy sổ sách về hay không? vương khả nhìn về phía những người kia rồi hỏi nhất định phải lấy về nhất định phải lấy về đám người kia lập tức kích động nói thế nhưng thời gian dài như vậy không chừng sổ sách đã bị nhấp ra hủy rồi nhá một vị gia chủ cao mày nói không sai đây là nguyên nhân khiến cho ta gọi mọi người tới đây sổ sách hủy không sao vương gia ta còn có một cuốn sổ nữa vương khả mở miệng nói Sao? Tất cả mọi người xứng sờ Là sổ cái à? Quấn sổ này ở trong tay của phu nhân nhà ta Chỉ cần tìm được phu nhân ta Là có thể lấy lại được tất cả vương Khả giải thích Phu nhân ngươi Chúng ta chưa từng nghe nói người có phu nhân nhà Mọi người kinh ngạc Sao 10 năm qua chúng ta không biết người có phu nhân? 10 năm nay phu nhân ta chưa từng đi ra ngoài Đương nhiên các người sẽ không biết nào Thế nhưng tất cả các người đã nhìn thấy dung mạo của nàng Vương Khả giải thích Cái gì Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu Không nhịn được hỏi một câu Lúc này Vương Khả vung tay lên Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bức tranh Bức tranh mở rộng ra Trần dung một nữ từ thước tha Lập tức xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người Sao Là nàng Tất cả mọi người đều cả kinh kêu lên Mà ở bên trong thủy lao của nhấp ra Ông Nguyệt công chúa đột nhiên đỏ mặt lên vì người bên trong bức họa kia chính là nàng. ai muốn làm phu nhân của người chứ? uội công chúa đỏ mặt lên khẽ gắt một tiếng. mà hậu viện công nhất trà xã tất cả gia chủ đều nhìn về phía bức họa kia. người ở bên trong bức họa kia quá quen thuộc. đây không phải là uội công chúa mà là trương thần hư và nhất thiên bá muốn chúng ta tìm hay sao? ở vương gia ta phu nhân ta quản tiền, tiền nàng giấu ở các nơi khác nhau. Cho nên sau khi nhếp thiên bá diệt vương gia ta Hắn vẫn không biết đủ Mà còn tìm mọi cách để bắt phu nhân ta về Muốn cậy miệng nàng để lấy tất cả tiền của vương gia ta Đồng thời còn nói lý do lừa các ngươi vì Úng nguyệt công chúa gì gì đó Để các ngươi đi tìm giúp hắn <cười> Còn bà nó Nhếp thiên bá hắn có các người được kẻ ngu đấy Vương khả nhìn về phía tất cả mọi người Rồi quát lên một tiếng Đệ tử các gia tộc Tu tiên giận dữ Trên trán nổi đầy gân sạch Hóa ra Nữ tử kia không phải là U Nguyệt Công Chúa Mà lại là phu nhân của Vương Khả Ta có thể nói cho các người biết một tin Phu nhân của ta đã bị nhiếp thiên bá bắt Vì an toàn cho nên nàng Đã nói ra mấy nơi cất tiền của Vương gia ta Tiền ở nơi đó đã bị nhiếp thiên bá phái người đi lấy Nhưng còn rất nhiều nơi chưa mất tiền Nhất định là phu nhân nhà ta đang kéo dài thời gian Tranh thủ thời gian cho ta Phu nhân ta bị giam giữ ở trong một chỗ Ở trong nhiếp già Chỉ cần cứu được phu nhân ta ra Thì sẽ thanh toán toàn bộ cho các người Tiền mua sản phẩm tài chính có thể lấy trả cho các người Các người có tình nguyện đi cứu phu nhân giúp ta hay không Vương Khả hét lớn một tiếng Tình nguyện Một đám người mua sản phẩm tài chính hét đến Hôm nay Vương Khả ta trở về đây lại là vì báo thủ Báo thủ cho những người đã chết thảm của Vương gia ta Đồng thời cứu phu nhân ta trở về Và cũng là vì thanh toán tiền cho chư vị tìm nhất thiên bá Đòi công đạo cho mọi người Vương Khả hét to một tiếng Được Vương gia chủ thật đặc sảng quái Những người vốn đã xé khế ước lập tức hô to một tiếng Vương gia chủ Người muốn chúng ta làm tay chân cho người, Đi đối phó nhất thiên báo giúp người đúng không Một vị gia chủ nhìn ra nguyên nhân Lạnh giọng nói Bốn phía yên tĩnh Tất cả mọi người đều nhìn về phía vương khả Không sai Chứ vị gia chủ Các người không tình nguyện sao Vương khả thừa nhận rất sảng quái Chẳng ai ngờ vương khả đã trực tiếp như vậy Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nhau nhau Mà chờ Vương Khả nói tiếp Hừ, sợ bỏ cái gì mà chúng ta phải giúp ngươi Lại nói Ngươi cho rằng nhiếp già dễ đối phó như vậy sao Vị gia chủ cây lạnh lùng nói Trong khoảng thời gian này Các gia tộc không ngừng xung đột với nhiếp già Thế nhưng lại không thể thắng nổi một lần Chuyện này làm cho tất cả mọi người Không dám đối địch với nhiếp gia Có cái gì mà không dễ đối phó chứ Mấy ngày nay ta cũng đã nghe nói qua Các người không ngừng ăn quả đắng trong tay của nhiếp giá. Vương khả cười lạnh nói. Ăn quả đắng thì sao chứ? Vị gia chủ cây lạnh mặt nói. Ngu xuẩn. Ngu hết phần người khác. Vương khả quát lớn. Người nói cái gì? Vị gia chủ kia trợn trăng mắt nói. Nhiếp gia là đệ nhất thế gia tu tiên ở chu tiên trấn này. Các người xung đột với bọn chúng. Hành động này không phải là ngu xuẩn thì là gì? Vương khả quát. Sao? Mọi người sững sờ. Không phải ngươi muốn chúng ta đối phó nhấp gia giúp ngươi sao? Sao lại nói chúng ta đối đầu với nhấp gia là ngu xuẩn cơ chứ? Từng gia tộc các ngươi đối đầu với nhấp già, đương nhiên sẽ chỉ có thể thất bại, nhưng tại sao các ngươi lại không đoàn kết cùng đi tới đó cơ chứ? Nhấp già có bao nhiêu người? Các ngươi có bao nhiêu người? Nhấp già có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Các ngươi có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Nếu như các ngươi đoàn kết lại thì nhân số sẽ gấp mấy lần nhấp già, thế những kết quả các ngươi lại phân tán mà tới. như vậy không phải là ngu thì là gì? Vâng khả mắng. Người cho rằng đoàn kết có tác dụng sao Nhiếp thiên bá kia là tiên thiên cảnh đỉnh phong Sao chúng ta có thể đánh bại hắn được rồi chứ Một vị gia chủ quát Đó là bởi vì đám gia chủ như các người tham sống sợ chết Sợ mình bị nhiếp thiên bá giết Cho nên không dám liệu mạng Chẳng lẽ các người không thể đồng đoạt ra tay trước được sao Vương khả lạnh lùng nói Chúng gia chủ im lặng Không ai nói câu gì Quả thực nếu như cùng động thù Chứ hẳn nhiếp thiên bá đã có thể thắng được bọn họ Thế nhưng nhất định chúng ta sẽ có thường vọng Và nhất người chết là mình Thì bọn họ phải làm sao Ta chỉ muốn đòi tiền chứ không phải là muốn tìm chết Ta chỉ có thể nói Lực chấn nhấp của nhấp thiên bá Đối với các người qua lớn Các người sợ chết Sợ bản thân chết sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi Cho nên mới không dám đối phó với nhấp thiên bá Nhưng các người cảm thấy ta sẽ sợ sao vương Khả nhìn về phía chúng gia chủ nói Về mặt chúng gia chủ khẽ động Nghĩ đến thành phi kiếm kia của vương Khả Từ giờ trở đi Nhếp Thiên Bá cứ giao cho ta Các người có dám đi tới Nhếp Gia đòi nợ không Vương Khả nhìn về phía chúng gia trù Rồi hỏi một câu Về mặt của chúng gia chủ khẽ động Đúng vậy Vương Khả có phi kiếm Nhất định có thể đối phó được Nhếp Thiên Bá hắn đối phó với Nhếp Thiên Bá Như vậy còn lại đám đệ tử tiên thiên cảnh phổ thông của Nhếp Gia Chúng ta sợ cây giấm gì chứ Vương gia chủ, Người là con nắm chắc hay không Có một vị gia chủ nhớ mày hỏi Vương Khả vừa nghe thấy câu này Thì hắn đã hiểu Bọn họ đã động lòng Được rồi Hiện giờ ta muốn tới Nhất ra để cứu phu nhân nhà ta Tế điện vong linh của đệ tử Vương Gia Đồng thời cũng muốn lấy toàn bộ tiền ở Nhất ra về Chư vị Ai muốn đi thì nói cho ta biết một tiếng Đi cùng ta tới nhấp ra để thu hồi tiền hồi môn nước mắt của bản thân mình Sau khi tiền vào tay ta Sẽ trả lại tiền cho mọi người mua sản phẩm tài chính Nếu thừa Vương Khả ta không lấy một xu Mà còn chia cho chư vị Vậy phần người không muốn đi Thì ở lại nơi này xem đi Đến lúc đó tiền mà nhấp ra lừa của các người Cũng đừng có hòng lấy lại được Bởi vì sau hôm nay chu tiên trấn sẽ không còn nhếp già nữa Vương khả hét to một tiếng Ta đi Ta cũng đi Vương gia chủ chúng ta theo người Lật đổ nhếp tiền bá Cứu vương phu nhân lấy lại tiền mồ hôi nước mắt Lật đổ nhếp tiền bá Cứu vương phu nhân lấy lại tiền mồ hôi nước mắt Toàn bộ hậu viện của công nhất trà xã Xôi chào, xu thế này đâu phải là đòi nợ Đây là đi diệt môn cướp tiền mà Có vì kiếm của vương Khả đối phó với nhếp tiền bá Chúng ta sợ gì nữa Chúng ta muốn lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của bản thân Đây là chuyện mà chúng ta nên làm Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa Người mua sản phẩm quản lý tài sản vô cùng tình nguyện Mà những gia chủ khác Sau khi đấu tranh tư tưởng một phen Thì cũng không chút do dự đáp ứng Không nói tới việc bản thân bọn họ bị nhếp thiên bá bắt thạt trong lòng tràn ngập oán khí nếu như lúc này đi nhậm một đi chậm một bước nhếp ra bị diệt thì chúng ta biết đi đâu mà đòi nợ đây được rồi việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường vương khả hô to một tiếng được tiếng gọi ở mỹ vang vọng toàn bộ chu tiền chấn vương khả cầm đầu gần như tất cả cường giả trong chu tiên chấn đi theo phía sau hắn không ngừng hô lớn tay thì xoa xoa con mắt đỏ bừng bà mọi người vừa mới ra khỏi cửa lớn công nhất trà xã thì đã gặp đệ tử nhếp gia đến tìm hiểu tin tức đó là đệ tử nhếp già đừng để hắn chạy dừng lại một tiếng quát vang lên không cần vương khả mở miệng mấy tên đệ tử của nhếp già còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám cường giả dùng quyền đấm cướp đá đánh cho sưng mặt mũi các người muốn chết sao các người có biết ta là ai không ta là nhếp kinh vân thả ta ra tên đệ tử tên nhếp kinh vân kia là lên Đúng là ngươi rồi Lần trước ngươi Lần trước khi ta đi tới gia tộc của ngươi đòi tiền Chính là ngươi đạp ta bà cước Trong đám người có người hô lớn một tiếng Trói lại rồi đưa tới nhếp ra Vân khả ra một lệnh Được Rất nhanh Một đám đệ tử đến tìm hiểu tin tức của nhếp ra đều bị trói lại Lật đổ nhếp thiên bá Cứu vương phu nhân Lấy tiền mồ hôi nước mắt Một đám người hô hào khẩu hiệu Rêu rào khắp nơi Đi qua con đường phồn hoa nhất chu tiên trấn Khiến cho rất nhiều người ở trong chu tiên chấn Quang ánh mắt tò mò nhìn tới Tất cả bọn họ đều không hiểu được Rốt cục đã xảy ra chuyện gì Mà lại khiến cho đám người này điên rồi như vậy Cả đám nhìn về phía đội ngũ vương khả dẫn đầu Không ngừng trì trò Tấm tắc lấy làm kỳ lạ cho biết từ lúc nào Đám tiểu nhị của công nhất trà xã Đã mang theo một lá cờ viết đầy đủ chữ Khiến cho tất cả mọi người Còn chưa hiểu chuyện ở trong chu tiền chấn này Cũng có thể biết được nguyên nhân trong đó Chỉ thấy ở bên trên lá cờ có viết Lật đổ ác đặc nhất thiệt bạ Chúng ta không muốn im lặng nữa Chúng ta muốn phản kháng Chỗ nào có áp ách, Chỗ đó có phản kháng Dẹt trừ nhếp ra Khối u ác tính của Chu tiền Trấn Đánh đuổi nhếp ra Lòng dạ hiểm độc ra khỏi Chu tiền Trấn à, Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Hãy giúp phong uh, like và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Xin chào mọi người Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 14 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. À, các bạn nghe truyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Và bạn nào có thể donate ủng hộ Tiến Phong để có thể thêm chi phí mua bản dịch của bộ truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Trở lại với bộ truyện thì à, ở tập trước thì chúng ta thấy Vương Khả đã quay trở lại Chu Tiên trấn và là dùng mưu kế để dụ dỗ các gia chủ tại Chu Tiên Trấn đi đến nhấp ra đòi tiền và đòi U Nguyệt công chúa. Và liệu tập này thì nhấp ra sẽ đối phó như thế nào và U Nguyệt công chúa có thoát được hay không? Mời tất cả mọi người vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn cùng nghe truyện. Vương đạo chí tôn tập 14. Ở bên ngoài Chu Tiên Trấn, một đám tiên hạc trò theo các đệ tử Kim Ô tông đổi theo trường chính đạo Đang ở bên trên một thanh phi kiếm Trường chính đạo vẽ bậy vẽ bạ lên mặt Khiến cho dung mạo của hắn biến đổi Trở nên vô cùng xấu xí Đáng tiếc Tất cả chỉ là vô dụng Cẩn thận đừng để cho hắn chạy Hắn đang chạy ở phía các người đó Chú ý lần này nhất định phải bắt được hắn lại Hai tiền khốn kiếp này Lần này các người không chạy thoát được đâu Các đệ tử Kim Ô Tông không ngừng hô đến Quanh một tiếng Trường chính đạo bỗng nhiên ném vương khả ở trong tay về phía đám đệ tử kim ô tông. Ầm một tiếng, đánh nát một đầu tiên hạc mới miễn cưỡng trốn thoát được khỏi vòng vây. Trường chính đạo đã ném vương khả, bắt lấy vương khả, nhanh, tiền hỗn đản vương khả này là kẻ đáng chết nhất, bắt hắn lại. Tất cả mọi người đều nhào về phía vương khả. Trường chính đạo nhân cơ hội lại bay về phía xa, nhưng ở phía xa sau lưng vẫn có tiên hạc đuổi theo. Mà lúc này đám đệ tử kim ô tông cũng đã bắt đầu bắt kịp vương khả. Bị ném xuống dưới mặt đất Cả đám nhất người hắn đến Thì Hình nộm Sao lại là một cái hình nộm cơ chứ Trường chính đạo Vương khả lại lừa chúng ta Còn bà nó Ta muốn giết bọn hắn Đám đệ tử kia gầm lên Lần nữa hung tợn Cưỡi hạc đuổi theo trường chính đạo Trường chính đạo vừa bay đến trời trên trời thì thở một hơi Ở trong lòng vẫn lộ không thôi Vương khả Tên hỗn đàn nhà ngươi Người chơi ta thật thê thảm Ta chạy đi đâu cũng vô dụng bọn họ có thể cảm ứng được vị trí của ta từ bất cứ nơi đâu. ta chạy tới đâu cũng là bọn họ chạy tới đó. ta không dừng lại được. ta sắp chết mệt rồi đây. bọn họ cưỡi hạt không bị tiêu hao. thế nhưng ta phải dùng phi kiếm để chạy trối chết. phi kiếm tốn một lượng lớn chân nguyên của ta. ta sắp không còn khí lực tới nơi rồi. sắp kết thúc rồi kết thúc rồi. trương chính đạo vừa phi hành vừa chửi mắng vương khả. trương chính đạo bay về phía phương hướng chùa tiền nhân. vương khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị có đúng không? không nói tới việc nhếp thiên bá là tiên thiên cảnh đỉnh phong ở bên trong nhếp gia còn có hơn 10 vị tiên thiên cảnh nữa người tới đó một mình chắc chắn không cứu được u nguyệt công chúa ra còn như công pháp kia của người có ghê gớm thế nhưng chỉ có thể lừa được bao nhiêu người cơ chứ chỉ cần mỗi một người trong nhếp gia nhổ một nhụm nước bọt là đã có thể trôn sống người rồi nhất định người không cứu được u nguyệt công chúa cho nên người phải chia sẻ một chút hòa lực giúp ta hấp dẫn lực chú ý của đám đại tử kim Ô tông khi đó áp lực của ta sẽ nhỏ hơn. cũng đúng. Ngươi gặp xui xẻo vẫn hơn là ta nha. Vương Khả, muốn trách thì trách ngươi chính người đó. Ngươi hại ta một lần, lần này ta phải chơi lại ngươi. Vừa nói, Trương chiến Đạo vừa bay thẳng về phía Chu Tiên Trấn. Muốn rời lục chu ý đi, đồng thời cũng chơi với Vương Khả một phố. Chu Tiên Trấn Vương Khả mang theo đội ngũ trùng trùng đẹp đẹp điểm, đi trên đường phố trong Chu Tiên Trấn. Làm cho càng ngày càng có nhiều người quan ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Dù sao từ trước tới nay Mọi người chưa từng thấy qua cảnh này Thật đúng là thiên cổ kỳ văn Trước đó các gia tộc đi tới Nhấp Gia đòi nợ Thì cũng không giảm rộ như vậy Đây mới là cảnh tượng hoành tráng nhỉ Vương Khả trở về rồi sao Quả nhiên cũng chỉ có Vương Khả Mới có thể khiến cho chuyện đòi nợ Trở nên rầm rộ như vậy <cười> Nhìn xem thật là ngư bức Đánh đuổi Nhấp Gia Loại trừ khối u ác tính của Chu Tiên Trấn Trước đó Đội ngũ chỉ hơn ngàn người Thế nhưng rất nhanh Đội ngũ trùng trùng đẹp đẹp này Đã đạt đến hơn 4 năm ngàn người Phần lớn là người đến xem náo nhuyệt Dòng người tấp nhập vô cùng huyên náo Không nói tới đội ngũ đòi nợ đang tới Lúc này nhếp ra cũng đã nhận được tin tức từ lâu Cả đám cũng đang trợn tròn mắt Không tin được chuyện mà mình vừa nghe thấy Cái gì? 4 năm ngàn người cùng tới Các người hoa mắt rồi sao? Vương Khả Bọn họ đi theo Vương Khả sao? Tin tức này có chính xác không? Vương Khả xuất hiện Chả đã không bị đám người kia ăn tươi nuốt sống sao Sao còn có thể dẫn mọi người đi theo hắn được cơ chứ Cái gì Muốn tiêu diệt toàn bộ nhếp gia chúng ta Tin tức truyền đến khiến cho toàn bộ nhếp gia rối loạn Khi Vương Khả đi đến cửa ra vào của nhếp gia Nhếp gia đã sớm đóng chặt cửa lớn Còn bà nó Tại sao lại có chuyện như vậy cơ chứ Thật là tả môn Gia chủ đâu Gia chủ đâu Nhanh thông báo cho gia chủ biết Không, Không biết gia chủ đã đi đâu Ai biết ra chủ ở đâu không? Đáng tiếc một vòng, toàn người của nhếp Gia đều không biết nhếp thiên bá ở đâu. Mà mấy người biết tung tích của nhếp thiên bá, thì đã sớm nhận được mệnh lệnh của nhếp thiên bá. Cho dù bên ngoài có xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì cũng không được quấy rầy nhếp thiên bá. Trước cửa ra vào nhếp ra. Phá cửa cho ta! Vân Khả chỉ vào cửa lớn quát. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên, cường giả lại chậm mặt vừa rồi trên đường mọi người không ngừng kêu gào nhiệt huyết sôi trào. Tới nơi này, lừa dẫn trong lòng bọn họ lại hơi lắng xuống. Dù sao, Nhếp Thiên Bá đã xây dựng ảnh hưởng quá lớn trong chu tiên chấn này. chẳng lẽ bọn họ phải triệt để xé sách ra mặt của nhất Thiên Bá sao? Phá cửa thì dễ. Quan trọng là ai có xuất thủ đầu tiên. Ai cũng không muốn làm người dẫn đầu. Vạn nhất để Nhếp Thiên Bá chạy. Sau này hắn trở về trả thù. Như vậy nhất định người phá cửa đầu tiên sẽ là người chịu tội nhạc. Vương Khả vừa nhìn phản ứng của mọi người Là hắn đã hiểu nguyên do trong đó Hắn biết rõ giờ phút này Hắn phải cho mọi người thêm một mùi lửa nữa Vương Khả đang muốn tiến lên Thì đột nhiên ở phía xa có một vẹt sáng bay về phía chùi tiền chấn Vương Khả Vương Khả ngươi ở đâu? Mau đi cùng ta Một tiếng quát vàng lên Người ở trên bầu trời chính là Trương Chính Đạo Đang vội vàng chạy đến Hắn muốn mang Vương Khả đi Để chia sẻ áp lực của bản thân dù sao ở trong mắt của trương chính đạo nhất định một mình vương khả sẽ không làm nên được chuyện gì trương chính đạo tiền đám chết nhà ngươi sao ngươi lại chạy tới chu tiên chấn đột nhiên vương khả cả kinh kêu lên các cường giả chu tiên chấn kinh ngạc trương chính đạo ta đã nghe nhất thiên bá nói qua là tên lừa đảo cùng bọn với vương khả thực lực cực yếu thực lực chỉ có tiên thiên cảnh thôi mà có người ngạc nhiên nhìn về phía trương chính đạo đang ở giữa không trung Còn bà nó, là nó có nhấp thiên bá có thể tín được hay sao đây? Đây mà là tiên thiên cảnh sao? Nếu là tiên thiên cảnh, cho dù có phi kiếm thì cũng không đủ trần khí. Trần Nguyên để ngự kiếm phi hành. Tiên thiên cảnh nhiều nhất chỉ có thể khống chế phi kiếm, phi hành vờn quanh bản thân mà thôi. Chỉ có kim đan cảnh mới có thể dẫm lên phi kiếm mà phi hành. Trường chính đạo này đâu phải là tiên thiên cảnh, đây là kim đan cảnh đó. Kim đan cảnh kim ô tông, gọi thẳng tên húy của Vương Khả. Quả nhìn Vương Khả đã bái vào muôn hạ của kim ô tông. Vương Khả không có lừa chúng ta Các gia chủ xung quanh không ngừng nghị luận Cả đám bắt đầu trở nên rối loạn Trường trí đạo giữa không trùng Cũng nghe thấy tiếng la của Vương Khả Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương Lập tức nhìn thấy Vương Khả Đang bị mấy ngàn người vây quanh Hai mắt hắn bỗng nhiên trận tròn lên Không thể nào Không thể nào, không phải Vương Khả chỉ có một mình thôi sao Hắn tìm đâu ra nhiều người đi theo hắn như vậy cơ chứ Là người đứng ở trong chui tiền trấn sao Không phải tất cả bọn họ Đều muốn ăn sống nước tươi Vương Khả sao Sao tất cả lại đi ủng hộ Đi theo Vương Khả chứ Trường Chính Đạo kinh ngạc bay tới Trường Chính Đạo không thể nào hiểu được Không phải các người đang muốn giết Vương Khả sao Sao tất cả mọi người lại đi theo Vương Khả chứ Ta cho rằng Vương Khả Không đối phó được với Nhếp Gia Không cứu Đô Nguyệt Công Chúa Cho nên mới định trở về chơi Vương Khả một vố Cái này cái này Có phải ta đã làm hỏng chuyện tốt rồi hay không Trường Chính Đạo Không phải ta bảo ngươi né chu tiên trấn ra hay sao Sao ngươi lại chạy tới chu tiền chấn Ngươi muốn làm hậu truyền hấn của ta Ngươi đến lúc này đã làm sáu trộm kế hoạch của ta Ngươi muốn bị nhí thượng thư trách phạt hay sao vương Khả trường mắt nổi giận nói Hắn có thể đoán được Trường chính đạo vừa tới đây Rất nhanh đám người trương thần hư sẽ chạy tới đây Như vậy hắn phải làm gì đây Kế hoạch mà ta thúc đẩy Đã sắp kết thúc thời khắc mối chốt nhất rồi Ta Ta muốn giúp ngươi một tay Trường chính đạo nói Trường chính đạo tự biết đối lý Bản thân mình phá học chuyện đấn của Vương Khả, vạn nhất không cứu được U Nguyệt công chúa ra ngoài thì hắn thảm rồi. Thế nhưng đến thì cũng đã đến rồi, hắn cũng không thể nói là ta tới chơi mà chỉ có thể nói là tới giúp đối phương mà thôi. Ta cần ngươi giúp sao? Chúng ta mỗi người một chuyện, liên quan cái rắm gì tới nhau chứ? Ngươi đi làm chuyện tốt của ngươi đi. Vương Khả trợn mắt nói, "Ta, à, ta không làm được, Vương Khả, chân nguyên của ta tiêu hao hết rồi." Cứ tiếp tục phi hành như vậy sẽ xong đời đấy Trường chiến đạo lập tức tố cổ Xong đời xong đời Ai xong đời Ai bảo người phi hành Vân Khả ngạc nhiên nói Còn không phải do người hại ta sao Dù ta chạy tới đâu thì bọn chúng cũng có thể biết rõ ta đang ở đâu Nếu như không phi hành thì ta làm gì được chứ Ta mệt chết rồi đây này Trường chiến đạo tố cổ. Vân Khả trừng mắt nhìn về phía trường chiến đạo nói Có phải người bị ngu không Trước kia ta thấy người thật là cơ trí Sao bây giờ lại như người ngốc như vậy chứ Người nói vậy là có ý gì Trường chính đạo trừng mắt Không chút vui vẻ nói Phi hành là sở trường của bọn chúng Người dùng điểm yếu của người để so với sở trường của bọn chúng sao Không phải đầu người là đầu heo sao vương Khả trận mắt nói Ta không phi hành Thì còn có thể đi đâu Trường chính đạo nói nhỏ Dường như đang nghĩ tới điều gì đó Bọn họ phi hành Sao người không độn địa Còn bà nó Trước kìa người trộm mộ thế nào Không biết đạo địa mộ hay sao Bọn họ có thể làm gì được người chứ Dùng sở trần của người đối với sở đoản của bọn họ Người không làm như vậy mà cứ thế phi hành Như vậy không phải đầu vào nước thì là cái gì nữa vương Khả mắng đối vương một tràng Sắc mặt của Trương Tiến Đạo cứng đờ Trương Tiến Đạo hùng hăng Tát bản thân một cái Những ngày này hắn luôn bị vương Khả chơi xấu Trong lòng không thoải mái Sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ Ta không phải phi hành mà độ địa Chẳng lẽ đám người tiên hạc kia có thể đào được hăng Nhanh bằng tay hay sao Ở phía trên trời xa xa Có một tiếng hạc kêu lên chuyển đến vương khả biến sắc Không còn kịp rồi Trường chính đạo Lần này bị ngươi làm hại rồi Thất bại trong càng tức Sau lần này Lão tử sẽ giết chết người Hiện tại không đào hăng kịp nữa Người đi qua kia đi Vân khả đá một cước trên mông của trường chính đạo Đá trường chính đạo lên trên phi kiếm Vân khả ta đi đây Trường Chính Đạo cũng không tức giận Mà giẫm chân lên phi kiếm Trong nháy mắt bắn về phía bầu trời Còn bà nó Lần này thật là mất mặt Sao ta lại ngớ ngẩn như vậy cơ chứ Ta đi đọ sức được với một đám tiên hạc làm cái gì Trường Chính Đạo bay mất Lần nữa dẫn đám tiên hạc bay về phía sau Nhưng lời nói của Vương Khả Và Trường Chính Đạo vừa rồi Đã bị đám người xung quanh nghe thấy Chuyện gì xảy ra vậy Vương Khả không phải là tiên thiên cảnh hay sao Sao lại dám mắng? đạp đệ tử kim đan cảnh của kim ô tông cơ chứ, mà tên cường giả kim đan cảnh của kim ô tông lại không dám ho em một lời. vương khả này bái vào môn hạ của vị đại lão nào trong kim ô tông, sao lại có địa vị cao như vậy chứ? kim đan cảnh cũng có thể tùy tiện mắng, tùy tiện đạp. chẳng lẽ vương khả có quyền cao chức trọng trong kim ô tông ấy sao? quyền cao chức trọng. vậy nếu như hắn mở lời đề nghị kim ô tông tuyển thiên đệ tử thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ như ăn cháo sao? nếu vương khả nhìn ta thuận mắt. Tiến cử ta vào kim ô tông, như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ như là nước chảy thành sông sao? Trong nháy mắt, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Khả của tất cả mọi người lập tức chuyển nên nóng bỏng. Vương Khả quay đầu, đang muốn cho mọi người thêm một mồi lửa, thế nhưng vừa mới quay lại, thứ đập vào mắt hắn lại là ánh mắt nóng bỏng của đám người phía sau. Vương gia chủ nói chí phải, phải phá cửa, chuyện này cứ để ta tới. Để ta tới, để ta tới đi, chuyện này ta chuyên nghiệp nhất mọi người chân lấn xông vào cửa lớn của nhếp gia, cửa lớn nhếp gia bị đá bằng ra, vách tường bốn phía khung cửa bị giãn nứt, vết nứt lan ra bốn phía. Vương Khả sững sợ sao đám người này lại trở nên tích cực như vậy chứ? bọn họ không sợ súng bắn chim đầu đàn hay sao? Lúc này đám người này không sợ chút nào nữa, thậm chí còn tranh cướp biểu hiện ở trước mặt Vương Khả. Cái gì mà súng bắn chim đầu đàn chứ, là chim đầu đàn với có cơm ăn đấy. Vương gia chủ. Bây giờ chúng ta phải làm gì Mọi người nhìn về phía Vương Khả Ánh mắt vô cùng nóng bỏng Bắt toàn bộ người nhấp ra lại Không cho bất kỳ ai chạy thoát Nếu ai dám chạy thì lập tức đánh cho ngay cả mẫu thân của hắn Cũng không nhận ra được cho ta Vương Khả hạ lệnh Được Tất cả mọi người cùng hét lên Lập tức toàn bộ mọi người như lang hồ chạy tới khắp ngõ ngách trong nhấp ra Mà đám đệ tử nhấp ra lại hoàng sợ không thôi Không ngừng nói Không được qua đây Các người làm gì vậy Chúng ta lại đại tử nhấp ra Mắt các cươi bị mù sao không được qua đây Không được đánh Không được đánh vào mặt Các người, các ngươi dám đánh ta Gia tộc nổi tiếng ác nhân ngày xưa Lúc này lại đang phải nghênh đón Một trận đánh đập vô cùng tàn ác Không có ác nhất Mà chỉ có ác hơn mà thôi Người ngày xưa bị bọn họ đánh Giờ phút này lại đang xuống tay với mình Vô cùng ngang ngược tàn ác Nhấp ra Rốt cục nhấp ra đã tạo nghiệt gì Mà lại gặp thảm cảnh như này Lâm thời Đào Hăng khẳng định không kịp nữa rồi Nhưng ở bên ngoài Chu Tiên Trấn Lại sẵn có Lần trước toàn bộ vương ra trong vòng một đêm Rút khỏi Chu Tiên Trấn Trần Chính Đạo cũng đã đi qua cái địa đảo kia Cửa ra vào địa đạo Ở một chỗ sâu trong thùng lũng bên ngoài Chu Tiên Trấn trường Chính Đạo nhanh chóng đi tới đó Âm một tiếng Trần Chính Đạo tiến vào chỗ sâu trong địa đảo Liền phá hư đất đá xung quanh cửa động Một đám tiên học đứng ở trước cửa động sụp đổ, sắc mặt cả đám hết sức khó coi, cuối cùng nhìn về phía Trương Thần Hư. "Thần Hư sư huynh, tên rùa con Trương Chính Đạo này núp ở dưới địa đạo, làm thế nào bây giờ?" Một tên địa tử Kim Ô Tông lo lắng nói. "Chẳng lẽ hắn có thể trốn cả đời dưới lòng đất sao? Coi như hắn trốn dưới lòng đất, tiên học của chúng ta cũng có thể cảm ứng được phương vị quán, hắn. hắn chạy tới chỗ nào, chúng ta liền đào đến chỗ đó, ta xem hắn có thể trốn được bao lâu." Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Đúng Đại tử Kim Ô Tông ứng tiếng nói Còn nữa Ta vẫn cho rằng Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả cùng nhau bay đi Ta một mực không hiểu Với trần nguyên của Trương Chính Đạo Làm sao có thể ngự kiếm phi hành lông như vậy Hóa ra là mang theo một cái hình độ Vương Khả căn bản không đi cùng Trương Chính Đạo Trương Thần Hư trầm giọng nói Vậy làm sao bây giờ Một tên đại tử Kim Ô Tông khó hiểu nói Chúng ta vẫn ra một nóng người Đi tìm Trương Chính Đạo Những người khác không tất cả tiên học bay lên trời quan sát tứ phương tìm kiếm cho ta khẳng định vương khả chạy không xa tìm được vương khả lập tức cho ta biết trương thần hư trầm giọng nói vâng một đám đệ tử kim ô tông đáp lại sư huynh yên tâm thị lực của tiên học kim ô tông ta rất tốt chỉ cần vương khả lộ diện một cái cảm đoàn hắn không có chỗ để trốn một tên đệ tử kim ô tông xoa tay nói chu tiên chấn nhếp ra Vương Khả biết rõ đệ từ Kim Âu Tông ở gần Chu Tiên Trấn, làm sao có thể lộ diện chứ? Vương Khả xông tới vào cửa lớn nhếp già, đứng ở trong một gian đại sảnh, còn lóc nhà che đậy, cho dù ở trên trời có một vạn con tiên hạc thì cũng không thể thấy mặt hắn. Nhếp già không cần bản thân hắn chào hỏi nữa, bị người biểu tình tức giận hoàn toàn đốt đi. Ngày xưa nhếp già bá đạo thành quen, không biết khiến bao nhiêu người kìm nén một bụng tức giận, giờ các này toàn bộ tìm trở về. Đã tìm được chưa Tìm được Vương Phu Nhân chưa Có người kêu lên Không có, vẫn chưa Nhất thiên bá cũng không thấy đâu Tiếp tục đi Ta quản lý các tài sản Cứ tìm Vương Phu Nhân đi Khẳng định có mật thất, máu tìm Không cần Vương Khả mở miệng Tất cả mọi người cũng đang giúp Vương Khả tìm công chúa U Nguyệt Một đám đệ tử nhấp ra bị đánh cho mặt mũi bầm rập Dẫn tới trước quảng trường chỗ Vương Khả Đừng đánh nữa Ta thực sự không biết gia chủ ở đâu Đừng đánh nữa Ta cũng không có tiền Ta không có tiền đâu Đó là pháp bảo là binh khí của ta Không phải của người Đừng có đoạt Trong lúc nhất thời nhất già hỗn loạn từng bừng Các người làm cái gì vậy Vương gia chủ còn đang ở đây này Vương gia chủ mang cho các người đến đòi tiền Đổ máu đổ mồ hôi mới làm được Không phải mang các người đến cấp bóc Nhanh Lấy tiền và pháp bảo vừa cấp được Ở trong túi ra Không sai Còn có đan dược đồ cổ nữa Chúng là của ngươi sao Là của các ngươi sao các người ăn cướp à? người của vương khả đứng trong đám người giả bộ đạo đức quát mắng những người thi tiện tham lam kia những người kia tưởng họ không để ý tới nhưng một đám gia chủ còn chưa đòi được tiền của mình đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn làm loạn rất nhanh tiền tài pháp bảo đan dược tác phẩm nghệ thuật vơ vét được từ trên người của đệ tử nhíp ra được đánh đồng ở nội viện ánh mắt tất cả đỏ bừng chờ vương khả phân chia vương khả thấy mọi người vội vàng hít sâu một hơi nói Hiện tại vẫn chưa tìm được Nhất Thiên Bá, chư vị gia chủ không nên gấp gáp, những tài vật này trước tiền chia đều thành tiền được không? Mặc dù chúng gia chủ thèm thuồng những tài vật này, nhưng nghĩ tới những thứ vật này cũng không bù được tổn thất của mình, tìm được Nhất Thiên Bá mới là bố chốt. Bây giờ đại tử Kim Ô Tông và Vương Khả đều lên tiếng. Thầy diện này khẳng định phải cho. Được. Chúng gia chủ cùng nói. đốt rồi. Các vị lấy giao kèo quản lý sản nghiệp của các vị ra, trước đối chiếu lại trả lại số tiền đã Vương Khả kêu lên Được Đám người cùng nhau hô lên Tiểu nhị quán trà công nhất Nhanh chóng phụ trách trả lại Dùng tài vật người nhà họ nhiếp Đến đền bù nợ của Vương Khả Của người Phúc Ta Sao Vương Khả đã ngăn cản chưa Hôm nay mấy ngàn người Nhìn chằm chằm vào số tiền này Khẳng định không thể bỏ vào túi mình Còn không bằng hào phóng một chút Dù sao cũng không phải là tiền của mình Lại có thể làm cho mình có dành tiếng tốt Cớ sao để không làm Tiếp tục tra xét Khẳng định phu nhân của ta ở nhiếp gia Chắc chắn đệ tử nhiếp gia các người Có người biết Các người không nói Chính là trơ mắt nhìn thân nhân chịu khổ mau nói cho ta biết phu nhân của ta ở đâu Vân Khả trầm giọng nói Chúng đệ tử nhiếp gia chịu đau khổ xác thịt Có mấy đệ tử nhiếp gia trong đám người xoắn xuýt Đến cùng ta có nên nói hay không Gia chủ đã bản giao Tuyệt đối không thể nói Nhưng làm sao bây giờ Đúng rồi Động tính lớn như vậy Nhất định gia chủ có thể nghe được Bản thân gia chủ không ra Vậy tức là không cho phép chúng ta thông báo vị trí Chúng ta vẫn nên cắn răng kiên trì thôi Thủy lao nhấp ra Nhất thiên bá tế luyện phi kiếm một hồi Mô hồ nghe được bên ngoài có tiếng gào thét truyền tới Tiếng động gì vậy? Nhất thiên bá tò mò Nhìn về phía cửa đá Thủy lao Là động tĩnh tới cứu ta Công chúa U Nguyệt cách đó không xa cười nói Cứu ngươi? <cười> U Nguyệt công chúa Người nghĩ nhiều rồi đấy. Ai có thể cứu người ra ngoài chưa? Ở chu tiên trấn này, ta chính là thiên. Ai cũng không thể cứu được người. Nhất thiên bá cười lại nói. Người không đi xem một chút sao? U Nguyệt công chúa cười nói. Giờ phút này U Nguyệt công chúa rất rõ tình huống ở bên ngoài. Vết bít vương khả đã chiếm được thượng phong. Tự nhiên không sợ hãi. Người muốn ta ra ngoài. Là ta đi ra ngoài sao? Hôm nay ta không có đi đâu cả. Chờ cô tổ ta tới. <cười> Nhếp Thiên Bá hư lại một tiếng Trong lòng Nhếp Thiên Bá suy nghĩ Nhất định là đám gia chủ không biết sống chết kia Lại tới gây sự Muốn tiền sao? Không có Mình đã triệu tập toàn bộ đệ tử Nhếp Gia trở về Khẳng định sẽ còn sợ các đại gia tộc sao? Có bản lĩnh thì cùng đến đi Nhiều ngày trôi qua Các người căn bản không đoàn kết nổi Ta còn lo lắng cái gì chưa? Lại nói nếu đệ tử Nhếp Gia không xử lý được Chẳng lẽ không tới bầm báo sao? Còn không đến bầm báo bản thân còn lo lắng cái gì nhiếp thiên bá tự cho là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay lại quên rằng trước đó bởi vì ép buộc công chúa u nguyệt bản thân đã từng hạ lệnh mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không cho phép tới cuối giày mình cho nên lúc vương khả xâm nhập nhiếp gia gây chuyện thì mới không đi ngăn cản phía bên ngoài tất cả đệ tử nhiếp gia đều bị đánh cho không động được nhiếp thiên bá cũng không biết thậm chí phân chia toàn bộ gia sản nhiếp gia nhiếp thiên bá cũng không biết Nhếp Thiên Bá không biết bị mình bị Công chúa U Nguyệt lừa. Thẳng đến hơn một canh giờ sau, một tiếng ầm vang đi, oanh một tiếng, cửa đá thủy lao âm ầm mở ra. Nhếp Thiên Bá mới biến sắc đứng dậy. Gia chủ, thật xin lỗi, chúng ta thực sự không chịu nổi bọn hắn đánh nữa. Gia chủ, tại sao người không chịu ra? Chúng ta đã bị đánh đánh chết rồi. Chúng ta đã bị đánh sắp chết rồi đấy. Bên ngoài cửa đá truyền đến tiếng khóc thảm thiết của một tên đệ tử nhếp ra. Hóa ra trông cậy vào gia chủ cứu giúp, kết quả nhất thiên bá lại như là rồi đen rụt đầu, để chúng đệ tử nhất gia hoàn toàn thất vọng. Mấy người biết được vị trí thủy lao, rốt cục nói ra vị trí. Cái gì? Nhất thiên bá biến sắc. Thủy lao? Hóa ra bên trong nhất gia có thủy lao, nhất thiên bá thật bất giống người. Một vị gia chủ kinh ngạc nói. Mở cờ đá cũng vô dụng. Bốc hết đất đá phía bên ngoài thủy lao ra. Nào, cùng nhau dùng sức Lại một giọng nói vàng lên Bên trong thủy lao Lập tức rung chuyển đình, đình thủy lao bị mạnh mẽ bóc lên một mảng lớn Đất đá bốn phía lập tức sụp xuống Cẩn thận Giọng nói của vương khả chuyển đến ầm một tiếng Sau một trận sụp đổ bụi mù tán đi Để lộ thủy lao ở bên dưới Công chúa U Nguyệt trốn ở gần lồng giam Nên không ngại lo Nhất thiên bá ở bên kia mặt mày xám xịt Sắc mặt cực kỳ khó coi Làm sao nhất thiên bá dừng mắt nhìn vô số cường giả phía trên bản thân chỉ bế quan một lần tại sao trong nhà cũng có nhiều người tới như vậy toàn bộ cường giả có danh tiếng ở chu tiên chấn đều tới đại viện trên nóc nhà toàn bộ đều là người những người này điên rồi sao dám xông vào nhấp ra ta vương khả đột nhiên nhất thiên bá sợ hãi kêu lên nhìn về phía vương khả trong đám người không phải mình đã thông báo cho trương thần hư đi chặn đường vương khả sao tại sao vương khả lại tới chu tiên chấn được Đám người chương thần hữu đã làm cái gì Đúng là phế vật mà Hơn nữa Trước mắt đã có chuyện gì Không phải người ngoài chấn hận Vương Khả chết sao Làm sao cả đám người lại theo Vương Khả Các người đều bị động kinh à Nhiếp thiên bá Quả nhiên ngươi còn sống Vương Khả lạnh lùng nhìn nhiếp thiên bá Vương gia chủ Phu nhân ngươi ở phía dưới Vương phu nhân bất an toàn Nhanh chúng ta giúp Vương phu nhân đẩy gạch đá bốn phía Để Vương phu nhân đi ra Cả đám cường giả làm việc hết sức cẩn thận Còn nhất thiên bá thì lại một bước nhảy ra khỏi cây hố Đứng ở bên ngoài nhìn bốn phía Mặc dù đệ tử nhếp ra đều còn sống sót Nhưng Giờ phút này cả đám đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập Thảm không thể tả. Gia chủ, Sao giờ này người mới ra ngoài Chúng đệ tử nhếp ra khóc lóc kể lệ Tại sao có thể như vậy Tại sao có thể như vậy Các người tự tìm chết sao nhất thiên bá quát nạt Cường giả ở bốn phía Tìm chất là ngươi, nhếp tiền bá Ngươi gạt tiền của chúng ta Hôm nay lão tử chính là đến đòi nợ Thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa Ngươi biết trên đời này thống khổ nhất là cách gì không Chính là ngươi còn sống Mà tiền thì không thấy Trả tiền đi Một đám gia chủ quát lên Các người không đi tìm Vương Khả đòi tiền Ngươi tìm ta làm gì Nhếp tiền bá quát lên Ta không thiếu tiền của bọn họ Vương Khả mờ miệng nói Nhếp tiền bá sững sờ Các gia chủ cũng gật đầu một phát. Đúng vậy. Vừa rồi toàn bộ nợ nần liên quan tới quản lý sản nghiệp đã bị phân chia sạch sẽ. Đúng là Vương Khả chưa từng vay tiền chưa vị gia chủ, ban đầu là Nhất Thiên Bá mượn tiền. Các người không biết tiền của ta bị Vương Khả lừa gạt hết sao?" Nhất Thiên Bá tức giận nói. Chúng gia chủ quàng ánh mắt khinh bỉ tới, đang ở trước mặt Vương Khả, người cũng không cảm thấy ngại gạt ta sao?" Không đợi các chư vị gia chủ mở miệng, Vương Khả đã kêu lên. Trước không nói ai gạt ai, Nhếp Thiên bá, ngươi nợ nần chư vị gia chủ Đâu có liên quan gì tới ta Không nói ta không lừa ngươi Còn như ta lừa gạt ngươi Thì có quan hệ gì với những người khác Người thiếu tiền bọn họ Chứ không phải là ta thiếu tiền bọn họ Nhếp Thiên bá ngật mặt Vương khả nghiêng đầu nhìn mấy ngàn cường giả bốn phía Chư vị Vương khả ta thiếu các người tiền sao Cho dù là một phần hào Các người cũng nói cho nhếp Thiên bá biết Có hay không Không có tất cả mọi người cùng hét lên một tiếng có phải lần này ta bế quan quá lâu rồi không hay là chu tiên chấn đã biến điên rồi những người này đều điên hết rồi sao vương khả lừa các người có nhiều tiền như vậy các người lại nói không có đến cùng khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì vậy phu nhân đến bên ta này vương khả nhìn u nguyệt công chúa được giải cứu ở nơi sao liền kêu lên u nguyệt công chúa không nói gì nhưng bước chân đã đi về phía vương khả Phu nhân ngươi <cười> Đúng rồi công chúa U Nguyệt Ngươi có mặt mũi nói sao Nhất thiên bá lạnh giọng Muốn ngăn cản công chúa U Nguyệt Nhưng vừa dứt lời Vô số cường giả xung quanh đã khinh bỉ Nhìn về phía nhất thiên bá Đến bây giờ ngươi còn xưng hô nặng là công chúa U Nguyệt sao Ngươi còn muốn gạt chúng ta sao Không thấy nữ tử này đều đi về phía vương khả sao Không phải là vương phu nhân thì là gì Đột nhiên trước mặt vương khả Có một chuôi phi kiếm bay ra Cổ sát khí khóa chặt nhếp thiên bá ở đối diện. Nhếp thiên bá, ngươi đừng có động, phi kiếm của ta không có mắt đâu. Vương khả lạnh đùng nói, chiều cũ sao? Nhếp thiên bá lộ ra nụ cười lạnh, <cười> lại là phi kiếm dồm sao? Lần này không bốc khói. Bên ngoài chu tiên trấn. Giờ phút này có một đám tà ma, mặc áo đen đứng đấy, sắc mặt khó coi, nhìn bảng hiệu ở cửa chu tiên trấn. Thanh Vương Người xác định Mình thái trì thân ở Chu Tiên Trấn Một tên tà ma nhìn về phía Chu Yếm Đang đứng đầu Không sai Đi theo ta Chu Yếm trầm giọng nói Chúng tà ma lại chầm mặt Các người làm gì vậy Chu Yếm bực bội nói Đường chủ Chu Hồng Y Từng ở trong giáo nói qua với ta Không cho phép chúng ta đặt chân vào Chu Tiên Trấn Một tên tà ma trầm giọng nói Thúc tổ ta Vì sao không thể Chú Yếm trận mắt nói Hình như nói chu tiền chấn của đời sau của cố nhân hắn Sợ chúng ta không cẩn thận quấy giày đời sau cố nhân của hắn Một tiên tả ma nói Đời sau của cố nhân Tại sao ta không biết nhỉ Các người không cần đo chu Hồng Y để thúc tổ ta Lần này ta muốn tới Nếu như xảy ra chuyện Ta chịu trách nhiệm Các người sợ cái gì chưa Các người không muốn ăn minh thai chi thân sao Chú Yếm trận mắt nói Trong mắt chúng ta ma lấy lên một cỗ trở mong Đi theo ta Chú Yếm trầm giọng nói Chúng ta ma gật đầu một cái Đi theo chú Yếm vào chu tiên trấn Đại viện nhếp ra Mặc dù nhếp thiên bá Nhìn thấy tình huống nhếp ra bi thảm Nhưng không có mức để ý Nhiều người sao Người ghê gớm thế nào Ta giết một nhóm các người Tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn Nhưng tên vương khả hỗn đàn này Phá hư nhếp ra ta thành như vậy Đúng là đáng chết Lại là phi kiếm dởm sao Sao lần này không bốc khói Nhất thiên bá cười lạnh Nhìn về phía vương khả Cho rằng phi kiếm trong tay vương khả vẫn giống như lần trước Các cường giả khác Ở trong chu tiên trấn không biết Hàng dùng rồi Nhất thiên bá sợ choáng váng rồi Phi kiếm cũng là có hàng dùng rồi sao Một tiếng cười giễu cợt từ trong đám người truyền đến <cười> Một tia sáng bắn ra Trong nhé mắt Một tiếng cười giễu cợt từ trong đám người truyền đến Hư một tiếng Một tia sang mắn ra Trong nháy mắt Miệng người vừa mới chào phúng nhếp thiên bá Bị vạch ra một lỗ hồng lớn Thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài Phốc một tiếng Người kia phun ra một ngụm máu tươi Kêu thảm Ngã nhào trên đất Tất cả cường giả bốn phía đều biến sắc Phi kiếm Là phi kiếm Bọn họ nhìn thấy một chuôi phi kiếm Đứng thẳng trước mặt người và xuất khẩu của ngôn Giống như lúc nào cũng có thể chém xuống giết hắn vậy Phi kiếm của Vương Khả vẫn còn bên cạnh người Trùi phi kiếm thứ hai này ở đâu ra nhiếp nhất thiên bá cũng có phi kiếm Nhất thời mọi người cùng nhau hô lên Phi kiếm là cái gì Là pháp bảo mà chỉ có cường giả nguyên anh cảnh Trong truyền thuyết mới có thể luyện chế Kim đan cảnh trong tiên môn cũng chưa chắc có bảo vật này Kiếm động tùy tâm Chớp mắt đã tới Lấy đầu người ngoài ngàn dặm Nắm được phi kiếm Chạm sát tiên thân cảnh giống như lấy đồ trong túi vậy Ta đang nói chuyện. Còn tiếp tục nhiều chuyện. Sẽ không chỉ là cắt đầu lễ của người đâu. Nhếp thiên bá nghiêm giọng nói. Tất cả cường giả bốn phía đều biến sắc. Không dám lắm miệng. Chỉ có thể nhìn về phía vương khả. Chờ mong vương khả giáo huấn nhếp thiên bá. Vương khả. Người xem thanh phi kiếm này của ta. so với đồ xài rồi của ngươi như thế nào. Nhếp thiên bá khinh thường cười lại nói. Đi. Vương khả quát kẹo một tiếng. Hư một tiếng phi kiếm của vương khả bắn thẳng đến chỗ nhếp thiên bá. <cười> lần này cái loại phi kiếm giòm kia tốt hơn một chút, thế mà không bốc khói đen. hả? <cười> không đúng, không đúng! nhếp thiên bá vội biến sắc, vội vàng kêu lên. bởi vì chủ quan, nên nhếp thiên bá không nghĩ tới phi kiếm của vương khả sẽ nhanh như vậy. thời điểm phản ứng lại, phi kiếm của vương khả đã đến trước mặt mình. còn một tiếng, cũng mày tu vi nhếp thiên bá cao hơn, toàn lực thôi động phi kiếm của bản thân trong những mắt chặn lại phi kiếm của Vương Khả, hai thanh phi kiếm giằng có dữ không trung, kề sát nhấp Thiên Bá. "Thật, thật nguy hiểm, Vương Khả, lần này ngươi cũng kiếm được một trôi phi kiếm, với thật đúng là vận mệnh lớn." Nhấp Thiên Bá hùng ác nói. Vừa rồi kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh, giết chút nữa thì bản thân liền xong đời, xem ra vẫn không thể khinh thường Vương Khả. "Ta đã bái nhập tiền môn, có phi kiếm không phải là bình thường sao? Ngược lại là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi xem mà cũng có một trổi phi kiếm." Vương Khả âm trầm nói Hừ, Ta không quan tâm ngươi làm gì Lấy được phi kiếm Hôm nay ngươi dẫn người hủy diệt nhếp ra ta Vương Khả Ngươi cũng không cần đi nữa Cho dù ngươi đã bái nhập tiền môn Ta cũng muốn giữ ngươi lại Nhất Thiên bá hùng ác nói Nhếp Thiên bá Ngươi quên chuyện lần trước rồi sao Vương Khả lạnh đùng nói Lần trước Lần trước là do ta chủ quan Lần này ta sẽ không Lần trước phi kiếm của ngươi là hàng mẫu Lần này không phải hàng mẫu rồi Ngươi còn dám nổ sao? Nhất Thiên Bá cười lạnh nói. Có cái gì mà không dám? Vương Khả lạnh lùng nói. Vừa nói xong đã thấy Vương Khả thúc giục phi kiếm bắn ra vô số ánh sáng màu xanh. người người muốn làm gì? đây là phi kiếm, là phi kiếm đấy! Nhất Thiên Bá kêu lên. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng toàn bộ Chu Tiên Trấn. Bỗng nhiên nhấp ra to lớn rung chuyển, giống như bị động đất. Một đám cường giả đến gần Chu Tiên Trấn Ở dưới vụ nổ này ngã nhào trên đất Lăn lộn một vòng không ngừng lùi lại Nhất thiên bá ở trung tâm vụ nổ Phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài Vô số cường giả đỏ mắt không thể nào hiểu được Tại sao Vương Khả lại tự bạo phi kiếm Đó là phi kiếm đấy Là phi kiếm mà các cường giả tiên môn đều đuổi Theo đuổi Cứ như vậy tự bạo là sao Đối với một Tu Tiên giả tích cực Tu Tiên mà nói Đây là chuyện không có giải thích Chỉ là tranh cãi thôi mà Cần phải lãng phí như vậy không Đương nhiên cần Vương Khả chỉ có tù vi tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi nhấp thiên bá mạnh hơn Vương Khả nhiều Hai người này đều có phi kiếm Trình độ chân khí hùng hậu Liên quan đến thắng cuộc cuối cùng Rất rõ ràng Vương Khả sẽ thua Không hung ác để nhấp thiên bá thắng sao Không bảo vệ được phi kiếm của bản thân Không cứu được U Nguyệt Công Chúa Chẳng phải là mình càng thua thiệt sao Tự bạo phi kiếm Khiến cho tâm Vương Khả cũng đỏ máu Nhưng thắng là được hai thanh phi kiếm ở gần nhất tiền bá, tự nhiên nhất tiền bá cũng chịu vô số uy lực nổ tung, miệng lập tức phun máu tươi ngã nhào trên đất. nhất tiền bá không thể nào hiểu được, phi kiếm đắt giá như vậy, chính hắn cũng hận không thể nhận làm tổ tông ở cung phủ, lại bị vương khả nói bạo là bạo, mẹ nó, chẳng lẽ nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của ta sao? vì sao chứ? phi kiếm của vương khả tự bạo thanh mảnh vỡ, nhất tiền bá bị nổ trọng thương, nhưng hắn vẫn còn sống. về phần phi kiếm của nhất tiền bá như hoàn hảo Vương khả người, người lợi hại Người thật hung ác Nhưng ta còn chưa chết <cười> Phi kiếm của ta vẫn còn Người nhất định sẽ phải chết Nhất thiên bá thổ huyết chậm rãi bỏ dậy Chỉ thấy nhất thiên bá thao túng phi kiếm chậm rãi bày lên Đột một tiếng Phi kiếm của nhất thiên bá Phát ra một trận thanh âm kỳ quái Tiếp theo bắn ra từng đợt khói đèn nhánh Hành động chậm chạp Bộ dáng này giống như lúc trước vương khả tự bạo phi kiếm vậy Vương Khả, phi kiếm của Nhất Thiên Bá Hồng rồi Công chúa Âu Nguyệt vui mừng nói Báo Hồng sao Cơn giả xung quanh ngạc nhiên Phi kiếm còn có thể báo Hồng Chuyện gì thế này Nhất Thiên Bá nhìn phi kiếm bốc lên khói đen Mặt cũng đen lại Mẹ nó, vừa rồi còn chế dẫu phi kiếm của Vương Khả là đồ xài rồi Hiện tại phi kiếm của bản thân lại thành cái bộ rắn này Ta hiểu rồi Trong phi kiếm của Nhất Thiên Bá có khắc trận pháp Vừa rồi bị vụ nổ phá hư nên phi kiếm của nhất thiên bá đã xảy ra vấn đề. có luyện khí sư mở miệng thều đi. vậy có nghĩa là phi kiếm của nhất thiên bá đã hỏng nhưng vì sao vẫn có thể bay? có người hỏi. phi kiếm là pháp bảo nguyên anh cảnh luyện chế bên trong ẩn chứa vô số trận pháp huyền ảo. mới vừa rồi bị nổ hỏng một bộ phận nhưng khẳng định bên trong còn chưa bị nổ hỏng cũng không biết phi kiếm này lại còn bao nhiêu uy lực. vị luyện khí sư kia giải thích. hừ, <cười> coi như hỏng hơn phân nửa cũng tốt hơn chuôi phi kiếm vừa rồi của vương khả ngươi, ta chưa hoàn toàn báo hỏng, vẫn có thể chấm ngươi. nhấp thiên bá lạnh lùng nói. phi kiếm bốc lên khói đen quần cuộn, giống như là muốn chấm về phi vương khả. nhưng vừa mới bay được một nửa, đột nhiên phi kiếm dừng lại, mặt nhấp thiên bá cứng lại. cái gì? chỉ thấy vương khả lật tay, lại có một chuôi phi kiếm xuất hiện. lại có một chuôi. điều này, điều này làm sao có thể chứ? không phải là cường giả kim đan cảnh cũng chưa chắc có phi kiếm sao? Tại sao Vương Khả đã có một trôi nữa? Có người ngạc nhiên kêu lên. Lại một trôi phi kiếm. Vương Khả bác nhập tiên môn. Đến cùng nhận được bao nhiêu ưu ái. Thế mà ban cho hắn hai thanh. Tiên môn không có khả năng ban thưởng hai thanh phi kiếm. Cho dù là tứ đại tiên môn đỉnh cấp cũng không có khả năng. Vậy tại sao Vương Khả có thể có hai thanh? Ở trong tiên môn. Phi kiếm thuộc là về loại pháp bảo bị quản chế. Không cho phép lưu lạc ra bên ngoài. Nhưng ta nghe nói. Có thể giao dịch nội bộ. Vương Khả mua ở tiên môn. Vương Khả là tốn bao nhiêu tiền mua đi? Đám người xung quanh kinh ngạc, nhưng mà tình cảnh này trong mắt của Nhiếp Thiên Bá, vì sao lại bi thương như vậy? Câu nói ta tu luyện dựa vào có tiền của Vương Khả vang lên. Lúc trước bản thân cười nhạo Vương Khả một lần, kết quả vào lúc ấy bị nổ chết. Bây giờ Vương Khả vẫn dựa vào có tiền, lại có thể cho mình tràn đầy tuyệt vọng. Cuộc sống của người có tiền chính là thuần khiết tự nhiên, mà lại buồn tẻ vô vị như vậy sao? không có việc gì nổ vài cái phi kiếm chơi đùa ức chúng ta coi phi kiếm như tổ tông cung phục ngươi lại muốn nổ là nổ nhấp tiền bá phẩm chất thanh phi kiếm này của ngươi không tệ lại thử với trôi phi kiếm này của ta lần nữa xem sao vương khả cười lại nói hừ một tiếng trong nháy mắt thanh phi kiếm mới của vương khả bắn về phía nhấp tiền bá phi kiếm của vương khả không phải là gió lớn thổi tới mà là lúc hắn trù sát tà ma ở thiên lang tông thật vất vả mới nhặt được nổ một chuôi cũng rất đau lòng. Tem nhất thiên bá này làm tan nổ mất một chuôi phi kiếm, còn không biết sống chết. Ta không cần biết người có quan hệ gì với nhếp diệt tuyệt muốn giết ta thì phải trả giá thật lớn. Đừng! Nhếp thiên bá sợ hãi kêu lên. Trong lúc vội vã, nhếp thiên bá thôi động chuôi phi kiếm bốc gói kia chặt vật ngăn ở trước mặt. Quanh một tiếng, một tiếng nổ mạnh vang lên. ở chân phi kiếm của nhếp thiên bá lập tức xuất hiện vô số vết xẹt. Nhếp thiên bá vốn bị trọng thương. Phi kiếm cũng hỏng 7 tám phần Làm sao chống đỡ được phi kiếm của Vương Khả Mắt thấy phi kiếm của Vương Khả từng bước tới gần Từng chút dồn phi kiếm bốc khói Đến trước mặt nhếp thiên bá Về mặt nhếp thiên bá đắng chát Làm sao bây giờ Thật thật là khó mà Ta sắp không kiên trì được nữa rồi Vương Khả chỉ cần dùng thêm sức Sẽ đánh vỡ phi kiếm của ta Sau đó một kiếm chạm ta Ta cũng rất muốn giống như Vương Khả lúc nãy Là một người hung ác tự bạo phi kiếm Dùng cho phi kiếm sắp báo hồng của ta. Đồng quy vô tận với chuôi phi kiếm hoàn hảo này của ngươi Nhưng mà ta không dám Hai thanh phi kiếm đã áp sát Nhếp Thiên Bá lần thứ hai Lúc này tự bạo Rốt cục là khiến cho Vương Khả đau lòng Hay là tự sát đi Bản thân lại gần trung tâm vụ nổ Lần này mà nổ Không phải là cũng xong đời rồi sao Nhếp Thiên Bá khổ sở trong lòng Nhưng không biết làm thế nào cho phải Vương Khả Lần này ta nhận thua được không Nhếp Thiên Bá xin hạng phu nhân giao nơi này cho các vị gia chủ xử lý được không? chúng ta còn chuyện phải làm, đi ngay. Vương Khả nhìn về phía công chúa Nguyệt nhấp thiên bá sững sờ. Vương Khả thực sự thả ta sao? Vương gia chủ, đa tạ. Nhấp thiên bá lập tức vui mừng nói. Không phải là Vương Khả không muốn nhấp thiên bá, mấu chốt là hình như đằng sau mọi người có một cỗ hắc khí vọt tới. Hắc khí, không thích hợp. Chẳng lẽ là nhắm vào ta mà đến? Vương Khả cảnh giác, lập tức muốn chạy đi ở đây dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm cũng không an toàn vương khả vì sao lại buông tha cho hắn u nguyệt công chúa bồn bực nói phi kiếm của vương khả vẫn hoàn hảo tuyệt đối chiếm ưu thế giận một cái gì bởi vì nhất thiên bá cầu xin tha thứ một buông tha hắn sao thù của ta còn chưa báo đây này người nhất thiên bá bồn bực nhìn u nguyệt công chúa đúng không thể bỏ qua cho hắn bắt hắn trả tiền gia chủ bốn phía lập tức kích động kêu lên Đại nhất nhân chu tiền chấn Nhếp thiên bá Rốt cục bị đánh bại Quá tốt rồi Chúng ta có thể đòi lại tiền của mình Lúc này Vương Khả Ngươi đi đâu chứ Ngươi phải giúp chúng ta Trấn áp nhất thiên bá Thuận tiện giúp ta đòi nợ Làm sao Vương Khả nguyện ý Giúp đám gia chủ này Hắn đang muốn cất kiếm Nhưng tất cả đã muộn Bành một tiếng Một cơn hắc phòng Quần cuộn cuốn tới Nhìn lại liền thấy Mười vị cường giả chu tiền chấn Bị hắc phòng cuốn bay từ phía Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển tới Khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đám hắc y nhân Chậm rãi từ nơi xa đi tới Một người áo đen trong đó phất tay Vung tay áo một cái Hắc phong đổ lên bốn phía Tách đám người cường giả chu tiên chấn trước mặt ra Mở một con đường Kim đan cảnh Người kia là kim đan cảnh Có người hoàng sợ kêu lên Phất ống tay áo một cái liền bay một đám tiên thiên cảnh Đây không phải là cường giả kim đan cảnh thì là cái gì Tất cả cường giả chu tiên trấn trở nên gấp gáp Hình như không chỉ có một kim đan cảnh Mà là một đám Một đám thì phải Sau khi Vương Khả nhìn rõ khuôn mặt của người cầm đầu Lập tức biết nguyên do Chu Yếm Tại sao hắn lại đi cùng với đám tà ma này Hắn không cần Vương Triều Đại Thanh nữa sao Vương Khả kinh ngạc nói Đến bây giờ Vương Khả vẫn không biết Chu Yếm đạo hóa mà Chỉ cho rằng Chu Yếm là người bình thường Có thực lực đặc biệt yếu <cười> Vương Khả Ngày đó người đánh ta rất thê thảm Hôm nay ta tới để báo thù Chu Yếm cười to hung ác nói Các người muốn đối phó với Vương Khả sao Nhanh ta giữ hắn lại Các người mau giết hắn đi Nhất thiên bá giống như là nhìn thấy cứu tinh Mừng rõ kêu lên Một đám tà ma áo đen Dưới sự dẫn đường của Chu Yếm Dậm chân đi về phía Vương Khả À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 15 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Và đặc biệt hãy giúp Phong nếu mà cảm thấy chuyện này thú vị thì hãy quay trở về tập 1 của bộ truyện này để lại một chút bình luận để cho thêm nhiều người tin tưởng bộ truyện này hơn giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người. Trở lại với bộ truyện thì Ở tập trước thì Vương Khả đã dẫn đám người tại Chu Tiên Trấn phá nát Nhếp ra rồi và đã đánh bại được Nhếp Thiên Bá cứu U Nguyệt Công Chúa Tuy nhiên lại có sự xuất hiện của Chu Yếm thì liệu rằng Vương Khả có an toàn cứu đội Nguyệt Công Chúa hay không thì mời các bạn vào tiếp tập mà tiếp theo này nhé Vương Đạo Tri Tôn tập 15 Khi tức nhóm tà ma vô cùng khủng bố Trong đó lại có không ít tà ma kim đan cảnh Chỉ là hắc phong cuốn tới Đã khiến cường giả chu tiên chấn liên tiếp lui về phía sau nhất thiền bá vốn rơi vào tuyệt cảnh Nhìn thấy đám này đi tới Lập tức vui mừng nhất thiền bá không biết đám người này Nhưng từ trong lời nói của chu yếm biết được Bọn họ đến tìm vương khả trả thù Kẻ thù của kẻ thù Thì chính là bạn Các người muốn đối phó vương khả sao Nhanh Ta giữ hắn lại Các người mau giết hắn đi nhất thiên bá kích động hối thúc vương khả sầm mặt lại chu yếm lợi dụng thân phận đại vương đại thanh của mình chiêu mộ đám tà ma để đến đây sao vương khả người không nghĩ tới sao hôm không, không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã đuổi tới sao <cười> Sỉ sì nhục trong vương cung ta sẽ trả lại gấp trăm lần còn nữa chỗ niệm châu của ta đâu ở đâu chu yếm lạnh lùng nói chu yếm người nói mình thai chi thân là cái nào Một tên tà ma lạnh lùng nói À chính là nàng Thế nhưng các ngươi việc chờ một chút Chờ ta lấy được niệm châu trước đã Chú Yếm lập tức chỉ công chúa U Nguyệt nói Hả Chúng tà ma đều nhìn về phía công chúa U Nguyệt U Nguyệt công chúa biến sắc Khẩn trương trốn sang một bên Ha ha ha Trốn cũng vô ích Hôm nay ngay cả bản thân Vương Khả cũng khó có thể bảo toàn Chú Yếm lạnh lùng nói Vương Khả Làm sao bây giờ Ông Nguyệt Công Chúa tỏ về suốt ruột hỏi Mỉ mắt Vương Khả nhíu chặt Trốn Bây giờ căn bản trốn không thoát Một đám tà ma kim đan cảnh Làm sao có thể trốn được Vương Khả Người không nói Đừng trách ta tự mình động thủ Rồi ra ta cũng mang tới rồi Chú Yếm lật tay lấy ra một cây rồi ra Chú Yếm muốn trả lại gấp trăm lần xì nhục hôm đó Về mặt Ông Nguyệt Công Chúa gần trương Người Chu tiên Trấn ở xung quanh căn bản Không dám xen vào Vương Khả đè sự suốt ruột ở trong lòng xuống Dùng kinh nghiệm giang hồ nhiều năm Khiến cho mình tỉnh táo lại Chủ Yếm Chuyến này ngươi khổ cực rồi Cám ơn Vương Khả hít sâu một hơi nói Hả Đám người vô cùng bất ngờ Chủ Yếm muốn đánh người Dồn người vào chỗ chết Ngươi lại còn cảm kích hắn Ngươi là người có khuynh hướng chịu ngược sao Ngay cả công chúa U Nguyệt cũng không thể nào hiểu được Tình huống gì đây Cám ơn ta Chú Yếm hiếp mắt khó hiểu nói Đúng vậy Cảm ơn người đã dẫn đám tà ma đến chù tiền chấn Các du hình đại trong tiên môn của ta Đã chờ rất lâu rồi Đến đã tốt Hôm nay đừng ai nghĩ đi Ta muốn một mẻ hút gọt đám tà ma này Một tên cũng không để lại Chém tận giết tuyệt Vân Khả kêu to một tiếng Hả Cái gì Chúng tà ma biến sắc Lập tức dò xét bốn phía Xung quanh có tiên môn chính đạo mai phục Cả đám tà ma phòng bị nhìn xung quanh Đồng thời nghi ngờ nhìn chu Yếm Nhất thiên Bá U Nguyệt Công Chúa Các cường giả Chu Tiên Trấn Tất cả đều trừng to mắt. Vâng cả đang nói gì vậy Chu Tiên Trấn còn có những đệ tử tiên môn khác sao Chu Yếm Lời nó là sự thực sao Một tên tà ma chất vấn Chu Yếm Người dẫn chúng ta đi tìm chết ừ. Cái giấm ấy Đầu ngươi bị ngu à Ta làm sao có thể mời chính đạo mai phục các ngươi Bọn họ không biết Chả lẽ ngươi cũng không biết nội tình của ta sao Chu Yếm giận dữ mắng bỏ Tên tà ma kêu một tiếng Tên tà ma này xứng sờ, Lập tức suy nghĩ Chú Yếm cũng đã nhập ma Làm sao có thể đi cùng với chính đạo chứ Tiểu tử ngươi dám gạt ta Tên tà ma kêu lạnh lùng nói Không tin đúng không Ta gọi bọn họ đi ra nhá Vương Khả lạnh lùng nói Hả Chúng tà ma xứng sở Tiểu tử người nói dối đã bị phơi bày ngươi còn vịt chết mạnh miệng sao <cười> Được gọi đi Tên tà ma kia không tin nói. Vâng khả, Người muốn dọa vào cái miệng của ngươi, Chề dã chúng ta sao? <cười> ta biết bản lĩnh gạt người của người rất mạnh, Nhưng mà hôm nay, Người chỉ là tự giấc lính nhục thôi. Chu yếm cười lạnh nói. Vâng khả không để ý tới, Mà hét to một tiếng. Chư vị thường dân chu tiên trấn, Nhanh chóng nuôi ra phía sau, Càng xa càng tốt. Nơi này là nơi tiên môn và tà ma chuẩn bị quyết đấu, Lực lượng phá hoại cực lớn, Một chút dư âm, Cũng có thể lấy mạng các người Cho các người một chút thời gian Nhanh chóng rời đi Một đám thường dân Chu Thiên Trấn Quay đầu bỏ chạy Tất cả mọi người tin tưởng Vương Khả là đệ tử tiên môn Tự nhiên tin tưởng lời của Vương Khả nói Bây giờ lại có một đám tiên môn và tà ma tới Tiên môn và tà ma muốn đại chiến sao Đi mau đi mau Ta không muốn bị hành hưởng đến Ta không muốn chết Trong nháy mắt Đám người tấp nập lui lại Đám đệ tử nhấp ra bị đánh cho sưng mặt rừng mũi Vốn đã sụi lơ trên mặt đất Không biết lấy khí lực từ nơi nào đến Lập tức lanh một vòng chạy ra khỏi đại viện nhiếp già Chạy được bao xa Thì hay bấy nhục <cười> Người đâu Đệ tử chính đạo của người mai phục ở đâu chu Yếm cười lại nói Chúng ta mà không ngăn cản những thường dân chu tiên chấn thoát đi Dù sao cũng quá nhiều người Ngộ nhỡ có đệ tử chính đạo ẩn dối trong đó thì sao Hiện tại bọn họ đều đã chạy rất xa Chúng ta cũng không cần tốn nhiều tinh lực đến phòng bị chu Yếm Các người đã nghĩ kỹ chưa Ta muốn gọi các du huynh ra Hôm nay các người một người Cũng đừng có hòng chạy thoát Vương Khả lạnh như bằng nói Được, được Ngươi cứ gọi đi Ngươi gọi đi <cười> Cái trù tiền trấn này Nằm ở vị trí vắng vẻ Xung quanh không có một cái tiền môn nào Ngươi đến gọi cho ta xem một chút đi để... Chu yếm vùng dòi ra Dễ cợt nói Công chúa gọi người Vương Khả nói với công chúa u Nguyệt bên cạnh Hả U Nguyệt công chúa mờ mệt nhìn về phía Vương Khả Gọi người Ta gọi người ở đâu Nếu ta có thể gọi đệ tử thiên lăng tông tới Còn phải giam đến bây giờ sao Còn đứng ngay ra đó làm gì Mà bắn pháo sáng của người lên Nhanh Vương khả dặn dò Ông nguyệt công chúa không hiểu Nhưng vẫn đến một quả cầu đen từ trong túi chức vật ra Có một chút không xác định Nhìn về phía vương khả bắn pháo sáng sao Chúng ta sắp bị đám tà ma này chém chết Người còn muốn bắn pháo sáng Định làm nổi bật bầu không khí ư Nhất Tiễn xuyên Vân, Thiên Quân Vạn Mã đến gặp nhau, bắn. Vung Khả Dục nói. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng mà U Nguyệt công chúa vẫn gật đầu, ném pháo sáng ở trong tay lên bầu trời. Ầm một tiếng. Pháo sáng nổ tung lên bầu trời Chu Tiên trấn. Trong những mắt đó, ngàn tia điểm lành trùng thiên, ánh sáng chú vạn trợ trong những mắt toàn bộ Chu Tiên trấn bị vô tận điểm lành bao phủ, tình cảnh vô cùng long trọng. Vẻ mặt của chúng tà ma kỳ lạ, Chú Yếm lộ ra từng trận cười lạnh Hiển nhiên đã không tin bốn phía có người mai phục Vương Khả không biết ta đến Làm sao có thể mai phục Trước kia tiểu tử Vương Khả này Ở Vương Triều Đại Thanh Đã mồm miệng như là phi xe Bây giờ còn muốn gạt ta tiếp sao Người đâu <cười> Người đâu Vương Khả Người không lừa được ta đâu Hôm nay đừng có trách ta Là người không biết xấu hổ Chú Yếm cầm roi ra Đi đến Vương Khả Làm sao bây giờ về mặt của U Nguyệt Công chúa trở nên sốt ruột giết hắn Vương Khả đang lừa gạt không cần để ý ta hắn Nhất Thiên Bá cũng hối thúc mắt thấy quần ma sắp bao phủ Vương Khả nhưng Vương Khả vẫn một mực nhìn lên bầu trời thằng đến thời điểm chu yếm tới gần bỗng nhìn bầu trời phía xa truyền đến một tiếng hạc kêu một tiếng hạc kêu từ xa truyền tới lại làm cho Vương Khả thở phào một hơi ha ha sư huynh ta đến rồi Vương Khả cười to nói chúng ta mau quay đầu nhìn lại Quả nhiên ở bên trên tiên hạc Chỗ xa có một người Mơ hồ nghe được người trên tiên hạc đang hô hào Sư huynh, Ở nơi đó Đã tìm được Mau tới Sư huynh Mau tới Bên trên tiên hạc Ở nơi xa có một tiếng hét vàng lên Tiếng tiên hạc kêu bốn phương tam hướng chuyển tới Chỉ thấy một đám tiên hạc Chờ cường giả nhanh chóng bay về phía trù tiên trấn Nhắm thẳng vị trí vương khả Ở trong đại điện nhấp ra mà tới Đệ tử Kim ô Tông Là đệ tử Kim ô Tông Có tà ma kinh hãi kêu lên Thật sự có mai phục Là thật ư Lại một tên tà ma sợ hãi kêu lên Chúng ta trúng kế rồi trúng kế rồi chủ Yếm người dám gạt chúng ta Lại một tên tà ma tức giận nói Một đám tà ma lập tức trợn mắt với chủ Yếm Cái tên khốn kiếp này Cố ý gạt chúng ta đi tìm cái chết ư Làm sao Làm sao có thể Chú Yếm trợn mắt Không thể tin nổi nói Có lẽ không phải là do chú Yếm hại chúng ta đâu Bởi vì chú Yếm đã cùng với nhập ma Chính đạo sẽ không dung thứ hắn Một tên tà ma biết gốc tích Lập tức giải thích giúp chú Yếm Không sai, không sai Ta cũng đã thành ma Làm sao có thể cấu kết với chính đạo chứ Là tên Vương Khả, hắn lừa các ngươi đó Chú Yếm lập tức kêu lên hà. Đám người đều nhìn về phía Vương Khả Nói dối bị vạch trần nên làm cái gì Đương nhiên là tiếp tục Hừ, Không sai Không sai Chu Yếm không biết ta và các sự huynh mai phục của Chu tiền trấn. Chính là bởi vì hắn không biết mới có thể lừa gạt được các ngươi. Mới có thể lừa gạt các ngươi vào bẫy. <cười> Chu Yếm, lần này đa tạ ngươi. Vâng Khả cười to nói. Sáng tỏ, toàn bộ đã sáng tỏ rồi. Chính Chu Yếm cũng bị lừa. Bản thân hắn cũng không biết. Kết quả mang theo chúng ta nhảy vào bẫy dập chính đạo. Việc này không thể trách Chu Yếm. Muốn trách thì trách chính đạo quá giả hoạt. Thế mà vờ tha để bắt thật ư Đám tà ma các người Chờ chết đi Các người biết không Các sư huynh ta Vì lần này tiêu diệt các người Đã sớm chuẩn bị tử lâu Chuẩn bị vô số pháp bảo Chỉ cần các người hơi có chút chậm trễ Hôm nay điền nằm, nằm tại chỗ này Một tên cũng không để lại Chém tận giết tuyệt Vương Khả nói Về mặt chúng tà ma lập tức siết chặt Không cẩn thận cân nhắc Vì sao Vương Khả lại nói lộ miệng Thậm chí ngay cả chuẩn bị chính đạo cũng để lộ ra Bại lộ càng tốt Chúng ta biết rõ đám đệ tử chính đạo này Có chuẩn bị mà tới Chúng ta mới có thể càng thêm cẩn thận Không Càng thêm cẩn thận cũng vô dụng Phải đổi thụ động thành chủ động Phải chủ động xuất kích Không nghe chính đạo nói lời ngon tiếng ngọt Phải ở trước khi bọn hắn mở miệng Lập tức hạ sát thủ Một tên cũng không để lại Chém tận giết tuyệt Không Chúng ta phải ra tay trước Mới chiếm được loại thế Cầm vũ khí Đừng có nói nhảm với bọn chúng Giết sạch bọn chúng cho ta Một tên tả ma quát vâng. Một đám tà ma ứng tiếng quát. Xung quanh người đám tà ma lập tức tuần ra ma khí, theo dõi tên hạt bay tới, sau đó dư kiếm chém lên trời. Không bắt được trường chính tạo, chúng đệ tử Kim ô Tông kinh sợ không thôi. Đồng thời nghĩ đến Vương Khả chạy không xa, lập tức đi tìm kiếm. Có thể nói là đám tiên hạc này đã sớm mở ra đa mắt, chỉ cần đi vào tầm mắt là có thể lập tức bị tập trung. Thằng ấy khi bầu trời phía xa có tiếng nổ vang lên Cái thần ảnh quen thuộc kia Lập tức hiện ra trong đầu của Trương Thần Hư Trương Thần Hư đã nhìn thấy ánh sáng rực rõ này hai lần Hai lần trước chính là do Vương Khả phát ra Lần này là lần thứ ba Chẳng lẽ lại là Vương Khả sao Sư huynh Ở nơi đó Tìm được rồi Mau tới Sư huynh mau tới đi Một tên sư đệ ở phía xa hô to một tiếng Đến rồi <cười> Cùng đi Chúng ta sẽ chém ăn thành muôn mảnh Trương Thần Hư vui vẻ hét lớn Vâng Bốn phía chuyển đến tiếng hoàn hồ Tất cả tiên hạc từ bốn phương tam hướng Nhanh chóng bay về hướng trù tiền chấn Trương Thần Hư bay lên trời cao Lập tức nhìn thấy Vương Khả Ở phía dưới Quả như là Vương Khả Còn người của Trương Thần Hư trùng một cái Lúc trước Vương Khả bởi vì thúc đẩy viên hội Vì biểu hiện ra sự bi thương đối với đại tử Vương gia diệt tộc Cho nên mặc một thân bào đen Trang phục màu đen này Và trang phục màu đen của đám tà ma Vừa vặn giống nhau Nên trong lúc nhất thời Nhìn qua có vẻ rất hòa thuận Hỗ trợ lẫn nhau Rất rõ ràng Vương Khả và đám người áo đen kia là cùng một bọn Tại sao công chúa U Nguyệt lại ở chỗ này Chuyện này không quan trọng Quan trọng là Vương Khả vậy mà tìm được một đám người chờ đợi mình Quá là kiêu ngạo Tự tìm cái chết Trân Thần Hư dẫn người đáp xuống Lập tức nhìn thấy Quanh thân đồng bạn của Vương Khả Bốc lên hắc khí quần quẩn Ma khí Là tả ma Tại sao Vương Khả lại đi cùng với tà ma? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên, không có khả năng đọa lạc ma hóa. Nhưng đám đồng bạn này quán lại đều là tà ma, hơn đã đều cầm trường kiếm chỉ mình, cho nên cố ý tìm tà ma để đối phó với mình sao? Vương Khả ơi là Vương Khả, làm bạn cùng tà ma, ai cũng không thể cứu được ngươi. Trương Thần Hư lộ ra vẻ dữ tợn. Trong nhà mắt Tiên Hạc đã đến xung quanh. Trân Tần Hư còn chuẩn bị dễu cợt Vương Khả một ven Lại bị Vương Khả giành trước Chớ nhiều lời với bọn chúng Giết Giết sạch bọn chúng Một tên cũng không để lại Chấm tận giết tuyệt Vương Khả giống to một tiếng Chúng ta ma cho rằng Vương Khả đang la lên với sư huynh đệ Còn đám người Vương Khả Lại cho rằng Vương Khả đang la lên với các đồng bạn của mình Giết người diệt khẩu Nằm bơ Quanh một tiếng Hai bên chính ta lập tức đại chiến đao kiếm đối mặt Cương khí bắn ra bốn phía Kim đan cảnh đại chiến, vốn đã là thiên băng địa liệt, một đám kim đan cảnh đại chiến kinh khủng bậc nào, toàn bộ nhếp gia lập tức đổ nát vụn, muốn quấn lên bụi đất ngập trời. Người chủ tiên trấn trốn càng ngày càng xa, cả đám đã phóng tầm mắt tới, không khỏi lộ ra vẻ âm mộ. Vương gia chủ thực là lợi hại, lúc này với vào tiên môn mấy ngày, đã là độn phong sinh thủy khởi, đệ tử kim đan cảnh trong tiên môn cũng có thể điều động, thực sự là quá lợi hại, lợi hại thật đấy. Chú Tiên Trấn Chính ma lưỡng đạo Chiến đấu hùng mạnh ở nhếp Gia Kiếm quang đao quang chiếu xạ Chu Tiên Trấn Kiếm khí tung hoành Đao khí tàn phá bờ bãi Một đám kiến trúc nhiếp ra Ở trong chiến đấu sụp đổ Các cường giả Chu Tiên Trấn ở xa Không ngừng nuốt nước bọt Vương gia chủ thực sự là lợi hại Lúc này mới vào tiên môn mấy ngày Đã lan luận phong sinh thủy khởi Có thể tùy ý điều động đệ tử kim đan cảnh trong tiên môn Thực sự là lợi hại, lợi hại. Đúng vậy thật là hâm mộ vương gia chủ đã bước qua sự khó khăn của chu tiền trấn chúng ta, tham gia, tham dự vào tranh phong của cường giả Kim Đan cảnh. Ha, không đúng. Vị cường giả Kim Đan kia có phải là Trương Thần Hư hay không? Đúng vậy, hình như là Trương Thần Hư. Không phải vương khả nói Trương Thần Hư là giả sao? Tại sao có thể có tu vị Kim Đan cảnh? Cuối cùng vẫn có người thấy Trương Thần Hư, bắt đầu nghi ngờ lời nói của vương khả. Nhưng trong đám người, có người của vương khả, đây đều là thủy quân đi theo vương khả nhiều năm điểm ấy dư luận làm khó được bọn hắn sao? không, đó chính là trương thần hư ngày xưa nhất thiên bá tìm một tên lừa đảo gạt chúng ta tự nhiên dợ theo dung mạo của đệ tử kim ô tông tìm nhất thiên bá thật là giỏi lừa đảo vậy mà lúc trước tìm được người giống như vậy hắn tự tìm cái chết mà vậy mà nhất thiên bá cố ý dợ theo dung mạo của đệ tử kim ô tông tìm người tương tự đến lừa đảo đúng là đáng chết sau khi vương khải trách móc toàn bộ cường giả chu thiên chấn lập tức suy nghĩ theo Thì ra là thế, khỏi trách ta nhìn thấy giống thật Vị chân thần hư này là kẻ giả mạo nhấp thiên bá tìm thấy thật giống nhau Nhưng nhìn kỹ sắp phát hiện vẫn có chút khác Không sai, tầm của hắn có chút không giống đâu Còn mắt cũng lớn hơn một chút đấy. Lần này không cần vâng khả thác dẫn dắt Mọi người đến đây gây chuyện đều tìm được rất nhiều chỗ giống và khác nhau của trương thần hư thật giả. Mấu chốt là lúc trước trương thần hư lộ diện Mọi người cũng không dám nhìn nhiều Tự nhiên là có thể tìm ra nhiều chỗ giống nhau khác nhau Kể từ đó Toàn bộ hiểm nghi của Vương Khả được xóa sạch Chỉ còn lại một đám khinh bỉ Nhìn về phía Nhếp Thiên Bá Đại lừa gạt ở phía sau Nhếp Thiên Bá, Vương Khả U nguyệt công chúa, tru yếm đứng ở trung tâm chiến trường Vương Khả khống chế phi kiếm Rằng co với Nhếp Thiên Bá nhiều trước Chỉ có Nhếp Thiên Bá biết Đám đệ tử Kim Ô Tông trương thần hư này Không phải đến giúp Vương Khả Mà là đến tiêu diệt Vương Khả Nhóm tà ma này cũng muốn tìm vương khả gây phiền phức theo đạo lý vương khả chết chắc mới đúng vì sao vì sao lại trở thành như thế này các người không cần đánh nữa người các người muốn giết ở chỗ này ở chốt này chớ để hắn ngự ông đáp đợi nhất thiên bá chịu đựng trọng thương ngửa mặt lên trời gào thét nhưng chính mà vốn là người chết ta sống bây giờ lại đánh ra hỏa khí làm sao có thể vì một câu của nhất thiên bá đến bắt tay giảng hòa nói đùa gì đấy nhất thiên bá người tính là thứ gì chứ chúng ta không nhận ra người Nhất thiên bá gầm to một hồi, căn bản không có chút hiệu quả nào, gương mặt phiền muộn. Giờ phút này phi kiếm của hai người rằng co, phi kiếm của lúc nào cũng có thể vỡ nát, lại kề sát bản thân, hẳn muốn tự bạo phi kiếm cũng không dám, một khi cất kiếm, liền bị Vương Khả chạm. Vương Khả, nếu không, nếu không chúng ta trước tiên bỏ qua chiến đấu, rời khỏi nơi này đã. Nhất thiên bá mong đợi, nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm một chút, cũng muốn đáp ứng, thế nhưng chu yếm ở bên cạnh không đồng ý. Đừng có ngừng Người chính là nhất thiên bá đúng không Người ngăn chặn vương khả Ta tới giết hắn Chú Yếm nhìn về phía nhất thiên bá kêu lên Người nhất thiên bá ngạc nhiên Nhìn về phía chủ Yếm Có ta ở đây Người đừng có mơ tưởng U Nguyệt công chúa ngăn ở trước người vương khả Vương khả cười lại nói chủ Yếm Người lại ngứa ra rồi sao Người còn không biết sống chết Chú Yếm lấy ròi ra dậm chân đi tới U Nguyệt công chúa người tránh ra không cần lo lắng. Đền Tru Yếm này chỉ là phàm nhân có tu vi hậu thiên cảnh, ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa đạt tới. Hắn không thương tổn ta được, ngay cả hộ thể chân khí của ta cũng không phá nổi, không cần quan tâm đến hắn. Vương Khả giải thích nói. Hả? U Nguyệt Công chúa ngạc nhiên. Mặt Tru Yếm lập tức đỏ lên. Lần trước trong vương cung nhất diệt tuyệt đứng ngoài cửa, ta không dám thi triển chân khí thôi. Bổn vương đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong diệt các ngươi còn không phải là chơi đùa sao? Thực sự cho là ta yếu như vậy sao? vương khả người thực sự cho rằng lần trước ta đánh không lại ngươi chu yếm dùng roi da chỉ vương khả cười lại nói đúng lúc này một cánh tay không khống chế phi kiếm của vương khả co lại cướp được roi da của chu yếm vào trong tay mình hả chu yếm nhìn hai tay trống không sững sờ ta không để ý roi da đâu rồi ngươi xem với tài nghệ này còn muốn đánh với ta sao cái loại người này chính là si tâm vọng tưởng công chúa lần này ngươi có thể yên tâm đó rồi. Tu vì ngươi bị phong, đừng để dư ba đấu chiến giữa ta và nhất thiên bá ảnh hưởng. Ngồi một chỗ an toàn chờ đợi là được. Vương Khả an ủi. Ừ, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng cái tên chu yếm này rất lợi hại đấy chứ, hóa ra chỉ là một cái hàng dầm. Uyển công chúa tỏ vẻ khinh bỉ, đi sang khu vực an toàn chờ đợi. Chu yếm sao? Không bản lãnh gào thét cái gì, lãng phí thời gian của ta. Nhất thiên bá khinh bỉ nhìn thoáng qua. Vương Khả đề nghị ta vừa đưa ra thế nào, ngươi và ta thu tay lại, lập tức rời đi. Nhất Thiên Bá nhìn về phía Vương Khả lần thứ hai, Vương Khả còn chưa lên tiếng, Chú Yếm ở bên cạnh đã không nhịn nổi. đừng có hòa giải với hắn, Nhất Thiên Bá, vợ rồi chỉ là ta chủ quan thôi, tay không nắm chắc, biến đoạt mất rồi ra, ta đánh chết hắn dễ như trở bàn tay. Chú Yếm lập tức quát, Nhất Thiên Bá cách đó không xa, sững sờ, quan tại mắt không tin. chủ Yếm ở một bên nghỉ ngơi đi người cho rằng ta thực sự không dám quất người sao? Vương Khả hừ lại một tiếng, ba một tiếng. Bỗng nhìn roi già ở trong tay quất vào chân người chu yếm, lại bị đánh. Ánh mắt của đám người khinh bỉ, chu yếm như bị vô tận đục nhã. Giống một tiếng, chu yếm gào to, quanh thân toát ra một luồng khí thế khổng lồ, khiến đất đá bốn phía nổi lên một trận rung động. Mà quanh người chu yếm càng toát ra ma khí quẩn quẩn, khí tức thật là mạnh. Chả lẽ chu yếm nói là thật sự? Thần sắc của nhất Thiên Bá cách đó không xa, khẽ động. Ma khí. chu Yếm, người từ bỏ Vương Triệu Đại Thanh sao? Người thế mà thực sự gia nhập ma giáo. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ma khí. <cười> Dù sao hôm nay cũng bại lộ rồi. Qua hôm nay, ai biết. Nhưng Vương Khả người khinh thường quá đáng Hôm nay, ta muốn khiến người phải chết. chu Yếm giữ tận nói. Vương Khả, cẩn thận. Công chúa U Nguyệt sợ hãi kêu lên bởi vì quanh thân của chu yếm tràn ngập ma khí mặt mày dữ tợn một quyền bóc lấy vô tận ma khí mang theo toàn bộ lực lượng của chu yếm đánh về phía bụng của vương khả một quyền hung mãnh này khiến cho ung Nguyệt công chúa cũng lộ ra vẻ kinh hoàng nhất thiên bá cách đó không xa lộ ra vẻ hưng phấn vương khả căn bản không kịp phản ứng đã trúng quyền oanh một tiếng âm thanh như vật nặng từ trên tầng 10 rơi xuống nhất thiên bá thấy vậy vui vẻ thèo gào thét quá tốt rồi một quyền mạnh mẽ như vậy Không cần nói vương khả Chính mình cũng chịu không được Vương khả còn không chết sao Chú Yếm cũng đang mong đợi một quyền đấm chết vương khả Rốt cục có thể rửa sạch đục đá Thế nhưng Thế nhưng Vương khả không nhúc nhích Một chút động tác đuôi về phía sau cũng không có Điều này sao có thể chứ Không phải là vương khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao Chú Yếm ngẩng đầu nhìn về phía vương khả Về mặt vương khả mờ mịt Người đang củ lết sao Vương khả tu luyện đại nhật bất diệt thần công chân khí có được hiệu quả thôn phệ công kích ngoại lực Lực lượng một quyền này của chú yếm Bị chân khí hấp thù Thế cho nên chân khí vương khả lớn hơn một phần Vương khả cũng không có đau Một chút cũng không đau Chú yếm mạnh hơn mộ dung lục quang sao Lúc trước mộ dung lục quang đánh cũng không đau Làm sao chú yếm đánh có thể bị đau Chú yếm cường cứng ở nơi đó Nhất thiên bá và công chúa U Nguyệt cách đó không xa Cũng mở to mắt nhìn Chủ yếm đang làm cái gì vậy? Vâng cả, người biết không? U người công chúa tò mò hỏi, sắc mặt nhất thiên bá trở nên khó coi. Chủ yếm, quả nhiên ngươi là một phế vật, ngay cả hộ thể chân khí của vâng cả cũng không phá được, ta có thể cảm ứng được. Vâng cả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, cứ như vậy cho ngươi đánh, người không thương tồn được hắn ư? Hắn ngay cả động cũng không động, ngươi còn gạt ta? Vâng cả thực sự ngay cả động cũng không động, ta thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Một cách toàn lực Vì sao chứ Ảo giác Nhất định là ảo giác mà Tiếp tục Tiếp tục Ta không tin Ta không tin nhìn thanh ma quyền của ta Chú Yếm tiếp tục gào to một tiếng Oanh một tiếng Lại là sấm to mưa nhỏ Khi thế ngập trời Thành thế to lớn Thế nhưng Vương Khả vẫn không đọc Người đang làm trò cười sao Có thể đúng đắn một chút hay không ung Nguyệt công chúa hoàn toàn yên tâm cười nói Trò cười cái em gái người ấy Ai có sức lực cười với người Ta không nghiêm chỉnh sao cả nhà các người mới không nghiêm chỉnh đấy sắc mặt chu yếm cực kỳ khó coi ta không tin ta không tin chu yếm cảm nhận được nỗi sỉ nhục to lớn oanh một tiếng từng quyền từng quyền đánh vào người của vương khả khi thế vi phạm nhưng mà vương khả một điểm động tĩnh cũng không có đừng đánh nữa đừng đánh nữa bỗng nhìn vương khả lỗ ra vẻ mặt lo lắng hả có hiệu quả vương khả không chịu nổi chu yếm tiếp tục nhanh tiếp tục Mặc dù tu vi của người quá yếu Nhưng góp gió thành bão giúp cuộc Vương Khả cũng không chịu nổi rồi Đột nhiên ánh mắt của Nhấp Thiên Bá sáng bừng lên Oanh một tiếng Ta tiếp tục còn cần ngươi nói sao Chu Yếm càng sử dụng toàn bộ lực lượng Đi quay người Vương Khả Đánh từ bên trên xuống biển dưới Từ trước về sau tốc độ cực nhanh Nhanh tới mức Vương Khả cũng không kịp nắm bắt Dù sao Vương Khả Cũng phải rằng co với Nhấp Thiên Bá Làm sao mà dám quá phần tâm đi ứng phó Chu Yếm Chỉ có thể một bên lo lắng hô hào đừng đánh nữa Một bên mặt cho chú yếm oanh kích như điện quang Mắt thấy chú yếm sắp dồn toàn bộ chân nguyên Lực lượng ở trên người Vương Khả xuất cuộc trên mặt của Vương Khả cũng lộ ra vẻ sợ hãi Vương Khả Ngươi đừng làm ta sợ Ngươi sao rồi Có phải rất đau hay không Úng Nguyệt công chúa sốt ruột đứng lên Nào chỉ có là đau Mà còn mất mạng nữa Đi chết đi Chú yếm gào to một tiếng Xong quyền xuất kích Vùng ra một cỗ lực lượng cuối cùng trong cơ thể Quanh một tiếng Tiếng vàng trầm từ trong cơ thể Vương Khả truyền đến Tiếp theo liền thấy quanh thân của Vương Khả Phóng rằm cỗ khí liều Quấn bay toàn bộ cát bụi ở bốn phía liền Tù vi của Vương Khả đột phá Úng nguyệt công chúa sững sợ Cứng đỡ ở nơi đó Là tình huống gì vậy Không phải vẻ mặt của Vương Khả rất sợ hãi sao Tại sao hắn lại đột phá tù vi Chú Yếm đã truyền công cho hắn sao Chú Yếm rụi lơ trên mặt đất Thờ hồn hền Nắm lấy linh thạch sau khi bổ sung hao tổn cũng chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn vương cả đột phá tu vi cái này cái này là cái động tác quái gì vậy chủ yếm không phải người muốn giết vương cả sao người đang giúp vương cả nhíp thiên bá chừng mắt sợ hãi kêu lên ta ta nào có Chú yếm đỏ mắt kêu tu vi vương cả gia tăng dẫn đến uy lực thôi động phi kiếm cũng tăng lên oanh một tiếng một tiếng đổ thật lớn vang hai thanh phi kiếm lại đến gần trước mặt nhất thiên bá lần thứ hai đồng thời bởi vì uy lực phi kiếm của vương cả tăng vọt nên phi kiếm của nhấp thiên bá xuất hiện vô số vết rạn giống như lúc nào cũng có thể vỡ nát lực phản chấn từ phi kiếm đập lên người nhất thiên bá trong nháy mắt đánh cho nhất thiên bá thương càng thêm thương ngươi còn nói không giúp vương cả nhất thiên bá nôn ra một ngụm máu oán hận nhìn tru yếm hư nhược ta thực sự không giúp vương cả không tin ngươi hỏi vương cả xem Tru Yếm bị phẫn quát. Vừa rồi lực lượng quần quật nhập thể, hỗn loạn chân khí lớn mạnh lần thứ hai, vì thế Vưng Khả đột phá tu vị Tiên Thiên cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng Vưng Khả không cảm kích một chút nào, bởi vì hỗn loạn chân khí đã trở thành màu vàng sẫm, màu vàng sẫm rồi đấy. Vưng Khả đã cảm nhận được hỗn loạn chân khí sao động, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Đây là khúc nhạc dạo tự hỏa thiêu róc. "Tru Yếm, tên hỗn đản nhà ngươi, ai bảo ngươi giúp ta đột phá?" Vương Khả tức giận quát. Mẹ nó, thật là không cãi được mà. Ta thật sự không giúp ngươi. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Chú Yếm nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bản thân báo thù lại có kết quả như vậy. Ta muốn đánh chết Vương Khả mà. Sao lại nói ta đang giúp hắn? Vì sao chứ? Chu Yếm, lần này ta bị ngươi hại chết rồi. Mặt thấy Nhấp Thiên Bá sắp không kiên trì được nữa. Sắc mặt chú Yếm cực kỳ khó coi. Hắn rất muốn tiêu diệt Vương Khả Chứng minh thực lực bản thân Tiếp tục đánh Vương Khả sau Vừa doãn đã dùng hết một lực thân được được Thật vất vả mới dùng linh thạch bổ sung được một chút Chẳng lẽ lại tiếp tục giúp Vương Khả đột phá Chủ yếm lấy ra một chui trường đau Từ trong túi chức vật Hung tợn nhìn về phía Vương Khả Tỉnh lại đi Vừa rồi Vương Khả cho người đánh nửa ngày Người cũng không gây được thương tổn gì cho hắn Hiện tại dùng đau Có tác dụng sao Vương Khả sẽ không phản kích sao Lại nói ngươi là một cái hậu thiên cảnh yếu ớt cũng không cần mất mặt mũi nữa ngồi xuống với ta xem bọn họ phân thắng bại đi u nguyệt công chúa một bên tận tình khuyên nhủ xem thường ta thật sự cho rằng ta không chịu nổi một kích sao chu Yếm tức giận nhìn u nguyệt công chúa trong mắt bộc lộ ra một cỗ hùng qua người muốn làm gì u nguyệt công chúa biến sắc ta muốn làm gì sao ta không thu thập được vương khả chẳng lẽ ta còn không thu thập được ngươi Vương Khả muốn cứu người Ta liền ăn ngươi Ta muốn để Vương Khả phải đau khổ Chú Yếm lạnh giọng đi lên phía trước Tỉnh lại đi Cô tổ nhiếp diệt tuyệt của ta Đã hạ cấm chế trên người của công chúa U Nguyệt Tiên thiên cảnh đỉnh phong như ta Cũng không thể tới gần được công chúa U Nguyệt Ngươi một cách tiên thiên cảnh yếu như là ấy Còn muốn tổn thương công chúa sao Đừng có làm xấu mặt nữa Được không Nhất thiên bá cách đó không xa Dễ cợt Cật nói Chú Yếm nghẹn mặt Hôm nay làm sao vậy Tại sao ai cũng đối đầu với ta Vương Khả tà môn ta không cách nào thương tồn chẳng đã công chúa ung Nguyệt cũng không thương tồn được sao Phạm nhân hậu thiên cảnh Mẹ nói chứ Ai nói ta là phạm nhân hậu thiên cảnh Ta cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong Thế nhưng không ai tin ta Vương Khả Hôm nay ta nhận thua Không nên tính toán nữa Chúng ta vẫn nên rút khỏi nơi đây trước Nhếp thiên bá cầu xin Vương Khả tha thứ Phi kiếm của nhếp thiên bá sắp không kiên trì được nữa chẳng những vết dạng nổi lên bốn phía Mà còn có khói đen quần quật Nếu tiếp tục như vậy nữa Không nói phi kiếm vương khả sẽ phá hủy phi kiếm của mình Mà chỉ cần kéo dài thêm một hồi Phi kiếm của bản thân không chịu được lực lượng như vậy Cũng sẽ nổ tung Mấu chốt là Phi kiếm dán chặt lấy ta Lần này mà nổ Ta liền xong đời Không tính toán Chú Yếm gầm lên một tiếng Tại sao có thể tính như vậy Thật vất vả mới giữ chân được vương khả lại Cứ tính như vậy ư Bản thân tốn vô số sức lực Thậm chí bại lộ chuyện bản thân nhập mà Nếu như còn không thể tiêu diệt vương khả Lấy lại trỗi niệm trâu kia Bản thân không phải là thực sự xong đời sao Con gà hèn Ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa tới những người Có thể đừng ngắt lời hay không Nếu không phải là người Vừa rồi ta đã hòa giải với vương khả rồi Mẹ nó Nhất thiên bá bắn chú yếm Ta gà hèn Tiên thiên cảnh cũng chưa tới Bồn vương là tiên thiên cảnh đỉnh phòng đấy Chu yếm lấy tay lo mồ hôi trên trán một cái. Đè nội tâm sắp vỡ vụn lại. Tại sao cái cục diện trước mắt lại trở nên quỷ dị như vậy chứ? Nhất định là có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Đúng rồi. Ta không đối phó được Vương Khả. Nhưng mà nhếp thiên bá ngươi thì có thể. Bỗng nhìn ánh mắt Chu Yến. Chu yếm sáng lên. Ý gì? Đám người khó hiểu nói. Nhếp thiên bá. Ngươi và Vương Khả quyết đấu vì kiếm. Đang giẳng co nói rõ ngươi và vương khả quyết đấu không ai yếu hơn này nếu như nếu như thực lực của ngươi bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần thì sao? chu yếm mở miệng nói ý gì? nhất thiên bá mở mịt nói nếu lực lượng của ta tăng vọt đến một lần vương khả đã sớm xong đời còn cần ngươi nói sao? mỗi chút là lực lượng của ta không tăng vọt được ta tới giúp ngươi ta sẽ rót toàn bộ lực lượng vào trong cơ thể của ngươi tạo điều kiện cho ngươi thôi động phi kiếm tăng cường lực lượng nhất cử chạm sát tình vương khả khốn kiếp Chu Yếm hưng phấn đi ra sau lưng của Nhất Thiên Bá. Người muốn làm gì? Lực lượng một cái hậu thiên cảnh như ngươi thì có tác dụng dám gì chứ? Đừng có lãng phí thời gian của ta. Nhất Thiên Bá bồn bực kêu lên, nhưng mà Chu Yếm đâu có nghe. Song trường ẩm vang dán trên đường Nhất Thiên Bá. Một có chân nguyên khổng lồ bay thẳng vào trong cơ thể Nhất Thiên Bá. Lực lượng hậu thiên cảnh có thể có bao nhiêu? Nhất Thiên Bá căn bản không coi ra gì, bởi vì cũng không phòng ngự, chỉ thuận thế dẫn vào phi kiếm mà thôi. Chút lực lượng ấy chỉ là hạt cát trong sa mặt Không dùng được Nhưng cố lực lượng này Hóa thành số lượng như là bài sơn đào hải Nhếp thiên bá trợn tròn mắt Làm sao có thể Làm sao lực lượng có thể lớn như vậy Cái này không phải là hậu thiên cảnh Đây rõ ràng là tiên thiên cảnh Dù cho vừa rồi tiêu hao vô số Cũng là hết sức tỏ lớn Trong nháy mắt lực lượng khổng lồ Truyền vào phi kiếm nhất thiên bá Kích thích phi kiếm bắn Bắn ra vô tận hồng quang Nhếp thiên bá vốn nên vui Nhưng một khắc sau, biến sắc Nếu như phi kiếm hoàn hảo Cố lực lượng này bị kích thích Tất cả sẽ khiến uy lực của phi kiếm tăng vọt Thậm chí phá mở phi kiếm của Vương Khả Truy sát Vương Khả Nhưng mà muốn chút Là phi kiếm của nhất Thiên Bá đã sắp hỏng rồi Cố lực lượng này khổng lồ vừa vào liền gia tăng tốc độ phi kiếm báo hỏng lên Nó không chịu nổi gánh nặng Bỗng nhiên bùm Vương Khả, công chúa U Nghệt Trong mắt kinh ngạc Phi kiếm của nhất Thiên Bá nổ tung trung tâm vụ nổ gần sát nhất thiên bá và chủ yếm chỉ thấy hai người bao phủ trong ngọn lửa ánh mắt lóe lên khiến cho vương khả và u nguyệt công chúa không mở ra mắt được chủ yếm ta bị ngươi hại chết rồi bên trong ngọn lửa mơ hồ truyền đến tiếng khóc mắng của nhất thiên bá nhất thiên bá vốn trọng thương làm sao thừa nhận cái loại nổ tung này vương khả lập tức bảo vệ u nguyệt công chúa sau lưng ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc thu hồi phi kiếm của mình trở về vụ nổ lớn khiến người dân của chu tiên chấn nơi xa cảm thấy kỳ lạ, không ngừng tán dương tinh thần kính dâng, hy sinh bản thân của Chu Yếm giúp đỡ tập thể, dùng bản thân hy sinh giúp Vương Khả diệt trừ tên lừa đảo Nhất Thiên Bá, không đúng, Nhất Thiên Bá chết rồi, tiền của chúng ta thì sao? Vụ nổ lớn đi qua, trên mặt đất chỉ còn lại hai cái xác chết cháy. Vương Khả và Ung Nguyệt Công chúa nhìn xác chết trên mặt đất, trầm mặc một hồi. Tên Chu Yếm này thực sự là đến giúp người à? ung Nguyệt công chúa lộ vẻ không hiểu Nhìn về phía Vương Khả Chú Yếm mang theo tà ma đến Giúp Vương Khả chống đối đại tử Kim Ô Tông truy sát Chú Yếm giúp Vương Khả đột phá tù vi Lại còn giúp Vương Khả giết chết nhất tiền bá Đấy không phải là giúp Vương Khả Thì là cái gì ta ta cũng không biết nữa Xác mặt Vương Khả cũng rất cổ quái Vương Khả nhìn hai cái xác chết trên mặt đất Cuối cùng khẽ khẽ thở dài Thôi chủ Yếm Mặc dù ngươi làm hại ta đột phá tù vi Nhưng lại giúp ta giết chết nhất thiên bá Xem như giữa ta và ngươi không ai nợ ai xác chết trên mặt đất Chú Yếm vẫn còn chưa ngòm cụ tòi Muốn dãy dọa một chút Nhưng mà nghe được lời nói của Vương Khả Thì trong nhà mắt tức giận trừng mắt Hoàn toàn chết đi Và nghiêng đầu Vương Khả không tiếp tục để ý hai cỗ xác chết này nữa Quay đầu kéo U Nguyệt Công Chúa lại Nơi đây không nên ở lâu Chúng ta đi mong Đi sao Bây giờ muốn đi đã quá muộn rồi Một tiếng hét to từ trên không trung truyền tới Oanh một tiếng Một tiếng động thật lớn vang lên Chỉ thấy một tên tà ma bị chấm thành hai nửa Từ trên trời giáng xuống hung hằng dậm vào chân bương khả Một vẹt kim quang từ trong cơ thể tà ma bắn về phía chân thần hư Từ không trung hạ xuống Giết Tiếng gạo thét kèm theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến Chỉ thấy một đám tà ma Bị đại từ kim ô tông chảm sát toàn bộ Mạnh vụn thi thể đầy đất Vô cùng thảm liệt Từng đạo trù ma công đức tràn vào trong cơ thể chúng đại tử Kim ô Tông Để đại tử Kim ô Tông lưỡng bại cầu thường Vô cùng thảm điện Lập tức thu hoạch được một chút an ủi Toàn bộ tà ma đã bị giết chết Đại tử Kim ô Tông bất kể là số lượng Hay là chất lượng đều cao hơn một chút Cuối cùng giành được thắng lợi sau cùng Cho dù trên người ai cũng bị thương Trọng thương Nhưng chứng đạo đã thắng Giành được thắng lợi sau cùng Bỗng nhìn cả đám đại tử Kim ô Tông Chỉ trường đa về phía phương khả và ung Việt công chúa. Vương Khả, Người hại chúng ta thật là thê thảm. <cười> rốt cuộc hiện tại cũng đến phiền ngươi. Cho ngươi gạt ta. <cười> Cho ngươi gạt ta, rốt cuộc bây giờ ngươi lại rơi vào trong tay của chúng ta. Trương Thần Hư vui vẻ cười lớn. Thời khắc này Trương Thần Hư máu me khắp người, nào có cái bộ dạng công tử áo trắng nhã nhặn như xưa. Hiện tại chỉ cần có thể báo thù, trả lại sự nhục ngày xưa, thế nào cũng được. Một đám đệ tử Kim Ô tông Đứng thành hình nửa vòng tròn Chậm dại ép tới Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên Các người muốn để Trần Thiên Nguyên tìm tới trả thù sao U Nguyệt công chúa lo lắng quát mắng Trần Thiên Nguyên <cười> Hiện tại Ai tới cũng vô dụng Nơi này là chu tiên chấn Bốn phía một cái tiền môn cũng không có Cách xa nơi này người lấy Trần Thiên Nguyên ra dọa ta sao Có bản đĩnh bảo hắn tới đây Đến đây Hiện tại bản công tử ai cũng không sợ Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được ta ai ngăn cản ta, trương trị vương khả, chúng ta liền xử hắn. trương thần hư lạnh đùng nói, không sai. một đám đệ tử kim ô tông ứng tiếng quát, thiên lang tông bị vương khả đoạt công đức, trương thần hư bị sát đánh suýt chút bỏ mình, lang tiền chấn bị vương khả lừa gạt chút chút thua ở trong tay một đám tà ma, càng qua hai đệ tử kim ô tông bị vương khả lột sạch quần áo, quả thực là xỉ nhục. trước đó bị vương khả ăn mất một con tiên hạc, bây giờ lại bị vương khả lợi dụng ứng phó tà ma trong lòng chúng đệ tử kim ô tông cũng kìm nén một cục oán khí mọi người muốn phát tiết muốn chừng trị vương khả để báo thù mối nhục trong lòng ai tới cũng không được vương khả kéo u mười công chúa về phía sau hết sức ngưng trọng nhìn nắm đệ tử kim ô tông muốn tìm bản thân gây phiền toái này hiện tại không có biện pháp chỉ có thể bại lộ một chút lai lịch lòng bàn tay vương khả xuất hiện một cái chân khí cầu chuẩn bị hỗn loạn chân khí vương khả chuẩn bị ra sức đánh cược một lần các người không được qua đây Vương Khả ngưng chẳng nói Không được qua đây <cười> Vương Khả Bây giờ người có gọi rách cổ họng thì cũng vô ích. Người kêu người đi Gọi Trương Chính Đạo tới cứu người đi <cười> Hoặc là Người gọi người khác tới cứu người cũng được Gọi đi Trương Thần Hư giữ tận Tiếp tục đi về phía trước Sắc mặt của Vương Khả cho nên khó coi Đây là các người ép ta dùng chân khí Đúng lúc xong Phương dâng cung bạt kiếm Đại chiến hết sức căng thẳng Đột nhiên trên không trung tru tiên chấn truyền đến vô số tiếng rơi kêu Âm thanh thè thẻ Khiến vô số dân thường bịt lấy lỗ tai Không thể chịu nổi Động tĩnh bất chợt này Khiến chúng đại tử Kim Ô Tông nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời Quả nhiên trên bầu trời có mấy trăm con biên bức Đang nhanh chóng bay đi Mà bầu trời phía xa càng là phu thiên cái địa Biên bức đang nhanh chóng bay tới Xung quanh biên bức xe lẫn ma khí quẩn quần Biên bức phi hành bên trong ma khí Tự như là tạo thành một cái bình đài to lớn trên bình đài có hơn ngàn người mặc quần áo đen đang chậm rãi đi về phía chùa tiền trấn quanh thân những người áo đen này đều có ma khí quẩn quẩn nhìn lại khiến lòng người rất lạnh chỉ có người cầm đầu là mặc một thân hồng y sắc mặt uy nghiêm lộ ra vẻ ngạo khí nhìn xuống toàn bộ chùa tiền trấn chu hồng y là chu hồng y một đệ tử kim ô tông sợ hãi kêu lên tà ma tại sao lại nhiều tà ma như vậy lại một tên đệ tử kim ô tông kinh ngạc nói tại sao Tại sao lại nhiều tà ma tụ tập vào Chu tiên trấn như vậy? Tại sao? Trương Thần Hư cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Hồng Y là tà ma trước đây không lâu đã thương nguyên anh cảnh. Nhà mình ở lang tiên trấn. Một thân ma lực ngập trời. Mình ở trước mặt hắn căn bản không phải là địch. Quan trọng hơn nữa là đoàn người mình đều bị thương. Bên mình lại chỉ có 20 người. Ai cũng đang trọng thương. Còn Chu Hồng Y phía đối diện lại mang theo đại quân gần ngàn tà ma tới đây. Lúc đầu chính ma bất lưỡng lập Bây giờ bản thân còn giết một đám tà ma Hôm nay có thể bỏ qua sao Tại sao Tại sao ta lại xui xẻo như vậy Mỗi lần đụng vào cái tên vương khả khốn kiếp này đều gặp xui xẻo vậy Hôm nay muốn trốn trốn thế nào được đây Nhiều tà ma như vậy mà Biển bước che khuất bầu trời Bay đến xung quanh nhiếp ra Áp bách kinh khủng Không nói dân chúng trù tiền chấn run dày Ngay cả đám đệ tử Kim Ô Tông Cũng là một mảnh sợ hãi Vương khả u nguyệt công chúa lo lắng nói, tùy cờ ứng biến, đợi chút nữa phối hợp với ta. sắc mặt vương cả khó coi. trên không, chu hồng y quan sát nhiếp già gần ngàn tà ma xung quanh quan sát phế tích của nhiếp gia, trong mắt cả đám đều lộ ra cố nghi hoặc. nhiếp gia bị sao vậy? vậy mà có một số thi thể đệ tử ma giáo, đệ tử kim ô tông ở phía dưới dâng cung bạt kiếm muốn giết đôi nam nữ kia. mặc dù chúng tà ma nghi hoặc, nhưng mà trong lòng đám tràn đầy ngạo khí. Đường chủ Chu Hồng Y dẫn đội đến đây Còn không phải là quét ngang tất cả sao Không cần nói cái Chu Tiên Trấn nho nhỏ này Cho dù là quét ngang một chút Tiểu Tiên Môn cũng dễ như trở bàn tay Tất cả tà ma đều nhìn về phía Chu Hồng Y Chu Hồng Y hít mắt nhìn phía dưới Suy đoán chuyện gì xảy ra trước đó Về mặt Trương Thần Hư Và đám đệ tử Kim Ô Tông xuất ruột Giờ phút này họ đã bị trọng thương Lại không dám trốn chạy Để tránh kích thích đám tà ma này Dẫn tới một chàng đánh giết toàn diện Làm thế nào bây giờ đều do tên vương khả kia, đều do tên vương khả kia, đám tà ma hạ xuống khỏi mây, xong đời rồi. trương thần hư căm hận nhìn về phía vương khả, chúng ta không được chạy, vương khả càng không chạy được, vương khả đáng chết, chết cũng muốn kéo chúng ta chôn cùng. lại một tên đệ tử kim ô tông nhìn về phía vương khả chửi mắng, lại thấy vương khả để ung Nguyệt công chúa lại, chậm rãi đi về phía đám tà ma từ trên mây hạ xuống. vương khả từng bước một đi đến trước mặt tà ma, giống như là khẳng khái. Đi làm việc nghĩa vậy Chúng đại tử Kim ô Tông trừng to mắt Tình huống gì vậy Vương Khả ngươi là chán sống rồi sao Chủ động đi tìm chết Nhiều tà ma như vậy Ngươi còn không đủ bọn họ chia Không đủ bọn họ nhét kẽ rằng Ngươi lại dám đi ra phía trước Bốn phía im mắng Đại tử Kim ô Tông cắn răng Gần như là hít thở không thông Lại thấy Vương Khả từng bước một đi đến trước mặt Chu Hồng Y Không đợi Chu Hồng Y mở miệng Vân Khả đã nghiêm túc Tự nhiên nói một câu đường chủ người một nhà à, mình xin nghỉ tầm này đây nhé mọi người vậy cũng đã các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé xin chào.